Hứa tình sợ tới mức sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh. Đào thành võ lại muốn đi cứu hứa tình đã là không còn kịp rồi. Tang thi miệng đã đạt hứa tình cổ. Trừ phi giờ phút này có người có thể lấy cực nhanh tốc độ, cường hữu lực cập cao siêu đao pháp đem Tang thi đầu một đao tức xuống dưới, thả không thương đến hứa tình. Nói cách khác, hứa tình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai có thể một chút chặt đứt một con nhị dai Tang thi đầu. mọi người ai cũng chưa từng lường trước đến thi trong đàn lại vẫn cất dấu đệ bốn chỉ nhị giai tăng thi nào hướng hứa tình này chỉ chính là tinh tinh không cần giang đông thần nhìn thấy này mà không khỏi phát ra tuyệt vọng kêu gọi không màng tự thân an nguy ngưng tụ lại lưỡi dao gió đánh tới cứu trợ hứa tình. đáng tiếc giang đông thần nơi nào kịp chỉ nghe sát một thanh âm vang lên máu đen bắn đầy đất nhị giai tăng thi đấu đại đầu trên mặt đất huyên thuyền loạn lăn nháy mắt vô luận là tăng thi vẫn là đám người đều biến an phận chung quanh tính đến cực kỳ giờ phút này liền tính trên mặt đất rất căn châm sợ là đều có thể nghe thấy vang nô chỉ có đào thành võ lôi thời mà nhịn không được kêu lên một giọng nói đào thành võ kim loại giáp lần thứ hai bị tăng thi lợi chảo xé thành dập nát đánh lén giang đông thần nhị giai tăng thi không có thể thành công bắt được giang đông thần này khối mỹ vị ngon miệng thịt thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng Một chảo đánh nát đào thành võ kim loại giáp, không khỏi lại hướng đào thành võ phát huy. Trước mắt thịt tuy là thay đổi thối, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng này chỉ nhị giai tang thi tưởng ăn cơm muôn ăn. Giống đồ ăn liền ở trước mắt, thả là ấy chảo là có thể đủ đến, nhị giai tang thi có vẻ dị thường hưng phấn, không khỏi phát ra cao hứng tiếng hô. Nhị giai tang thi này một giống không quan trọng, hoàn toàn trọc giận mới vừa thế hứa tỉnh giải vây người. Nghe được tang thi phát ra hưng phấn tiếng hô, giang đông thần lần thứ hai hoàn hồn, chuẩn bị thi cứu đảo thành võ, đáng tiếc như cũ không bằng vừa mới thế hắn cứu hứa tình người ra tay mau, Thậm chí không ai nhìn đến cứu hứa tình người dịch bước, liền thấy người nọ đã là đi tới muốn nháy mắt hạ gục đảo thành võ nhị giai tang thi bên người, giơ tay chém xuống. Đệ hai viên nhị giai tang thi đầu lần thứ hai bị chém rớt xuống đất, lại cút đi mấy thước xa. Ai làm đang lúc mọi người đều tương lai người coi làm chúa cứu thế cúng bái khi, liền nghe tới người phát ra cực không mau chất vấn. Sắc mặt cũng tối tâm đến dọa người, thanh âm càng là lạnh lẽo dị thường. Dương lên tay, người tới thon dài đẹp trong tay điếu khởi một khối đồng hồ hình dụng cụ. Dụng cụ tuy là lúc này không vang cũng không sáng, nhưng trước đây lại là lại vang lại lượng, hoàn toàn chọc giận người tới. mươi 142 không phải động đất. Giờ phút này... Các tang thi hoàn toàn bị nhiếp ở vô luận cấp bậc sở hữu tang thi toàn kể hết lui trở lại tiểu khu cảnh nội, thả cùng tiểu khu bên ngoài bảo trì ít nhất 20 mễ tả hưu khoảng cách. Thi đàn lại lần thứ hai co đầu rút cổ hồi trong tiểu khu, tiếp tục tìm kiếm sẽ hút huyết biến dị dây thường xuân che chở. Hoặc thăng đám người nhân kiên kỵ huyết sắc dây thường xuân hút huyết công kích mà không dám lô mang hấp tấp hoàn toàn thâm nhập tiểu khu. Chỉ phải ở tiểu khu bên ngoài cùng với tiểu khu nội vài bước xa địa phương cùng thi đàn triển khai chu toàn, hy vọng có thể nhiều sắt chút tăng thi, hảo có thể đem xe khai tiến trong tiểu khu nghị cách cứu viện túc như tuyết. Giờ phút này, khúc hy thủy trong tay chán ghét mà dẫn theo kêu cứu khí, vẻ mặt không mâu mà chính từng cái mà vơ vét mọi người sắc mặt. Ý đồ tìm được vừa mới sân hắn không thể kịp thời đến, cái kia của ấn kêu cứu khí cái nút đầu sỏ gây tội. Hảo đem tên kia dám nhiều hắn thanh tịnh đầu sỏ gây tội ngay tại chỗ tử hình. Tiêu cứu khí nếu là chỉ vang một chút còn Hảo, không hi thủy tất nhiên là sẽ không giống hiện tại như thế sinh khí, cũng có thể đại nhân đại lượng không cùng tên kia cầu cứu người so đo, cùng lắm thì hắn không đi cứu người là được, dù sao hôm nay không có vương Trung đi theo, hắn lô thai có thể thành tịnh không ít. Chỉ là người nọ thế nhưng đem kêu cứu khí đương món đồ chơi, ấn một chút không đủ, ấn cái không ngừng, Này. Khúc Hi Thụy liền nhịn không nổi. Khúc Hi Thụy thính lực vốn là hảo đến kinh người nông nỗi, kêu cứu khí minh âm với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là phiền lòng tạp âm Bị tạp tâm xảo nửa đường, Khúc Hi Thụy không nghĩ giết kia chế tạo tạp tâm nhân tài quái. Muốn cho hắn biết là ai dám lấy kêu cứu khí đương món đồ chơi chơi, hắn phi dùng trong tay mau tuyết đao sống xẻo người nọ không thể. Thiểu công tử cũng nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Ai ấn Khúc Hi Thụy nhưng không rảnh cùng hoác thăng nghiến răng. Hắn chỉ muốn biết đến tột cùng là ai liền ấn kêu cứu khí, làm kêu cứu khí liền vang mấy lần. Là ta không cẩn thận hóa thăng vừa định thế Túc Như Tuyết, còn có Giang Đông Thần bối nổi. Liền nghe Giang Đông Thần thành thật nói. Là ta cùng Túc đội trưởng ấn, là Túc đội trưởng chủ ý, nói là dùng kêu cứu khí làm chúng ta chi gian liên lạc máy truyền tin. Nếu giờ phút này Túc Như Tuyết ở hiện trường, Túc Như Tuyết phải biết rằng Giang Đông Thần đem nàng làm chuyện tốt. Không chút do dự bán cho Khúc Hi Thụy, Túc Như Tuyết thế nào cũng phải càng hận giang đông thần không thể. Mà Khúc Hi Thụy sợ là sớm đã lạnh lùng huy đao, đem Túc Như Tuyết đại tá 18 khối. Cũng may Túc Như Tuyết không ở, nàng đang ở cùng cư chu trong tiểu khu thực vật biến dị huyết sắc dây thường xuân đấu trí đấu dũng. Phát hiện người gây họa Túc Như Tuyết không ở, Khúc Hi Thụy không khỏi sắc mặt càng thêm tối tăm nói, nàng người đâu? Tiểu công tử, kỳ thật. Ở trong tiểu khu. Hoác thăng không khỏi dâng lên loại muốn mắng nương xúc động. Giang đông thần này miệng muốn hay không như thế mau. Hơn nữa cái này giang đội trưởng rốt cuộc muốn hay không như thế thành thật ta Không gặp tiểu công tử đang ở nổi nóng sao. Hiện tại nói cho tiểu công tử, túc như tuyết rơi xuống. Không thể nghi ngờ là nói cho tiểu công tử, túc như tuyết liền ở bên trong. Ngài cứ việc nhắc tới đi chém nàng là được. Hoàng bác, xuống xe. Tiểu công tử, túc tiểu thư nhất định không phải cố ý. hoặc thượng giáo tiểu đội bộ đàm liền hai bộ, cho nên Hoàng Bắc cùng Khúc Hy Thụy thời gian cũng không tính đoạn, nào còn có thể không rõ Khúc Hy Thụy giờ phút này kêu hắn xuống xe dụng ý tiểu công tử căn bản là không phải tưởng lái xe đi cứu túc tiểu thư, mà là tưởng lái xe đi giết chết túc tiểu thư. Hoàng Bắc cũng nhịn không được thế túc như tuyết cầu tình. Thấy Hoàng Bắc không chịu xuống xe, Khúc Hy Thụy không khỏi sông lên phía trước, và mở cửa xe một xe Hoàng Bắc cánh tay. giống sách con gà con giống nhau đem hoàng bắc nắm để xuống xe hướng trên mặt đất một ném nhớ kỹ lần thứ hai còn có một lần khúc hy thụy lâm ngồi trên điều khiển vị ném cho bị hắn ném trên mặt đất hoàng bắc một câu sợ tới mức hoàng bắc không khỏi xanh cả mặt ác no tiểu công tử đây là ở cảnh cáo hắn này đã là hắn hoàng bắc chọc bực tiểu công tử lần thứ hai nếu lại có một lần hắn liền có thể từ thế giới này hoàn toàn biến mất đây là khúc gia đính hạ quy củ trong bước tiểu công tử người đều phải chết. Khúc gia hạ nhân có đặc quyền, lại lần nữa nhị không thể luôn mãi. vương thúc lái xe. Thấy khúc hi thụy ngồi trên dài hơn hãn mã điều khiển vị, thiệu hồng lôi chạy nhanh kêu lao ông muốn lao ông đi lái xe. Nghe được thiệu hồng lôi kêu gọi, lao ông không nói hai lời chích thân liền chạy, chạy hướng thuộc về bọn họ như tuyết tiểu đội cải trang tiểu xe vận tải, chỉ là không chờ lao vông khởi động xe. Liền thấy khúc hi thụy đã là lái xe. Vọt vào tiểu khu Khúc Hi Thụy sớm có đoán trước Thiệu Hồng Lôi đám người không thiếu có người thông minh, nhất định sẽ nghĩ cách đi theo hắn xe vọt vào tiểu khu. Đáng tiếc Khúc Hi Thụy hoàn toàn tưởng cho người khác đục nước béo có cơ hội, chỉ thấy Khúc Hi Thụy lái xe vọt vào tiểu khu khi. Tang Thi đều bị sôi nổi vì Khúc Hi Thụy bổ ra con đường, nhưng chờ đến Thiệu Hồng Lôi cập hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hoác thăng muốn người lái xe đi theo cùng nhau hướng trong hướng khi. Thi đàn có một lần nữa đem lộ. đồ đến cái chật như nêm tối thật đáng chết cái kia họ khúc hắn muốn giết như tuyết ô cùng với thiệu hồng lôi bất đắc dĩ trách cứ đại hắc cũng đi theo phát ra phẫn nộ mà ô thanh từ đại hắc lần đầu tiên thấy cảm nhận được khúc hi thủy tồn tại đại hắc liền biết cái kia tên là khúc hi thủy nam nhân cùng nó sở đi theo mọi người toàn bất đồng khúc hi thủy trên người không có lúc nào là không tiêu tan phát ra một loại cực nguy hiểm lại cực cường lực lượng Loại này lực lượng không đơn thuần chỉ là đủ để khiến cho tăng thi sợ hãi, càng lệnh giống nó giống nhau biến dị động vật, thực vật biến dị đồng dạng sợ hãi, khúc Hi thụy lực lượng thậm chí có thể làm được xua đuổi thi đàn. Cái kia đẹp ca ca không phải đi cứu như tuyết tỷ tỉ sao? Không phải. Vương Tiêu Mai không hiểu, vừa rồi phát ra dò hỏi, liền nghe được Lý Húc quả quyết mà đáp lại. Nghĩ đến nên là Đại Hắc nói cho Lý Húc, khúc Hi thụy cũng không tưởng cứu túc như tuyết, mà là muốn hại túc như tuyết. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ lui về tiếp tục sát tang thi đi? Không lùi, ngay tại chỗ sát, giết chết lên xe, lại đi phía trước hai, bằng không thật vất vả thanh ra một đoạn đường, trước mắt liền lại bị thi đàn cấp phá hỏng. Hảo! Lao ông cũng sớm có ý này, kỳ thật mọi người đã sớm thấy sẽ sử dụng hút huyết công kích quái vật đã là thật lâu không để dùng hút huyết công kích chiêu này. Cho rằng giờ phút này sát tiến vào, nên là thời cơ vừa vặn. Nhưng Giang Đông Thần cùng Hoác Thăng Toàn không khởi sướng làm như vậy, cho rằng mạo quá lớn nguy hiểm. Lúc này mới khiến cho Thiệu Hồng lôi cùng Lao Hông chờ như tuyết tiểu đội thành viên muốn nghĩ cách cứu viện túc như tuyết kế hoạch không khỏi một kéo lại kéo, thẳng đến kéo dài tới hiện tại. Bọn họ là chạy đến cứu người, mà không phải chờ cấp tiểu đội đội trưởng túc như tuyết nhặt xác đi. Làm túc như tuyết ở bên trong nhiều đái một giây, liền nhiều một giây nguy hiểm. Thiệu hồng lôi cùng lao Hương đám người cho rằng nghị cách cứu viện túc như tuyết một chuyện cấp bách, bọn họ không thể lại kéo dài đi xuống, đặc biệt là hiện tại khúc hy thủy đã là quyết đoán vọt vào trong tiểu khu, vẫn là đi sát như tuyết, bọn họ càng không thể ngồi yên không nhìn đến. Đang lúc thiệu hồng lôi cùng lao Hương đám người toàn xuống xe anh dũng mà cùng Tang thi triển khai chém giết khi, liền cảm thấy dưới chân dâm đến mà, đột nhiên đông đưa lên, giống như là phát sinh động đất, ngay cả ô tô cũng đi theo trên dưới đông đưa. Tả hữu lắc lư, động đất đảo thành võ cái thứ nhất phản ứng chính là đôi tay chống đất, lấy nút tư thế đứng vững. Không, chấn động tuy là thực kịch liệt, nhưng duy trì thời gian lại không phải rất dài. Chấn động đình chỉ sau, hoác thăng vẻ mặt ngạc nhiên, giao ngón tay hướng cư dân khu, mọi người theo hoác thăng ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi sợ ngây người. mươi 143 thực vật biến dị không đánh, đánh nàng. Mọi người theo hoác thăng ngón tay phương hướng nhìn lại. Không khỏi toàn sợ ngây người. Nếu không phải mọi người đều biết bọn họ giờ phút này thân ở chính là Thủy Hán nội tiểu khu. Sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn họ là ở nháy mắt xuyên qua đến nhiệt đới rừng mưa. Trước mắt thế nhưng tùng khởi một gốc cây che trời cành lá hồng như máu thảm thực vật tới. Mà trước đây động đất chính là này cây thảm thực vật lấy tốc độ kinh người trưởng thành khi, gần mà không ngừng phá hư địa chất cấu tạo phát ra ra. Đây là dây thường xuân đi nhưng nó vì cái gì như thế đại, như thế hồng. Ta đặc sao trường như thế đại, đầu thứ nhìn thấy như thế đại một gốc cây dây thường xuân đảo thành võ không khỏi phát ra cảm khái. Là biến dị dây thường xuân, nó có dị năng. Mọi người đều phát ra than thở khi, chỉ có không tốt cùng người câu thông Lý Húc làm tổng kết nói. Cái này đáp án vẫn là đại hắc nói cho Lý Húc, này cây dây thường xuân trong thân thể mang theo thật lớn dị năng. Cùng trước đây nó tra được năng lượng giống nhau như lúc, này cây dây thường xuân cùng đại hát giống nhau đều thuộc về biến dị hệ, bất quá đại hát thuộc về biến dị động vật, hơn nữa là không có dị năng cái loại này, nhưng này cây biến dị dây thường xuân lại bất đồng, thuộc về thực vật biến dị, còn có dị năng. Lý Húc Thanh âm tuy là không lớn, nhưng lại đủ để cho mọi người nghe thấy. Có người không tin, cho rằng Lý Húc là phim khoa học viễn tưởng xem nhiều. biến dị dây thường xuân còn có dị năng ngươi hù ai à, hai tử ngươi nên không phải là phim khoa học viễn tưởng xem nhiều đi xem nó lá cây lửa đỏ, cùng nhiệm huyết dường như coi như nó là dấu kín ở thủy hán hút chúng ta huyết quái vật, ngươi người này nói chuyện khi, liền thấy lý hút, còn có đại hắc toàn dùng một loại ngươi nói đúng, tiếp tục đi xuống nói, đừng đình ánh mắt nhìn hắn. người này thoáng chốc cũng không dám lại tiếp tục đi xuống nói, nháy mắt biến thành người câm. Nhìn đến Lý Húc cùng đại hát song song đầu tới ánh mắt, người này những lời này không đơn thuần chỉ là đánh thức chính hán, càng bừng tỉnh bên người mọi người. Nguyên lai like đây là trước đây tập kích bọn họ hút huyết quái vật, lại là một gốc cây biến dị có được dị năng dây thường xuân, hơn nữa thế nhưng lớn lên như vậy thật lớn. Có thể cùng từ rủ dạ xịp thời đại vẫn luôn sinh trưởng đến bây giờ cổ thụ cùng so sánh. Nếu đây là hút huyết quái vật, bọn họ ai lại có năng lực đánh thắng được? Giống đang lúc mọi người phân tâm, lòng mang sợ hãi mà nhìn về phía biến dị dây thường xuân khi, liền nghe thấy phía sau vang lên tang thi giống giận. Vừa mới mặt đất mánh riêu, không ít tang thi nhân dưới chân không xong mà kẽ ngã trên mặt đất, giờ phút này đàn thi đã là một lần nữa tỉnh lại, sôi nổi từ trên mặt đất bò lên, đàn thi như là nhận được biến dị dây thường xuân phát ra ra toàn diện quét sạch nhân loại mệnh lệnh, thi đàn lần thứ hai vây nhào hướng trước mặt mọi người. nhị giai tăng thi tuy bị khúc hi thụy nhẹ nhàng chém giết rất hai chỉ nhưng còn sót lại hai chỉ cũng đủ mọi người đối phó hảo một trận đặc biệt nhị giai tăng thi bên người còn vây quanh số lượng đông đảo tiến hóa tăng thi sắt lên càng thêm không dễ mà mọi người sợ là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến biến dị dây thường xuân sở dĩ sẽ trong lúc nhất thời trường như thế đại hoàn toàn là bị buộc dưới làm ra bất đắc dĩ kế sách tạm thời mấy phút đồng hồ trước khúc hi thụy lái xe tiến vào tiểu khu Biến dị dây thường xuân đã là ý thức được thật lớn nguy hiểm đang ở tới gần. Tuyệt không có thể làm cái này lái xe tiến vào chính mình lãnh địa nhân loại tới gần. Này nhân loại không chỉ là mỹ thực, càng là thật lớn uy hiếp, mà giờ phút này nó bên người đã là có một cái uy hiếp ở. Tuyệt đối không thể thêm nữa một cái. Hơn nữa vẫn là người so so người trước càng sâu, càng làm cho nó trong lòng sợ hãi. Nữ nhân, mau xem, có người vọt vào tới. Úc, không tốt. Là khúc phong tử một đám. Hơn nữa sát khí bức người. Là hướng ngươi tới. Ám ảnh thấy xe thức người, càng làm một chút mẫn cảm người ra từ khúc hy thủy sở điều khiển dài hơn hãn mã trong xe sở tản mát ra tiêu sát chi khí. tia cổ khí chẳng thẳng yên lặng thẳng chỉ hướng túc như tuyết sở khai quân dụng xe vận tải. Đừng đừng làm ta sợ, trái tim ta không tốt. Thật sự, cháy mau. Ám ảnh thấy dài hơn hãn mã thế tới rào rạt. Rất có ngạnh đâm hướng túc như tuyết khai quân dụng xe vận tải y tứ, ám ảnh nhịn không được thúc dục túc như tuyết, lái xe chạy mau, ngàn vạn đừng làm cho khúc phong tử xe cấp đuổi theo, đuổi theo liền phiền thoái. Liên tính ám ảnh không nói, túc như tuyết khẳng định cũng sẽ thúc dục xe chạy mau, bởi vì khúc hy thụy cái này kẻ điên dường như nam nhân còn muốn đâm phiên nàng xe, hơn nữa khúc phong tử xe mặt sau, biến dị dây thường xuân đã là vươn vô số dây đằng mục tiêu không phải nàng. Tất cả đều là hướng khúc phong tử xe đi. Là hắn ở lái xe, a a a, muốn đụng phải, nữ nhân, mau tránh, không, giấu đi, tiến không gian, mau, tiến lên sợi không gian. Túc như tuyết hiện tại nào còn dám lại lái xe hướng trong không gian trốn, này một trốn chẳng phải toàn lòi, tương đương không đánh đã khai, nói cho khúc hy thụy, nàng có không gian. Chính mình có không gian sự, liền mụ mủ cũng chưa nói. Nàng càng không thể có thể nói cho khúc hy thụy, cái này cùng nàng tám gợi che đánh không đến cùng nhau, còn tổng muốn hại nàng nam nhân. Biên đáp lại ám ảnh, túc như tuyết biên dừng xe, đột nhiên vặn mở cửa xe. Không đợi xe đình ổn, túc như tuyết chiều xe tiếp theo cái túng nhảy, ngay tại chỗ khai lăn. Lăn ít nói đến có 4, năm vòng, túc như tuyết mới dừng lại, dừng lại sau, túc như tuyết cũng không có trực tiếp đứng dậy. mà là theo bản năng mà nhìn về phía quân dụng xe vận tải chỉ thấy quân dụng xe vận tải thân xe đã là bị dài hơn hãn mã đâm cho thân xe vặt mèo xe giá tổn hại nước thật là thảm mục nhận thấy nữ nhân ngươi lại nào chiêu đến cái kia kẻ điên ta nào biết đối với khúc hi thụy túc như tuyết từ trước đến nay đều là kính nhi viên chi biết rõ không thể trêu vào còn không được trốn xa một chút kết quả nàng rõ ràng không có chủ động đi trêu chọc khúc hi thụy Ai biết kẻ điên không ngờ lại thượng vội vàng tìm nàng, lại muốn nàng mệnh. Trời biết nàng là nào lại chọc tới cái kia kẻ điên, chẳng lẽ là nguyên văn túc như tuyết trời sinh chính là chiêu hết mệnh, chú định làm phá hôi, no, này nhất định không phải thật sự. Nữ nhân, túc như tuyết đang chuẩn bị đứng dậy phát phát trên người bùi bẩm cái gì, chợt liền cảm thấy cổ bên một đạo hàn quang hiện lên, sau đó liền nghe thấy tiểu ám ảnh như là khóc tang dường như, cứ không may mắn kêu gọi. dự cảm tình huống không ổn túc như tuyết theo bản năng mà đem dư quang ngắm hướng bên người chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh quanh thân tản ra vô hạn hàn ý nháy mắt tới gần túc như tuyết liền tính không cần đầu tưởng cũng biết giờ khắc này đứng ở bên người nàng người là ai trừ bỏ khúc hy thụy còn có thể có ai có như thế mau lại như thế tốt thân thủ không điên tiểu công tử người ta có chuyện hảo hảo nói hà tất động đau đâu đúng không túc như tuyết sợ chết nhận túng đối mặt khúc hi thụy Nàng không túng cũng không được ca thiệt tình đánh không lại cái này kẻ điên dường như nam nhân, không đơn thuần chỉ là đánh không lại, càng là liền trọng cũng không dám trọng Là người dạy người ấn khúc hy thụy tay một sách, xả ra kêu cứu khí ném ở túc như tuyết trước mặt. Ách túc như tuyết rốt cuộc biết nàng đến tột cùng nào đắc tội khúc phong tử. Biết do khúc phong tử thính lực kinh người, nàng lại vẫn dám tìm đường chết phạm trên tay hắn. Mấu chốt là nàng cũng không biết khúc phong tử cũng tới cứu hoác thang nếu là biết. Đánh chết nàng cũng không dám ra chủ ý này. Nghe túc như tuyết ách thanh, không nói chuyện, khúc hy thụy toàn đường túc như tuyết cam chịu. Khúc hy thụy nhấc chân, nhìn như vô tâm, kỳ thật của ý. Một chân hung hăng giấm bạo kêu cứu khí đồng thời lại duỗi tay đem túc như tuyết sách cổ áo từ trên mặt đất nhắc tới, dơ lên trong tay mau tuyết đào. mươi 144 ngông thân đến mặt. Nữ nhân, thực vật biến dị công tới. Bên trái, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết. Liên quan ám ảnh đều cảm thấy khúc phong tử là thật kẻ điên. Phóng bọn họ cộng đồng địch nhân biến dị dây thường xuân không đánh, thế nhưng cùng túc như tuyết đấu tranh nội bộ. Không phải điên rồi, lại là cái gì, ám ảnh ở túc như tuyết trong đầu nhắc nhở túc như tuyết tiểu tâm bên trái, biến dị dây thường xuân đã là sấn bọn họ đấu tranh nội bộ công tới. Nghe được ám ảnh nhắc nhở, túc như tuyết đang muốn nhắc nhở khúc hy thụy, ai ngờ nàng lời nói còn không có hô lên tới đâu. Liên thấy một cây trừng thành nhân đuổi thô bò đằng bị khúc hy thủy áp đặt đoạn, bò đằng rơi xuống trên mặt đất bắn khởi bùi đất phi dương đồng thời càng là phát ra nặng nề phanh tiếng vang. Tiểu tâm Biến dị dây thường xuân thế tới rào dạng từ trước đến nay xuất kích tuyệt không chỉ chỉ cần chém ra một cây roi mây. Một chút chính là số căn tê phát. Trong đầu ám ảnh lại nhắc nhở túc như tuyết cẩn thận, túc như tuyết đang chuẩn bị lại nhắc nhở khúc hy thủy, công kích hai người bọn họ roi mây không ngừng một cái. Nhưng mà liền thấy, khúc hy thụy mắt nhìn thẳng, tấm mắt lạnh lẽo mà trừng mắt nàng, trong tay huy đao động tác không đúng, lạ tả vài cái, cũng không thèm nhìn tới, liền đem công hướng hai người bọn họ roi mây kể hết chặt đức. Đây chính là nàng dùng quân dụng xe vận tải xe lộc nghiền đều nghiền không ngừng kiên cô roi mây, kết quả hắn thế nhưng có thể thong dong huy đao, áp đặt đoạn. Cái này khúc phong tử, túc như tuyết căn bản không dám tưởng tượng khúc hy thụy này một đao muốn tức trên người nàng. Nàng sẽ như thế nào, hoàn toàn không cần ôm bất luận cái gì sinh hy vọng. Còn có, ở phía sau. Túc như tuyết đột nhiên giơ tay cánh tay chỉ hướng khúc hy thụy phía sau, mặt cũng đi theo trở nên vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà khúc hy thụy lại là mày nhẹ dảo hắn vẫn chưa nghe thấy phía sau có roi mây huy tới thanh âm, không cần tưởng cũng biết định là trong tay để nữ nhân tưởng chơi trá. đương khúc hy thụy ý thức được túc như tuyết ở xử trá khi đã là đã mượn chợt thấy đến trước mặt một đao ngân quang nhấp nháy khúc hi thụy thế nhưng không có một tia do dự thong dong chiều bên một bên đầu nhưng mà nào dự đoán được túc như tuyết này một thứ bất quá là hư hào nhất chiêu túc như tuyết chân chính mục tiêu là khúc hi thụy kéo lấy nàng trên quần áo tay tiếp theo nháy mắt hàn quang manh trước hạ chiết thẳng đến khúc hi thụy thủ đoạn khúc hi thụy đành phải buông tay bất quá đảo cũng không tiện nghi túc như tuyết khúc hi thụy lấy cánh tay kéo toàn thân cậy mạnh Đem túc như tuyết hung hăng ném bay đi ra ngoài. Người đại gia, khúc phong tử túc như tuyết chỉ cảm thấy nàng tựa như cắt đứt quan hệ sau ở không trung phiêu diêu riêu dường như, sướng sở, nhưng là rơi xuống tốc độ lại là không chậm. Túc như tuyết hung hăng mà rơi xuống mặt đất. Phanh không nghiêng không lệch. túc như tuyết eo thực bất hạnh đánh vào thực vật biến dị bị cắt đứt thô đằng thượng, đau đến túc như tuyết thẳng hốt khí lạnh, nàng eo mau chặt đứt. Không đợi túc như tuyết kiểm tra thương chỗ. cánh tay phải tê mỏi cảm đánh úp lại đường đao rời tay đồng thời túc như tuyết chỉ cảm thấy trên hướng cổ đánh úp lại lạnh băng lạnh lẽo khúc hi thủy trong tay mau tuyết đao thế nhưng lại lần nữa chỉ ở nàng trên cổ giờ phút này khúc hi thủy trong mắt tiêu sát chi ý túc như tuyết đều có thể rõ ràng thấy căn bản không cần ám ảnh lại nói cho nàng khúc hi thủy muốn giết nàng sự thật nàng không đơn thuần chỉ là dùng kêu cứu khí chế tạo tạp tâm ô nhiễm khúc hi thủy lỗ thai lại vẫn dám đối với khúc hi thụy huy đao còn dám mắng khúc hi thụy nói rõ là ở tìm đường chết đương túc như tuyết cho rằng nàng lần này là thật sự chết chắc rồi khi liền cảm thấy mặt đất ở kịch liệt đông đưa khúc hi thụy bị chấn đến cũng dưới chân lảo đảo trạng cũng đứng không vững bất đắc dĩ hạ khúc hi thụy chỉ phải đem màu tuyết đao hung hăng cắm vào mặt đất mượn đao cố định trụ thân thể mặt đất chấn động không lâu sau chẳng được bao lâu liền ngừng Khúc Hi Thụy đang chuẩn bị rút đao lại cùng Túc Như Tuyết tính sổ. Kết quả liền thấy Túc Như Tuyết trên mặt biểu tình tựa như gặp quỷ dường như, tay chân cùng sử dụng làm bộ muốn chạy trốn, biên trốn biên kề, mặt sau, người mặt sau trốn, mau tránh Túc Như Tuyết tâm địa cũng không hư. Chính mình trốn, không quên nhắc nhở Khúc Hi Thụy. Nhưng mà Túc Như Tuyết hảo tâm cũng không có đổi lấy bất luận cái gì hảo báo. Khúc Hi Thụy ở Túc Như Tuyết chưa nhắc nhở hắn trước liền biết phía sau có gì. Túc Như Tuyết lần này cũng không có nói dối, Khúc Hi Thụy ở quay đầu lại nháy mắt, trước bắt Túc Như Tuyết, phòng ngừa Túc Như Tuyết ở hắn đối phó kia vướng bận dây đằng khi chạy trốn, mới đi rút đào. Nhưng mà Khúc Hi Thụy quay đầu lại, không thấy roi mây, thấy lại là trương dây đằng biên thành võng. Khúc Hi Thụy thoáng chốc ngơ ngẩn. Khúc Hi Thụy này ngẩn ra không quan trọng, bị biến dị dây thường xuân một chút trảo chuẩn thời cơ. dây đằng biên thành võng bỗng nhiên từ khúc hi thụy cùng với túc như tuyết dưới chân đâu khởi đâu chân hướng đỉnh đầu phương hướng bộ đi chờ khúc hi thụy cùng túc như tuyết hai người song song thoảng qua thần tới khi bọn họ đã là bị dây đằng biên thành võng vây lao ở bên trong thả túc như tuyết tại thượng khúc hi thụy tại hạ túc như tuyết mặt cùng khúc hi thụy mặt liền kém một kia môi đã là sắp đụng phải chỉ cần túc như tuyết lại về phía trước thấu một chút túc như tuyết liền thân thượng khúc hi thụy Mà dây đằng biên thành võng lại vẫn ở vô hạn về phía thu, ngạnh sinh sinh mà đem túc như tuyết hướng khúc hy thủy trên người áp Thân đến ta, ngươi nhất định phải chết bị võng mạc danh mà đầu chân điếu khởi, khúc hy thủy tưởng rút đao, kết quả ngạc nhiên thần, thế nhưng không có thể như nguyện rút ra màu tuyết đao, túc như tuyết đường đao cũng bị khúc hy thủy vì phòng ngừa túc như tuyết đánh lén hắn mà bị đánh rớt trên mặt đất. Nghe được khúc hy thủy lạnh lùng nguy hiếp, túc như tuyết vội thay đổi cái tư thế. Đem thân mình toàn bộ hướng về phía trước đề Đem mặt cùng khúc Hi thụy mặt sai khai Như vậy liền có thể bảo đảm nàng tuyệt đối không có khả năng thân đến khúc Hi thụy Nhưng mà Đáng chết Nữ nhân ngươi ngực Tuy là bảo đảm hai người khẳng định sẽ không có thân đến như vậy xấu hổ trường hợp đã xảy ra Nhưng mà túc như tuyết hướng về phía trước một đỉnh thân không quan trọng Này một điều chỉnh Nàng ngực đối diện khúc Hi thụy kia trương tuấn mị đến nhân thần cộng phẫn mặt trước Cái này Hai người vị trí thậm chí so trước đây càng xấu hổ. Còn kém một chút, nhẫn nhẫn có thể chết. Xuyên thấu qua dây đằng biên thành võng, túc như tuyết chính cố hết sức, thả là đem hết toàn lực mà dùng dị năng ngưng ra ảnh tay đi rút khúc hy thủy cắm trên mặt đất mau tuyết đào, mắt thấy liền phải rút ra, kết quả này nam nhân thế nhưng ghét bỏ này, lại ghét bỏ kia. Túc như tuyết thật là không thể nhịn được nữa. huống chi nàng đều kêu hắn trốn rồi, hắn thế nhưng không núp đích. Làm hại bọn họ cùng nhau bị biến dị dây thường xuân chế tác dây đằng võng giống bắt cá giống nhau đầu trụ Hơn nữa dây đằng chế thành túi lưới lưu lại khe hở lại như thế tiểu Đường đao căn bản vẫn không tiến vào Túc như tuyết đành phải đánh khúc Hi thụy kia đem không có vẻ mảnh khảnh mau tuyết đao chủ ý Hảo Lao lực sức của chín châu hai hổ Túc như tuyết rốt cuộc đem mau tuyết đao từ trên mặt đất rút ra Thật không biết khúc Hi thụy đến tột cùng là ăn cái gì lớn lên Như thế nào sức lực thế nhưng như vậy đại hại nàng khổ rút nửa ngày. Đừng hoành phách, vàng không. Mà túc như tuyết vừa rồi đem mau tuyết đao chuyển giao cho nó chủ nhân khúc hy thụy. Không chờ túc như tuyết nhắc nhở nói nói xong, liền thấy một lần nữa được đến mau tuyết đao khúc hy thụy sớm đã nhiên chờ không kịp, muốn thoát khỏi cùng túc như tuyết như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Khúc hy thụy không chút do dự huy khởi mau tuyết đao hành chính là áp đặt. Ngao túc như tuyết ngao một giọng nói, vội vàng muốn bắt lấy dây đằng. Nhưng mà ra tay vẫn là chậm nửa nhịp. Nhà giam bị chặn ngang chặt đứt Túc Như Tuyết cùng khúc hy thụy hai người không trọng rơi xuống mặt đất. Khúc phong tử đâu lần này, Túc Như Tuyết thực may mắn không bị ném tới, lại vẫn cảm thấy nàng trước hết chấm đất mông hạ mềm mại, giống như ngồi ở cái đệm thượng dường như. Túc Như Tuyết mọi nơi nhìn quanh không phát hiện khúc hy thụy thân ảnh, không cấm cảm thấy buồn bực. Hắn ở ngươi mông phía dưới. Ám ảnh nhắc nhở Túc Như Tuyết nói. Nàng thế nhưng ngồi ở khúc hi thủy ngực, mông còn ai tới rồi khúc hi thủy mặt, lần này nàng chết chắc rồi. Chương 145 huyết sắc võng. Không phải ta sai, là ngươi phi không nghe ta hoành thiết, cho nên mới túc như tuyết trong lòng tiêu thảm, vội vàng đứng dậy, đứng dậy đồng thời, cũng gấp hướng bị nàng một không cẩn thận đương cái để ngồi khúc hi thủy nhận lỗi, hy vọng xin lỗi có thể dùng được, này thời đại cũng không có cảnh sát, khúc hi thủy hẳn là sẽ tiếp thu nàng thành khẩn xin lỗi mới đúng. Nhưng mà, trên mặt đất nằm người như cũ nằm, không có ngồi dậy dấu hiệu, hai tròng mắt nhắm chặt. Nữ nhân, hắn giống như bị người đặt mông ngồi đã chết. Phi, thiếu nói bậy túc như tuyết bị ám ảnh một câu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tâm can thẳng run. Nàng nhất định không như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không đặt mông ngồi người chết, hơn nữa ngồi chết hay, cũng không thể ngồi chết khúc hy thụy. Nếu nàng thật đem khúc hy thụy cấp hại chết, kia nàng tội lỗi có thể to lắm. khúc gia chính là bằng một nhà chi lực bỏ vốn dựng lên thành phố a người sống sót căn cứ danh môn đại gia tộc nếu không có nếu túc như tuyết chột dạ mà biên phủ định ám ảnh vô căn cứ suy đoán biên hậm hực mà đem tay tham hướng khúc hy thủy đĩnh tiểu cái mùi trước còn có hô hấp chỉ là ngất đi rồi thật đúng là hù chết nàng làm sao bây giờ hiện tại chính mình rơi vào như thế một loại đã bi thảm lại xấu hổ khốn quẫn hoàn cảnh Túc như tuyết cái thứ nhất phản ứng chính là muốn chạy trốn, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa cái loại này, vĩnh viễn không cần bị khúc hy thụy tìm được, nhưng mà này tưởng tượng pháp cũng không hiện thực. Thứ nhất, khúc hy thụy nếu là biết là nàng đặt mông đem hắn cấp ngồi vượng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cho dù là chân trời góc biển, đào ba thước đất cũng sẽ đem nàng bắt được tới giết chết. Thứ hai, chính là biến dị dây thường xuân, còn ở như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng cùng khúc hy thụy. nàng muốn đem khúc Hi Thụy một mình ném xuống, vẫn là ở khúc Hi Thụy hôn mê dưới tình huống, tương đương gián tiếp giết chết khúc Hi Thụy. Nữ nhân, cẩn thận, kia đổ vật lại tới nữa nghe được cám ảnh cảnh giác. Túc Như Tuyết không chút nghĩ ngợi, ôm khởi khúc Hi Thụy, nhanh nhẹn mà ngay tại chỗ quay cuồng, tránh né roi mây công kích. Ngươi hộ hắn làm gì hắn nếu là đã chết, ngươi không phải không cần lo lắng hắn sẽ giết ngươi ngu ngốc. Hắn nếu là đã chết. Ta cùng ta mẹ sẽ bị khúc già mướn tới sát thủ đuổi giết cả đời. Úc, vậy ngươi vẫn là ôm ổn hắn, ngàn vạn cũng đừng làm cho hắn đã chết lợi và hại thứ này, không đơn thuần chỉ là túc như tuyết phân đến thanh, ám ảnh cũng phân đến thanh, đặc biệt là túc như tuyết sinh tử, càng là quan hệ đến nó tồn tại. Túc như tuyết ôm khúc hy thủy ngay tại chỗ số liền lan, cho đến đụng vào lạnh băng nhà lầu tương ngoài, mới dừng lại. Túc như tuyết biết nàng lại muốn ôm khúc Hi thủy tránh né biến dị leo núi huy tới roi mây công kích, đã là không chỗ có thể trốn, không có đường lui nhưng cung nàng lại lui. Chỉ có đón đầu cùng thực vật biến dị đánh bừa, nhưng mà ôm khúc Hi thủy cái này trói buộc, túc như tuyết liền tính tưởng cùng biến dị dây thường xuân đánh bừa cũng vô pháp đua. Túc như tuyết không khỏi tả hữu nhìn quanh, đồng nhiên nhìn thấy một bên lại có một đống rộng mở đơn nguyên môn, cái gì gọi là trời không tuyệt đường người, nói chính là hiện tại. Túc như tuyết thối lui đến phía sau kề sát sập cư dân lâu vách tường, không thể lại lui thời điểm, nhìn chuẩn đơn nguyên môn, thấy roi mây nên diện mà đến, túc như tuyết lưu loát mà ngay tại chỗ lại một cái quay cuồng, Dễ dàng né tránh biến dị dây thường xuân huy tới roi mây đồng thời, ôm chặt khúc hy thụy, túc như tuyết lưu loát mà lăn vào đơn nguyên môn. Ngay sau đó túc như tuyết sốc chân đá trúng vặn vẹo lâu môn, đem lâu môn một chân đá đóng cửa. tuy rằng vạn vẹo lâu môn đã làm mất đi nó nguyên bản toàn phong bế tác dụng tứ giác luật gió thậm chí có thể thông qua xốp lên khe hở nhìn đến ngoài cửa tình huống bất quá nhưng thật ra có thể miễn cưỡng thế túc như tuyết cùng với hôn mê bất tỉnh khúc hy thủy ngăn cản lâu ngoại biến dị dây thường xuân roi mây điên cuồng thế công thật là đáng chết túc như tuyết từ trước đến nay vận khí không tốt cũng không biết có phải hay không đã chịu trong nguyên văn pháo hôi nữ xứng bất hạnh vận mệnh ảnh hưởng thật vất vả áp đối một lần bảo nhi kết quả nửa đường cố tình sát ra cái khúc hy thụy hư nàng chuyện tốt không nói hiện tại lại thành kéo nàng chân sau trói buộc nàng hiện tại lại một đầu chui vào điều ngõ cụt lựa chọn cái hoàn toàn bị phá hỏng vô pháp hướng về phía trước chạy trốn đơn nguyên môn cư dân lâu sụp xuống thông hướng về phía trước mặt tầng lầu thang lầu bị sụp xuống hạ bê tông phá hỏng thúc như tuyết thật là tức điên tức giận đến muốn mắng nương nữ nhân đừng nản trí có khúc phong tử ở Ngươi còn muốn dị năng, nhất định có thể sống sót, hiện tại đầu tiên chính là muốn đánh thức khúc phong tử, muốn hắn vì ngươi mở đường Túc như tuyết chính bực đến muốn chết, liền nghe thấy trong đầu lại vang lên ám ảnh nói. Túc như tuyết không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, có khúc hy thủy ở, lại kết hợp nàng dị năng, còn sợ không đối phó được kẻ hèn một cây thực vật biến đến dị. Nhất định có thể sống sót, tiền đề là trước đem khúc hy thủy đánh thức, kết hợp bọn họ hai người chi lực cùng nhau sát đi ra ngoài. Túc như tuyết như là đối đãi bảo bối dường như đem ngất khúc Hi thụy thật cẩn thận mà đỡ đến bên tường, đỡ khúc Hi thụy ủy tường ngồi xong. Khúc Hi thụy, khúc phong tử, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại lại không tỉnh lại, người ta nhất định phải chết. Nhưng mà túc như tuyết liền hô khúc Hi thụy mấy tiếng, khúc Hi thụy đều không có cho nàng một chút ít phản ứng. Ám ảnh, ngươi nói ta nếu là chịu hắn cái tát, hắn tỉnh lại, có thể hay không dễ ta? Ngươi đoán... Ám ảnh cũng không có chính diện trả lời Túc Như Tuyết, mà là gà tặc, lại như là vui sướng khi người gặp họa dường như trở về Túc Như Tuyết người đoán hai chữ. Hỏi ám ảnh chính là cái sai lầm, ám ảnh chỉ biết vui sướng khi người gặp họa. Ai làm đáp án là Khúc hi Thụy nhất định sẽ không nói hai lời làm thiệt nàng. Túc Như Tuyết thật là chưa từng gặp qua, giống nàng như thế thảm, cứu người, cứu ra cái kẻ thủ tới. Thế Túc Như Tuyết đang muốn nếu là ấn huyệt nhân trung đem Khúc hi Thụy đánh thức. Khúc Hy Thụy có thể hay không cũng không nói hai lời một đau bổ về phía nàng. liền cảm thấy nàng lộ ra ngoài bên ngoài mặt cùng cột như là kim đâm giường như đau. Không tốt, nữ nhân, kia đổ vật ở hút người huyết. Túc như tuyết chỉ lo Khúc Hy Thụy, thế nhưng đã quên biến dị dây thường xuân còn có hút người huyết bản lĩnh. Một không cẩn thận liền chứ biến dị dây thường xuân nói, trách không được từ nàng đóng lại đơn nguyên phía sau cửa, chỉ nghe thấy roi mây phá cửa, tập một lát liền không vang. Náo loạn nửa ngày, biến dị dây thường xuân không ngờ lại phát động hút huyết công kích. Muốn biến dị dây thường xuân đình chỉ hút huyết thực dễ dàng, chỉ cần làm biến dị dây thường xuân lại sử dụng dây đằng công kích nàng là được. Thiên đề là Túc Như Tuyết trước hết cần đem nàng đá quan môn mở ra. Túc Như Tuyết chạy tới mở cửa, đồng nhiên nhớ tới nàng trong tay không có vũ khí, bằng không vừa mới nàng cũng sẽ không chỉ là ôm khúc hy thủy một trốn lại trốn rồi. nếu không tử trong không gian móc ra dưa hấu đao tới dùng không được vạn nhất khúc hy thụy tỉnh nàng muốn như thế nào hướng khúc hy thụy giải thích dưa hấu đao lai lịch ta đi khúc hy thụy cây đao này là ngươi mệnh căn tử a ngươi nắm chặt như thế khẩn làm gì nghĩ tới nghĩ lui túc như tuyết không khỏi đánh lên khúc hy thụy trong tay nắm chặt bảo đao mau tuyết chủ ý nhưng mà túc như tuyết chỉ là bẻ khúc hy thụy nắm đao tay liền bẻ chừng nửa phút túc như tuyết nhịn không được phun tào nói nữ nhân Ngươi lời này nói rất đúng ô. Nào bẩn. Thanh đao nói thành khúc phong tử mệnh căn tử, ngươi cư nhiên đoạt nhân ra mệnh căn tử. Phi, là ngươi tư tưởng ô, không phải ta lời nói ô. Túc như tuyết biên bác bỏ ám ảnh, biên mở cửa, chuẩn bị lấy biến dị dây thường xuân roi mây tới thí khúc hy thủy bảo đao, nhưng mà mở cửa nháy mắt, túc như tuyết không khỏi ngơ ngẩn. Nên đó nàng không phải biến dị dây thường xuân roi mây, mà là một trường trương từ huyết sắc dây dệt thành võng. Trước 146 khúc hy thụy tỉnh lại, Túc như tuyết đang chuẩn bị đem bổ nhào vào trước mắt vong coi như trước đây vong trụ nàng cùng khúc hy thụy vong tới phách, cấp này vong tới cái một đao chẳng khi, Chợt nghe đến ám ảnh ở nàng trong đầu phát ra cảnh cáo. Nữ nhân, phách này vong khi, ngàn vạn không cần này vong vong đến người, tiếp xúc đến thân thể của ngươi này vong mang theo dị năng, hẳn là sẽ hút huyết vóng. Cái gì Túc như tuyết kinh ngạc đến cực điểm. Trước mắt một trường trương đỏ như máu dây đằng vóng lại là sẽ hút huyết vóng, kia chẳng phải là nói, nếu nàng nếu là không cẩn thận đụng tới này vóng. ngươi huyết sẽ bị nháy mắt hút khô, trở thành thây khô. Như thế nào sẽ vì cái gì sẽ như vậy túc như tuyết cơ hồ không thể tin được nghe được ám ảnh tiếp theo nàng tưởng nói nói được lời nói là thật sự. Trước đây này cây biến dị dây thường xuân không phải còn chỉ có thể phóng ra chỉ một dị năng. Như thế nào hiện tại thế nhưng có thể hai loại dị năng đồng thời dùng ra. Nó ở tiến hóa, cần thiết sấn nó không có thể thành công tiến hóa trước đả đảo nó. Bằng không nó một khi tiến hóa thành công, thăng vì nhị giai một hệ thực vật biến dị, lại muốn đánh đảo nó liền khó khăn, hơn nữa người dị năng mới đến vô giai đỉnh. Nó một khi tiến hóa thành công, tuôn ra tới chính là nhị giai một hệ tinh hoạch, đối với người liền vô dụng. Nó ở tiến hóa nhưng nó đến tột cùng là từ đâu hấp thu tới năng lượng. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hẳn là huyết tác dụng, nhưng nó mới hút ngươi mấy khẩu huyết. Ngươi dị năng lại thấp, trừ phi có dị năng cao người, bất hạnh bị nó hút huyết. Ám ảnh nói nói đến này, liền không hề đi xuống nói. Túc như tuyết trong mắt chính ảnh ngược ra ngất khúc hy thủy thân ảnh. Túc như tuyết cùng ám ảnh thế nhưng không khỏi nghĩ đến một khối đi, toàn nhận định là khúc hy thủy huyết cung cấp biến dị dây thường xuân tiến hóa năng lượng. cái này chuyên môn kéo nàng chân sau khúc phong tử, nếu không phải lo lắng sẽ đắc tội khúc gia, sẽ bị khúc gia người đổi giết. túc như tuyết sớm dùng khúc hy thụy bảo đao mau tuyết đao đem khúc hy thụy thọc thành than tổ ong tuyệt đối không thể làm vong lại hút đến khúc phong tử huyết, bằng không nó sẽ càng mau thăng cấp. đã biết, khúc hy thụy, ngươi cho ta tỉnh tỉnh a túc như tuyết vọt tới trước cửa, biên ra sức huy động mau tuyết đao. liều mạng bổ về phía biến dị dây thường xuân dùng dây đằng dệt thành sẽ hút huyết huyết sắc vóng biên kêu gọi mau tuyết đao chém trúng huyết sắc dây đằng vóng túc như tuyết cảm thấy giống như là dùng đao ở phách cục đá kia vong kiên cũng thật ngạnh a mà đương túc như tuyết thật vất vả hao hết sức của chín châu hai hổ đem dây đằng võng bổ ra một đạo hẹp hỏi cái nước lệ túc như tuyết cùng ám ảnh toàn không nghĩ tới sự đã xảy ra lại túc như tuyết nhìn chăm chú hạ dây đằng võng miệng vết thương thế nhưng lấy tốc độ kinh người khép lại Đáng chết, nó là thực vật biến dị, thuộc về một hệ dị năng, ta sao thế nhưng đã quên, một hệ dị năng còn có siêu cường tự mình chưa khỏi năng lực túc như tuyết ảo nao vạn phần, biết vậy chẳng làm, nàng như thế nào lại là thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ, thế nhưng đem như thế chuyện quan trọng cấp đã quên. Hiện tại túc như tuyết đối thực vật biến dị tạo thành thương tổn, tương đương vô, hoàn toàn thuộc về cấp biến dị dây thường xuân cao ngứa, chỉ có khúc hy thụy, mới có thể cấp biến dị dây thường xuân một đòn chí mạng. Túc như tuyết không còn có so giờ khắc này càng cần nữa khúc Hi thụy hiệp trợ lúc. Nhưng mà khúc Hi thụy lại ở thời khắc mấu chốt cho nàng rất dây xích. Khúc Hi thụy, ngươi cái phế vật, xuân trứng. Làm ta cái nữ nhân ở phía trước vì ngươi liều sống liều chết, ngươi cái đại nam nhân ở phía sau giả chết, ngủ. Ngươi còn có phải hay không nam nhân là nam nhân, có loại liền chạy nhanh cho ta tỉnh lại a? Khúc Hi Thụy tuy là công kích cung cấp với không có hiệu quả, nhưng Túc Như Tuyết lại không thể như vậy từ bỏ. Một khi nàng không công kích biến dị dây thường xuân dùng ra huyết sắc dây đằng võng, chỉ biết ra tốc nàng cùng Khúc Hi Thụy tử vong, làm cho bọn họ hai cái bị chết càng mau. Túc Như Tuyết biên ra sức huy đao, toàn lực kéo dài thời gian. Biên phát ra cuồng loạn tiêu la. Hy vọng nàng này từng tiếng phát ra từ phế phủ tiếng la, có thể đem thính lực kinh người Khúc Hi Thụy đánh thức. Là ai? Là ai ở kêu hắn thanh âm nghe tới hơi hơi có chút quen hay hình như là hắn nhận thức người, nhưng thanh âm này như là từ cực xa địa phương truyền đến dường như, khúc hy thụy căn bản nghe không rõ, ngất chung khúc hy thụy mơ hồ như là nghe được có người ở kêu tên của hắn, nhưng hắn lại không cách nào nghe rõ. Hắn dây rủa suy nghĩ muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt hảo trọng hảo trầm, hắn tưởng mở to thế nhưng như thế nào cũng không mở ra được. Lam Ngộng Trong mộng khúc hy thụy lại về tới huyền tựa ác mộng thơ ấu, trong điện thoại chuyển đến mẫu thân cùng phụ thân, còn có xa lạ nam nhân thanh âm. Cầu xin ngươi đừng thương ta nhi tử. Muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ta lão công cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng thương ta nhi tử mệnh, muốn chúng ta khúc ra như thế nào đều được. Lão bà, điện thoại cho ta, ta tới nói với hắn. Khúc hy thụy phụ thân tiếp nhận điện thoại đồng thời, trong điện thoại chuyển ra khúc hy thụy mẫu thân bi bi thương thương mà khóc giống thanh. Ngươi liền nói ngươi muốn cái gì đi, chỉ cần ta khúc người nào đó năng lực có thể đạt được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chẳng sợ ngươi muốn chính là ta mệnh, ta đều có thể cho ngươi, nhưng cầu ngươi không cần khó xử ta tiểu nhi tử, hắn mới bốn tuổi, là vô tội. Khúc tiên sinh ta tưởng ngươi cùng ngươi thái thái đều hiểu lầm. Nhà các ngươi khúc tiểu thiếu ra như thế đáng yêu, ta như thế nào sẽ bỏ được muốn hắn mệnh đâu. Ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Ta bất quá chính là mượn nhà ngươi tiểu thiếu ra dùng 3 tháng thôi. 3 tháng sau, các ngươi chỉ cần đến 20 nhà xưởng đi để người liền hảo. Ngươi là nói sẽ không thương ta nhi tử. Này nhưng nói không tốt, ta chỉ bảo đảm các ngươi đến lúc đó nhất định sẽ nhìn thấy người, đến nơi sống hay chết liền không nhất định. Nam nhân nói nói đến này, cắt đứt, điện thoại cũng bị cắt đứt. Trong điện thoại mẫu thân tiếng khóc cùng phụ thân thóa mạ thanh toàn tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Khúc Hi Thụy bỗng nhiên cảm thấy hắn như là bị thế giới này vứt bỏ. Tuyệt vọng cùng vô lực tràn ngập hắn trong óc cùng thân thể, sắp kéo hắn lần thứ hai rơi vào càng sâu hắc cám trong vực sâu. Nhưng mà... Khúc Hi Thụy, tỉnh lại a, ngươi cái hôn đảng tiểu bạch kiểm, lại không tỉnh lại, ta đã có thể đương ngươi là dựa vào mặt ăn cơm cái kia cái kia. Khúc Hi Thụy, tỉnh lại a, Hào xảo. Thật tốt quá, Khúc Hi Thụy, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thật tốt quá. Hảo xảo hai chữ giống như là khúc hy Thụy thiền ngoài miệng, tốt như tuyết nghe thấy này hai chữ, giống như là tiêm máu gà dường như, không cần quay đầu lại, đều biết nhất định là khúc hy Thụy bị nàng thoá mạ thành cấp đánh thức. Từ từ, nàng vừa rồi hình như mới vừa mắng xong khúc phong tử, khúc phong tử sẽ không lại nhớ nàng thù đi. Nàng vừa mới mắng khúc phong tử cái gì tới Nga đối, hôn đảng, tiểu bạch kiểm, còn có rửa mặt ăn cơm cái kia cái kia. ách lấy khúc phong tử tính tình nổi giận lên giống như nào một câu mắng đều đủ nàng chết một trăm hồi đao a đao cho ta nga mới vừa đem mau tuyết đưa cho khúc hi thụy túc như tuyết liền không khỏi lo lắng lên khúc phong tử muốn đao nên không phải là tưởng chém nàng đi đang lúc túc như tuyết mấp máy khỏe miệng muốn cả gan hướng khúc hi thụy dò hỏi đánh thương lượng khi liền thấy khúc hi thụy tiếp nhận mau tuyết đao Mày cũng không túc một chút mà đối với dây đằng biên thành huyết sắc lưới lớn hung hăng chính là một đao. mươi 147 huyết sắc dây thường xuân. Nguy hiểm tuyệt không có thể làm này nhân loại từ vong ra tới. Biến dị dây thường xuân tuy là vừa mới có được giống nhân loại giống nhau tư duy, nhưng cung tự hỏi sự tình đại não, nó đại não non nớt còn giống cái vô tri tiểu hài tử. Nhưng nó lại đã là biết như thế nào phân biệt nguy hiểm, cặp đồ ăn. Đương khúc hi thụy một lần lại một lần mà vô tình mà chặt đứt nó chém ra roi mây, bổ ra nó toàn lực bệnh dây đằng vong khi, nó liền biết khúc hi thụy là cái lệnh nó sợ hai đối thủ. Đương nhiên biến dị dây thường xuân biết khúc hi thụy khó đối phó, phải nói là từ khúc hi thụy bước vào nó lánh địa bắt đầu thời khắc đó, nó sẽ biết. Từ khúc hi thụy không cần tốn nhiều sức chém giết rất hai chỉ nhị dai tang thi khởi. Khúc hy Thụy trên người sở tản mát ra nguy hiểm hơi thở liền ở thời khắc cảnh giác biến dị dây thường xuân, phải cẩn thận đề phòng cái này không thỉnh tự đến lợi hại nhân loại. Xét thấy khúc hy Thụy thật sự là quá khó ứng phó rồi. Biến dị dây thường xuân không khỏi thúc đẩy cân lao nỗ lực nghĩ đã có thể diệt trừ khúc hy Thụy, lại có thể tận lực tránh cho cùng khúc hy Thụy chính diện giao phong biện pháp, vì thế nó liền nghĩ tới muốn đem khúc hy Thụy cùng túc như tuyết sinh sôi vây chết này đóng sập cư dân lâu biện pháp. Hạ quyết tâm, biến dị dây thường xuân càng thêm ra sức bệnh dây đằng võng. Như vậy một chương lại một chương phụ có hút huyết dị năng huyết sắc dây đằng võng một tầng lại một tầng bay nhanh vong hướng đơn nguyên môn lâu môn. Khúc Hy Thủy áp đặt chặt đứt bốn tầng huyết sắc dây đằng võng, biến dị dây thường xuân liền lập tức bổ thượng năm tầng, ở toàn lực chữa trị miệng vết thương đồng thời, lại ra sức dùng tân võng bổ khuyết bất hạnh bị Khúc Hy Thủy bổ ra, đã không thể lại khép lại miệng vết thương. Như thế nào sẽ như vậy nhìn thấy khúc hy thụy một đao tàn nhẫn phách, thế nhưng không thể đem chặt chẽ tiếp phục phong kín lâu môn dây đằng vong thuận lợi bổ ra, dây đằng vong thậm chí so trước đây một tầng tầng mà dính dán càng khẩn, càng kín mít. thúc như tuyết không khỏi sợ ngây người. Khiếp sợ đồng thời, Túc như tuyết cũng cẩn thận phát hiện biến dị dây thường xuân dụng tâm hiểm ác. Nó muốn đem ngươi ta sinh sôi vây chết ở chỗ này, không thể làm nó như thế làm. Đều là ngươi làm chuyện tốt. khúc hi thụy khẩu khí hư tới rồi cực điểm trong giọng nói cũng là rất nhiều trách cứ cùng với oán giận thành phần ngươi còn dám trách ta lúc ấy cũng không biết là ai ngã xuống liền liền như thế nào khúc hi thụy rõ ràng đến nhớ rõ lúc ấy hắn cùng túc như tuyết cùng nhau từ trên cao không trọng rơi xuống vốn dĩ hắn nên là có thể lông tóc không tổn hao gì đứng rơi xuống đất kết quả cố tình bị túc như tuyết cuốn lên hắn mới vừa thoát khỏi túc như tuyết dây dưa Liền bất hạnh rơi xuống trên mặt đất. Khúc Hi thụy hôn mê trước, nhớ rõ là hắn trước rơi xuống đất, sau đó mới là túc như tuyết. Lúc ấy hắn cảm thấy ngực nặng nghề, như là bị cái gì trọng vật sinh sôi nện ở mặt trên. Lại là môi cùng hàm dưới truyền đến mềm như bông xúc cảm. Lại sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Nếu hắn không có suy đoán sai nói, hắn nên là bị túc như tuyết cái này xuẩn nữ nhân cấp tạc hôn. Liền, ngươi liền không cẩn thận đập trúng đầu. Sau đó liền khái ngất đi rồi. Túc Như Tuyết bắt dối trà gương mặt tươi cười, lửa gạt Khúc Hy Thụy nói. Mặt lại nhân nói dối cái mà chướng đến có thể so với con khỉ mông giống nhau lửa đỏ. Túc Như Tuyết mặt chướng đến đỏ bừng. Khúc Hy Thụy liền tính không cần đầu óc tưởng, cũng biết Túc Như Tuyết nhất định là đang nói dối. Biết do Túc Như Tuyết đang nói dối, Khúc Hy Thụy lại là khó được không có lại ép hỏi, như là biết nếu chính mình hỏi lại, Túc Như Tuyết nhất định sẽ biên không đi xuống. sẽ bị chọc thủng khúc hi thụy gần là dùng hắn kia lánh đến phảng phất hàn thấu xương tùy ánh mắt liếc túc như tuyết người chừng ta làm gì ta nói đều là sự thật túc như tuyết trột dạ mà tự mình thôi miên đồng thời lần thứ hai ý đồ thuyết phục khúc hi thụy nói vì bảo hộ ngươi ta chính là chịu nhiều đau khổ ngươi nhìn xem ta hiện tại này phó quỷ bộ dáng còn có mặt mũi cùng trên cổ nhận được này thương đều là vì bảo hộ ngươi mới thương đến túc như tuyết giơ tay da mặt dày mà chỉ hướng chính mình bị biến dị dây thường xuân hút huyết sau lưu lại miệng vết thương miệng vết thương giống như là bị con muỗi đốt ra tới dấu vết khúc hi thụy cũng không biết tin không hai đêm như tuyết nói không nói chuyện tầm mắt tắc như cũ dừng hình ảnh ở túc như tuyết trên người ánh mắt chiếu ra chính là túc như tuyết giờ phút này mặt xám mày cho chật vật bộ dáng khúc hi thụy chỉ là trầm mặc mà nhìn túc như tuyết trong chốc lát liền thu hồi lạnh lùng tầm mắt Nam chặt mau tuyết đao tay lại không khỏi vào giờ phút này khẩn lại khẩn. Huy đao động tác cũng so trước kia ác hơn, càng thô bạo. Nhìn đến khúc hy thụy hoàn toàn như là ở phát tiết trong lòng lửa giận huy đao phương thức, cực kỳ giống đem biến dị dây thường xuân dệt ra huyết sắc dây đằng võng đương nàng tới chém, túc như tuyết xem đến kêu kêu một cái kinh hồn tăng đảm, vừa định khai lưu liền nghe được. Ngươi nghe! bên ngoài có phải hay không có người ở kêu ta túc như tuyết mơ hồ xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp dây thường xuân vất và dệt ra huyết sắc dây đằng võng nghe được bên ngoài như là có người ở kêu nàng tên ân nghe được khúc hy thủy chứng thực túc như tuyết mới dám tin tưởng thật là có người ở kêu nàng cũng không phải nàng bị quan lâu rồi sinh ra ảo giác nhất định là sư phụ ta bọn họ tới tới cứu chúng ta cái này được cứu rồi đến tưởng cái biện pháp đem chúng ta vị trí báo cho bọn hắn Túc như tuyết nói đến nơi đây không khỏi lưu ý đến khúc hi thụy lần thứ hai hướng nàng đầu tới nhìn chăm chú lần này khúc hi thụy ánh mắt cùng túc như tuyết tầm mắt giao điệp hai người ánh mắt không hẹn mà cùng mà toàn đầu hướng túc như tuyết mảnh khảnh trên cổ tay đeo kêu cứu khí túc như tuyết tưởng không cũng tưởng mà bay nhanh nhấn xuống kêu cứu khí cái nút làm sao bây giờ thiệu ca ca ta dị năng giống như lại không nhạy ta cũng thật vô dụng dị năng tổng ở mấu chốt thời khắc không có tác dụng, ta ông tiêu mai nói nói, nước mắt không khỏi ở hốc mắt đảo quanh. Lào ông có nghĩ thầm muốn an ủi nữ nhi, nhưng mà hắn cái đương ba buồn miệng vụn lưỡi, nơi nào sẽ hống, còn không bằng tiệu hồng lôi. Tiểu mai, đại hắc cũng cùng ngươi giống nhau, cũng cha không đến như tuyết rơi xuống, ngươi đừng vội, chúng ta lại nghĩ cách, không được liền dược kê nhưng tiêu đồ vật sẽ hút huyết, Nó hiện tại không phải không hút huyết sao chúng ta kêu kêu xem, xem như tuyết có thể hay không có đáp lại. Thiệu hồng lôi nghĩ đến phương pháp dân gian được đến toàn xe người toàn phiếu thông qua, nhưng mà thiệu hồng lôi vừa rồi nghĩ ra phương pháp này, vừa mới bắt đầu kêu, thực mau liền thu được túc như tuyết truyền đến đáp lại. Thiệu quan quân thiệu quan quân nghe được đến sao? Nghe được. Ta đến mang đội. Ta biết như tuyết bọn họ ở đâu liên thông thiệu hồng lôi thùng xe bên trong vô tuyến điện bộ đàm truyền ra hoác thăng thanh âm. Hoác thăng vừa rồi cùng thiệu hồng lôi thông xong lời nói, liền lập tức đốc xúc lái xe binh lính, đem xe chạy đến thiệu hồng lôi xa tiền. Vì thiệu hồng lôi đám người dẫn đường, đem thiệu hồng lôi đám người dẫn hướng túc như tuyết cùng khúc hy thủy hai người nơi bị nguy địa điểm. Chờ tới rồi mục đích địa, mọi người đều bị ngoài cửa sổ xe cảnh tượng sợ ngây người. Một đống sụp xuống một nửa cư dân lâu sừng sưng ở trước mắt, nếu không nhìn kỹ, thật sự rất khó phát hiện trước mắt này đống cư dân lâu là ở trước đây động đất chung bất hạnh sụp rớt. Cư dân lâu như là để đó không dùng trăm năm không người cư trú quỷ lâu. Trong lâu lâu ngoại bỏ đầy thô tráng dây thường xuân. Dây thường xuân huyết hồng huyết hồng, hồng đến tựa như uống no huyết dường như. Mà sự thật còn lại là dây thường xuân sở dĩ sẽ trở nên như vậy huyết hồng. Cũng đúng là bởi vì nó là dựa và hút máu tươi vì thực. mươi 148 khúc hy thụy lại chịu điên. Đông thần ca. Tình tình, ngươi cho ta thành thành thật thật ở trong xe đợi, không được xuống xe, có nghe thấy không? Xe đình ổn sau, hoác thăng dẫn theo tiểu đội thành viên từ trong xe xuống dưới, chuẩn bị nghỉ cách cứu viện túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người. Thiệu hồng lôi đám người cũng là không một người vắng họp, toàn bộ xuống xe cùng hoác thăng tiểu đội hội hợp. đến phiên giang đông thần ánh dạng đông tiểu đội giang đông thần chỉ tính toán dẫn dắt trong đội nam đội viên xuống xe tự nhiên bao vây đảo thành vo ở bên trong hứa tình không thuận theo cũng tưởng đi theo giang đông thần đám người cùng nhau xuống xe hỗ trợ cứu người lại bị giang đông thần tàn nhẫn quát bảo ngưng lại trước đây hứa tình dị năng hao hết bị tang thi vây công một màn chính là sợ hai giang đông thần vô luận như thế nào giang đông thần đều không thể lại làm hứa tình lấy thân phạm hiểm quát bảo ngưng lại hứa tình Giang Đông Thần lúc này mới dẫn người xuống xe, nhưng mà Giang Đông Thần vừa rồi xuống xe đi tìm Hoắc Thăng đám người thương nghị nghị cách cứu viện túc như tuyết cùng khúc hy thủy đối sách, hứa tình liền tự cho là thông minh, đối đồng dạng bị lưu tại trong xe không hề sức chiến đấu quách phù nói, quách tỷ tỷ, ngươi trong không gian có vây cổ, mũ, mặt nạ phong độc, cao su lưu hóa bao tay sao? Có. Bất quá tình tình muội muội ngươi muốn này đó làm gì? Quách tỷ tỷ ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, chạy nhanh đem này bốn dạng đảo cho ta là được. Bên này hoác thăng đám người tích cực nghị nghị cách cứu viện đối sách, mà bị nhốt túc như tuyết tắc cũng là hoàn toàn không có từ bỏ tự cứu hy vọng. Cùng với thời gian trôi đi, dầm dạp dây đằng vong càng phụ càng nhiều, một tầng tầng càng cái càng hậu càng ngày mật. Túc như tuyết lúc đầu còn có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài tiếng người cùng xe thanh. còn có thể có quang từ dây đằng vong chưa từng phong kín khe hở phóng ra tiến lâu đống. Hiện tại nhưng hảo, bên ngoài thanh âm chút nào đều nghe không được không nói, ánh sáng cũng thấu không tiến vào, thậm chí ngay cả phòng đều không thể lại xuyên thấu dây đằng vong rót tiến lâu đống. Quanh thân đen nhánh một mảnh, có thể nói là dối tay không thấy năm ngón tay. Bên hai tiếng vọng khởi chỉ có khúc hy thủy máy móc thức huy đao thanh âm, còn có chính là khúc hy thủy tiệm hiện thêm thô thả vội vàng tiếng thở dốc Có. Ở trong tối ảnh nhất biến biến đốc xúc hạ, thúc như tuyết rốt cuộc cái khó lo cái khôn, nghĩ ra một cái có thể cùng chính mình, còn có khúc hi thụy song song chạy trốn phương pháp. Bất quá, nàng nghĩ đến này một chạy trốn phương pháp, vẫn là yêu cầu ngoại lực hiệp trợ, hơn nữa đứng mũi chịu xào nhất yêu cầu chính là khúc hi thụy hiệp trợ. Yêu cầu đem nàng nghĩ đến biện pháp thuận lợi chuyển đạt cấp bên ngoài muốn nghĩ cách cứu viện bọn họ người biết. Khúc hi thụy. Chờ đợi cứu viện khi. Túc như tuyết không khỏi thối lui đến khúc hy thủy phía sau phương. Dựa sụp xuống sau tắc nghẽn trụ thang lầu thông đạo cự thạch ngồi trên mặt đất, vừa nghĩ biện pháp, biên khôi phục thể lực. Mà hiện tại nghĩ đến phương pháp nàng, đứng dậy chuẩn bị đi hướng ra sức huy đao, máy móc thức phách chém dây đằng vòng khúc hy thủy, muốn đạt được khúc hy thủy hiệp trợ. Nhưng trước mắt đen nhánh một mảnh hoàn cảnh, vô pháp làm túc như tuyết thấy rõ dưới chân bất cứ thứ gì. Nàng chỉ có thể bằng khúc hy thủy phát ra ra thanh â đi phán đoán khúc Hi Thụy nơi chuẩn xác phương vị, còn có chính là dựa vào trước đây ở lâu đống nội có quan có thể thấu tiến vào khi, Khắc ở nàng trong đầu khúc Hi Thụy sở trạm vị trí, nhưng mà dưới chân một cái đá vụn lại hung hăng vướng ngã Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy dưới chân vừa dẫm vừa ra lưu, thân mình không khỏi hướng phía trước phát. May mắn khúc Hi Thụy liền ở nàng phát gục chính phía trước, Túc Như Tuyết một tay bĩu chặt khúc Hi Thụy cánh tay. thân mình tắt nhào vào khúc Hi thụy đưa lưng về phía nàng phía sau lưng thượng. Nữ nhân, nguy hiểm mau tránh trong đầu truyền đến ám ảnh nhắc nhở, túc như tuyết cũng là nhạy bén nhận thấy được tình thế có điểm không lơ nối khúc Hi thụy phía sau lưng ở nàng phát gục nháy mắt toàn bộ trở nên cứng cỏng. Sau đó đó là nên diện đánh úp lại lệ phong túc như tuyết nhanh nhẹn về phía bên né tránh, lại trốn. Mau, đệ nhất hạ túc như tuyết khó khăn lắm tránh thoát, không nghĩ tới còn có đệ nhị hạ nghe được nhắc nhở thúc như tuyết lần thứ hai toàn lực né tránh nhất định còn có đệ tam đao, thúc như tuyết dự cảm đến đại mộ địa mau ám ảnh nhắc nhở thúc như tuyết ghi thúc như tuyết đã là bay nhanh ngồi xổm xuống thân đi tay vỗ mặt đất ám ảnh kêu gọi đồng thời thúc như tuyết đã là dùng ra đại mộ địa dùng đại mộ địa thành công vây khôn khúc hy thụy thúc như tuyết không khỏi chửi rủa nói khúc hy thụy ngươi người điên lại chịu cái gì dương điên điên lại dùng đao chém ta ngươi có nghiện cái này khúc hy thụy khúc phong tử đối đầu kẻ địch mạnh như thế nào lại không đi chém địch nhân ngược lại lại thanh đao nhắm ngay nàng túc như tuyết thật là khí điên rồi hơn nữa lần này nàng chính là thật không trêu chọc hắn hô hô không có xin lỗi thậm chí khúc hi thụy liền một chữ đều không có đối túc như tuyết nói có chỉ là thêm thô hôn mê thở dốc thanh uy khúc hi thụy Thùng, mau Buông ra hắn, mặt sau, kia đổ vật lại đánh tới. thực rõ ràng túc như tuyết đã là ý thức được khúc hy thụy không thích hợp, nhưng mà đang lúc túc như tuyết dò hỏi khúc hy thụy khi, liền nghe thấy ám ảnh lại ở nàng trong đầu kêu gọi, nhắc nhở liền ở nàng cùng khúc hy thụy lần thứ hai đấu tranh nội bộ khi, biến dị dây thường xuân ngưng kết ra huyết sắc dây đằng võng lần thứ hai lạnh lùng mà chiều bọn họ hai người phương hướng đánh tới, túc như tuyết không chút nghĩ ngợi, lập tức thu hồi phóng xuất ra ảnh hệ dị năng. Túc như tuyết vừa rồi thu hồi dị năng, liền cảm thấy một đạo lệ phong từ bên thai thổi qua, lần này này nói lệ phong mục tiêu tuyệt đối không phải nàng. Là đơn nguyên môn lâu môn phương hướng. Nguy cơ rốt cuộc giải trừ, Túc như tuyết bên thai lần thứ hai vang lên khúc hy thủy máy móc thức huy đao cắt dây đẳng vong thanh âm. Khúc hy thủy giống như khôi phục như lúc ban đầu, Túc như tuyết không khỏi thở phào một hơi, tuy rằng Túc như tuyết rất muốn chất vấn khúc hy thủy vừa mới vì cái gì lại đột nhiên nổi điên. lại đem đau bổ về phía nàng. Nhưng trước mắt Túc Như Tuyết cho rằng vẫn là trước chạy trốn thì tốt hơn, lại tiếp tục giống như bây giờ bị giam cầm ở một cái đen nhánh lại nhỏ hẹp trong không gian, ngay cả nàng đều có khả năng sẽ điên mất. Khúc Hi Thụy, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể trợ ngươi ta chạy trốn. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Có vết xe đổ, Túc Như Tuyết cũng không cần dám mạo muội khinh gần Khúc Hi Thụy, cổ đủ Dũng khi đứng ở khoảng cách Khúc Hi Thụy xa hơn một chút địa phương. cùng Khúc Hi Thụy đánh thương lượng. Túc Như Tuyết nói xong, đợi ít nhất có mười mấy giây cũng chưa có thể chờ đến Khúc Hi Thụy đáp lời. "Uy, Khúc Hi Thụy ngươi đang nghe sao?" Lại là mười mấy giây chờ mặc, rốt cuộc chờ tới Khúc Hi Thụy đáp lời, lại là băng lánh lánh một chữ. "Nói, ngươi còn hảo đi." Túc Như Tuyết nghe ra Khúc Hi Thụy thanh âm không đúng, có vẻ dị thường mỏi mệt, như là tinh thần căng chặt, mau đến kẻ bên cực hạ. Túc Như Tuyết không tự chủ được mà dò hỏi Thanh, nhưng mà cũng không có lại được đến Khúc Hi Thủy đáp lại. Túc Như Tuyết biết rõ Khúc Hi Thủy tính cách quái đản, chính mình còn thiếu quản Khúc Hi Thủy nhàn sự tốt nhất. Nhưng, đem ngươi tay cho ta. Không huy đao kia chỉ, là tay phải đi Túc Như Tuyết nhớ mang máng Khúc Hi Thủy là thuận tay trái, quen dùng tay trái cầm đao, vừa mới công kích nàng khi, Khúc Hi Thủy cũng là tay trái cầm mau tuyết đao. Túc như tuyết cả gan bước nhanh sờ soạng đi hướng khúc Hi thụy, không khỏi phân trần, tay trái sờ đến khúc Hi thụy tay phải một phen nắm lấy. Người khúc Hi thụy kinh ngạc tức giận rất nhiều, càng có vẻ có chút hoảng loạn. Vội vã muốn tránh thoát. Nhưng mà túc như tuyết lại không cho khúc Hi thụy tránh thoát cơ hội, bay nhanh nói. Trong chốc lát ta một nắm chặt ngươi tay phải, ngươi liền lập tức huy đao, toàn lực đem huyết đằng bổ ra nói khe hở, ta muốn truyền lời cho ta sư phụ. Chỉ cần ta thanh âm có thể truyền ra đi, chúng ta liền có 50 hy vọng được cứu vớt. Nguyên lai like Túc Như Tuyết sở dĩ muốn nắm lấy khúc hy thủy tay, lại là vì cấp khúc hy thủy đánh ám hiệu dùng. Nàng muốn lưu miệng cấp bên ngoài người kêu gọi. Chương 149 chẳng lẽ là hứa tỉnh. Chuẩn bị tốt. Túc Như Tuyết nói xong này thành, liền không hề lên tiếng, hít sâu một hơi, tay trái mánh dùng dốc hết sức khẩn nắm chặt khúc hy thủy lạnh leo tay phải. cấp khúc hy thủy đánh nhớ bọn họ trước đây đã là thường nghị tốt ám hiệu nhận được túc như tuyết đánh tới ám hiệu nháy mắt khúc hy thủy dùng hết toàn lực lấy trong tay mao tuyết đao ra sức bổ về phía trùng điệp đan sen huyết sắc dây đằng võng thoáng chốc đem hậu có một thức thấy khoan huyết sắc dây đằng võng bổ ra một đạo hẹp dài khe hở ánh sáng liều mạng mà xuyên thấu qua khe hở chui vào đèn nhánh ám không thấy thiên nhật đơn nguyên bên trong cánh cửa thoáng chốc rượu sáng khúc hi thủy cùng với túc như tuyết mặt cũng không biết là vừa vặn, vẫn là Túc Như Tuyết biết phải có ánh sáng bắn vào, mà không dám nhìn thẳng Đơn Nguyên Môn, gần mà xuống ý thức mà nghiêng đầu nhìn về phía Khúc hy Thụy, ánh sáng một bắn vào Đơn Nguyên bên trong cánh cửa, Túc Như Tuyết liền thấy Khúc hy Thụy mặt trắng bệnh kỳ cục. Không biết là dùng sức quá độ mệt, vẫn là có khác mặt khác nguyên nhân. Xuyên thấu qua Khúc Hi Thụy tái nhợt sắc mặt, cấp Túc Như Tuyết cảm giác chính là Khúc hy Thụy giờ phút này nhất định là cực mỏi mệt. Túc Như Tuyết tuy là không khỏi ra lại không có vì thế mà chậm trễ đại sự. Túc như tuyết như là dùng hết toàn lực mà há một hướng ra phía ngoài kêu gọi nói, tặc lâu thanh âm chưa lạc, kia nói vừa rồi bị khúc Hi thụy dùng hết cậy mạnh bổ ra khe hở liền đã là nhanh chóng khép kín, hát ám lần thứ hai buông xuống, tràn ngập ở nhỏ hẹp đơn nguyên bên trong cánh cửa. Ngươi nói bọn họ có thể nghe thấy ta kêu sao? Túc như tuyết một câu hỏi ra, lại là dài dòng chờ đợi. Nhưng mà được đến lại không phải hồi đáp, Mà là, nắm đủ rồi. A, buông tay. Nga. Nghe được khúc hi thủy ngữ khí không mau mà gào buông tay, túc như tuyết lúc này mới ý thức được giờ phút này tay nàng lại vẫn nắm chặt khúc hi thủy tay, thậm chí đã là đem khúc hi thủy tay che đến không giống trước đây như vậy như là người chết tay giống nhau lạnh lẽo. Nghe được khúc hi thủy gào buông tay, túc như tuyết chạy nhanh buông tay. Nếu không, ta chém một lát, người đi nghỉ ngơi hạ chúng ta thay ca tới. Không cần. Thúc như tuyết cũng là xem khúc hy thụy sắc mặt khó coi. Lúc này mới hảo tâm đề nghị muốn cùng khúc hy thụy thay phiên đổi chém phong bế đơn nguyên môn huyết sắc dây đằng võng. Nhưng mà khúc hy thụy lại không chịu lánh nàng tình. Thích dùng thì dùng, không cần đánh đổ. Vừa lúc nàng còn ngại chém huyết sắc dây đằng võng, tay sẽ đau, cánh tay cũng sẽ bị chấn tê mỏi, như là muốn đoạn rất dường như. Không cần nàng chém vừa lúc, nàng liền có thể danh chính nôn thuận mà lười biếng. nhưng mà Túc Như Tuyết đang chuẩn bị một lần nữa tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi bên ngoài người thi cứu, liền nghe được khúc hy thủy ngự khí cực độ khắc nghiệt, thả tràn đầy khinh thường nói. Không muốn chết. Người có lẽ người khác nghe không hiểu khúc hy thủy ngắn gọn ba chữ sở đại biểu hàm nghĩa, nhưng Túc Như Tuyết lại có thể nghe ra tới, khúc hy thủy này ba chữ là nói hắn nhưng không nghĩ bị Túc Như Tuyết vô cớ hại chết. Nguyên lai khúc hy thụy sở dĩ không chịu cùng túc như tuyết thay ca chém huyết sắc dây đằng vóng lại là sợ bị túc như tuyết liên lụy, lo lắng túc như tuyết chém đến tốc độ không bằng biến dị dây thường xuân dệt vóng tốc độ mau, sẽ ra tốc bọn họ tử vong. Biết sự thật túc như tuyết tức chết đi được, cái gì kêu chó cắn lã đậu tân, nói được chính là khúc hy thụy. Túc như tuyết thật muốn biết khúc hy thụy kiếp trước có phải hay không điều cầu, lữ đồng tân có phải hay không bị khúc hy thụy căn quá. Bị nốt túc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người tiếp tục không hữu hảo ở chung, bên ngoài người tắc đã là nghe được túc như tuyết truyền ra nói, không khỏi lần thứ hai lâm vào nhiệt nghị chung, trước đây hoác thăng liền đã cùng giang đông thần, còn có thiệu hồng lôi đám người toàn nghiên cứu quá, mọi người ý tưởng nhất trí, cũng cho rằng tưởng cứu người, chỉ có tạc lâu, nhưng như thế nào tạc mọi người trước sau không có thương nghĩ ra cái kết quả tới. Dùng thuốc nổ hoác thăng tiểu đội đến là mang theo. Tuy rằng dùng thuốc nổ tạc lâu, chậm nhìn qua có vẻ lại dễ dàng bất quá, nhưng thực tế thao tác lên lại không dễ dàng. Một là thuốc nổ xứng ước lượng tuyệt đối không thể làm lỗi. Một khi làm lỗi, thuốc như tuyết cùng khúc hy thủy hai người liền sẽ có bị trôn sống, hoặc là bị tạc đến tan xương nát thịt nguy hiểm. Nhị chính là biến dị dây thường xuân dây đằng bao cuốn lấy toàn bộ cư dân lâu, sử dụng thuốc nổ tạc lâu, liền cần phải có người đi đặt thuốc nổ. mà đi đặt phóng thuốc nổ người một khi bị biến dị dây thường xuân phát hiện, không là nhất định sẽ bị phát hiện, chắc chắn lọt vào tập kích, có bỏ mạng nguy hiểm. Như tuyết tỷ tỷ ý tứ chắc là muốn cho đông thần ca liên thủ hoắc thượng giáo cùng nhau nhắm chuẩn kia hai chiếc hư rất ô tô, tiếp nổ ô tô tới tạc lâu. Mọi người ở đây thương nghị không ra tuyệt hảo tạc lâu kế hoạch hết sức. Chợt nghe phía sau truyền đến nữ tử hiến kế thanh âm, nữ sinh rất là nặng nghề. Như là nghẹn ở ung nói chuyện dường như, bất quá lại không ngại ngại Giang Đông Thần phân biệt. Giang Đông Thần một lỗ tai liền nghe ra nói chuyện giọng nữ là hứa tỉnh. tình. Tình tình, ngươi như thế nào nghe ra là hứa tình nói chuyện thanh, Giang Đông Thần không khỏi tức giận mà quay đầu lại trường hướng hứa tình. Lại thấy hứa tình hạng nặng võ trang. Đương nhìn đến hứa tình mặc, Giang Đông Thần chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn làm đau, đến bên miệng nói, lại sinh sôi nuốt hồi trong bụng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói hứa tình cái gì hảo Chỉ thấy hứa tình một thân chẳng ra cái gì cả mặc Khi đến tháng năm chính trực bán hạ Hứa tình lại mang dậy nặng mặt nạ phong đầu Trên cổ vây quanh ít nói lại hai vòng châm rệt vây cổ Đỉnh đầu thiên lam sắc châm rệt mũ Trên tay bộ rửa chén dùng hồng nhạt tờ lạt tiệp bao tay Hứa tiểu thư, người đây là hoác thăng đều không khỏi bị hứa tình trang điểm dọa choáng váng Đông thần ca không cho ta xuống xe Lo lắng thực vật biến dị sẽ chọn ta hút huyết. Nhưng ta lại thật sự tưởng hỗ trợ, liền đành phải nghĩ cách xuống xe. Nhạ, như vậy, ta liền không cần sợ hai thực vật biến dị sẽ hút ta huyết. Hứa tình nói trương hiển dường như tại chỗ dạo qua một vòng. Hướng mọi người triển lãm nàng phòng bị thực vật biến dị hút huyết hữu hiệu thi thố. giành được mọi người nhất trí khen ngợi. Mọi người đều cho rằng hứa tình này thân hóa trang tuy là chẳng ra cái gì cả. Bất quá giống như thật là có thể hữu hiệu ứng đối thực vật biến dị hút huyết công kích. Mà hứa tình lớn mật đưa ra có quan hệ với túc như tuyết truyền đạt cấp mọi người có quan hệ tạc lâu kế hoạch đề án, cũng tương ứng đạt được đại đa số người tán đồng phiếu. Đại đa số người toàn cho rằng hứa tình nói phương án chính xác, cùng túc như tuyết ý tưởng không như mà hợp. Xuân túc như tuyết chính nhắm mắt dưỡng thần, liền nghe thấy khúc hi thủy ngự khí lạnh băng không mau nói. Khúc hi thủy ngươi nói ai đâu? Ta nhưng không chiêu ngươi túc như tuyết thể lần này nàng chính là tuyệt đối không có chọc tới khúc hy thụy. Từ bị khúc hy thụy cắn sau, túc như tuyết sẽ không bao giờ nữa dám chủ động cùng khúc hy thụy đáp lời, vẫn luôn thành thành thật thật mà tại chỗ đợi mệnh. Biên chờ bên ngoài người thi cứu, vừa nghĩ biện pháp, chuẩn bị ở chạy trốn một khắc, bắt lấy thời cơ đem thực vật biến dị nhất dai màu xanh lục tinh hoạch chiếm làm của riêng. Ngươi kêu tạc lâu là làm cho bọn họ kiếp nổ ô tô. À không! Kia không gọi tạc lâu, kia kêu thiêu lâu. Thúc như tuyết oán giận dường như nói xong. Đột nhiên dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía khúc hi thủy phát ra tiếng phương hướng. Ngươi có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Không, nàng muốn hỏi không phải câu này. Bọn họ đem tạc lâu lý giải thành thiêu lâu là câu này mới đúng. Thúc như tuyết hỏi xong, khúc hi thủy không có làm đáp lại. Thúc như tuyết biết khúc hi thủy trầm mặc tương đương cam chịu. Đến tột cùng là ai xuyên tạc nàng ý tứ. Chẳng lẽ là hứa tỉnh? Trước 150 thi cứu, ta đảo không cho rằng như tuyết ý tứ là muốn cho chúng ta rửa kiếp nổ ô tô tới tạc hủy cư dân lâu. Liên thiệu hồng lôi đối túc như tuyết hiểu biết, cũng ở thông qua cẩn thận quan sát quanh thân tình huống, thiệu hồng lôi đến ra kết luận, lại là phản đối hứa tình đề nghị kết luận. Bị dài hơn hãn mã đâm hư quân dụng xe vận tải hai chiếc ô tô tê liệt vị trí khoảng cách sụp xuống đơn nguyên môn phương hướng quá xa. mà túc như tuyết vừa mới kêu gọi chỉ nói tạc lâu, cũng không có nhắc tới có quan hệ xe nửa cái tự. Đương nhiên cũng có thể là thời gian cấp bách, không kịp nói, nhưng ở thiệu hồng lôi xem ra nếu như tuyết tưởng nhắc nhở bọn họ dùng xe tạc lâu, thời gian lại gấp gáp đến chỉ có thể kêu hai chữ, như vậy như tuyết chỉ cần nói ra xe cùng lâu liền hảo. Không cần thiết phi đem cái kia tạc tự đột hiện ra tới, mà như tuyết hoàn toàn không đề cập tới xe, chỉ nói tạc lâu. Như vậy dụng ý liền nhất định là tạc lâu cùng xe không quan hệ. Giang đội trưởng ngươi như thế nào xem ta xem ngươi từ vừa rồi bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào cư dân lâu, có phải hay không nhìn ra chút cái gì tới. Nghe được hứa tình cùng thiệu hồng lôi đề nghị, hoác thăng không có nói tán đồng cái nào, ngược lại dò hỏi giang đông thần, kỳ thật hoác thăng cũng không tán đồng rửa kiếp nổ ô tô tới tạc hủy cư dân lâu, chủ yếu hoác thăng là lo lắng kiếp nổ ô tô tạc lâu uy lực không đủ. Lâu tạc không sụt không nói, ngược lại sẽ khiến cho hỏa hoạn, đến lúc đó đừng nói là cứu người, hại người còn kém không nhiều lắm. Tình tình nói phương pháp không thể dùng. Nổi lửa liền phiên thoái. Giang Đông Thần cùng hoác thăng nghĩ đến một khối đi. Tình tình đại mỹ nữ nói được phương pháp không được nói, vậy dùng thuốc nổ tạc, ta đi phóng, dù sao ta là kim hệ dị năng, không sợ kia đổ vật hút huyết công kích, bung thuốc nổ, ta liền chạy, hẳn là thương không đến ta. Đào thành võ thật là vì túc như tuyết hoàn toàn bất cứ giá nào. Nhưng mà, đào thành võ ngươi không muốn sống ngươi chỉ bằng ngươi cái kim hệ dị năng, ngươi xính cái gì có thể, ngươi không thấy kia thực vật biến dị bộ dáng, Nó lại tiến hóa, hiện tại nó hút huyết công kích căn bản là không phải nguyên lai like cái loại này, ngươi xem nó dây đẳng thượng lớn lên tất cả đều là giống bạch thuộc giác hút giống nhau khổng, nó hiện tại là dựa vào những cái đó không hút huyết. Ngươi cho rằng ngươi phá kim loại giáp có thể khiêng lấy, nó sẽ đem ngươi bó thành bánh trưng ở hút huyết. Ngươi dị năng khô kiệt khi, ngươi chính là nó trong bụng cơm hoác thăng lời nói thâm tiếng nói. Hứa tình đám người có lẽ hoàn toàn không có nhìn ra biến dị dây thường xuân ở tiến hóa, nhưng hoác thăng lại đã nhìn ra. Biến dị dây thường xuân đã với trước đây xưa đâu bằng nay. Trước đây biến dị dây thường xuân là dựa vào nó chân tới hút bọn họ những người này huyết. Hiện tại biến dị dây thường xuân chân giống như là bạch tuộc rác hút giống nhau, toàn lớn lên ở dây đằng thượng. Hiện tại biến dị dây thường xuân trừng thành nhân chân thô dây đằng thượng dày đặc lớn nhỏ không đồng nhất dầm dạng khổng. Nó hiện tại là dựa vào dây đằng thượng này đó khổng tới hút người huyết. Chỉ cần ai một chút, người nọ huyết liền sẽ bị ở trong khoảnh khắc hút khô. nay không được, kia cũng không được, như tuyết tức phụ cố tình lại cấp chúng ta ra chủ ý, làm chúng ta tặc lâu. Nhưng chúng ta lại nghĩ không ra cái đặt thuốc nổ phương pháp, tổng không thể làm nhìn ta như tuyết tức phụ chết đi. Dứt khoát đào thành võ một phách bộ ngực, hy sinh một mình ta, hạnh phúc ta tức phụ. Thấy mọi người toàn nghĩ không ra biện pháp, đào thành võ không cấm muốn làm ra hy sinh, xả thân tạc lâu cứu tức phụ. ta ống dẫn, đào thành võ gấp đến độ hỏa liệu lông mày, giang đông thần lại thần sắc thông rong, tầm mắt không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt sụp xuống cư dân lâu nghiên cứu. Chợt không đầu không đuôi mà xuất khẩu ba chữ. Cái gì tạc ống dẫn ta liền biết có thuốc nổ quản. Giang đội trưởng ngươi là ý tứ là như Tuyết là muốn cho chúng ta kiếp nổ cư dân trong lâu khí thiên nhiên ống dẫn. ân Cứ việc đào thành võ tử giữa quấy rối, bất quá Hoắc Thăng vẫn là một chút liền lại cùng Giang Đông thần nghĩ đến một khối đi. Hai người toàn đoán ra túc như Tuyết chân chính dụng ý, là muốn cho bọn họ kiếp nổ cư dân trong lâu khí thiên nhiên ống dẫn tới tạc lâu. Như vậy nổ mạnh chính là từ nội bộ không phải từ bên ngoài chờ hỏa toát ra tới như tuyết bọn họ cũng nên là có thể vừa vặn toàn thân mà lui hơn nữa như tuyết bọn họ hiện tại vị trí vị trí cũng chính vừa vặn chịu nổ mạnh ảnh hưởng nhỏ nhất thành công đoán được túc như tuyết chân thật dụng ý giang đông thần cùng hoác thăng không khỏi toàn đối túc như tuyết cảm thấy âm thầm kính nghệ cái này túc như tuyết nhưng thật ra thực sự có gan dạ sáng suốt có đầu óc. chính yếu là túc như tuyết còn có đánh chết cao dài tang thi năng lực sắc thật không dùng người khinh thường thiệu quan quân dùng ngươi lôi trước tiên ở nơi này khai một đạo lỗ thủng thiệu quan quân lỗ thủng một khi khai hảo giang đội trưởng ngươi liền dùng ngươi lưới dao gió tàn nhẫn tước lỗ thủng đem lỗ thủng toàn lực mở rộng sau đó lại là thiệu quan quân dùng lôi ta tới đốt lửa những người khác toàn bộ đều trở lại trong xe đi tại chỗ đợi mệnh nghe được hoác thăng chu đáo chặt chẽ bố trí trừ bỏ đào thành võ hứa tình ngoại Những người khác toàn đã bắt đầu hành động, toàn bộ phản hồi trong xe. Đông thần ca, ta. Tinh tình, ngươi hiện tại cũng cho ta lập tức hồi trong xe đi, còn có ngươi này thân, hồi trong xe liền chạy nhanh cho ta cởi. Giang đông thần nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, còn muốn bằng này thân đổ vô dụng tới ngăn cản thực vật biến dị hút huyết công kích. Giang đông thần tay vô trụ đau từng cơn thái dương, tàn nhẫn mèo nhéo. Hắn thích hứa tình ngây thơ hồn nhiên. Đơn thuần chưa từng có phân tâm cơ thật tình. Nhưng cố tình hứa tình này đó thảo hắn thích tính tình. Ở mặt thế này một ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ lại là một cái cũng muốn không được. Thiên chân, đơn thuần, vô tâm cơ không đơn thuần chỉ là sẽ hại chết nàng, thậm chí còn sẽ hại chết bên người nàng mọi người. Xem ra nhiệm vụ lần này xong trở về, hắn thật sự rất cần thiết cùng tình tình hảo hảo nói chuyện. Đông thần ca. Hứa tình giống như còn không có phát hiện nàng đến tụt cùng sai ở đâu, đang muốn cùng Giang Đông Thần phân rõ phải trái. Đào Thánh Võ, còn có ngươi, cũng cho ta hồi trên xe đi, mặt khác thế coi chừng tình tình, không được nàng lại xuống xe. Đào Thánh Võ vốn cũng tưởng lưu lại hỗ trợ, lại nghe đến Giang Đông Thần đối hắn hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Mà giờ phút này nơi đây cũng còn sót lại thiệu hồng lôi, Giang Đông Thần, còn có hoác thang ba người. Đào Thành võ thấy trừ bỏ trước mặt ba người là tất yếu muốn lưu lại cứu người, những người khác đều bị hoác thăng đuổi đi trở về trên xe. Đào Thành võ tự cũng không hảo lại nói lưu lại nói, chỉ phải lánh hứa tình ngoan ngoan phản hồi trong xe. Tới, trong bóng đêm, Túc Như Tuyết liền thấy nàng trên cổ tay mang kêu cứu khí phát ra hồng vàng, đồng thời hướng ra phía ngoài không ngừng phát tán cường quang. Túc như tuyết cùng khúc Hi thụy đều biết nói đây là bên ngoài người ở hướng bọn họ đánh ra tạc lâu trước báo động trước tín hiệu. Thực mau, Cư dân lâu ngoại liền vang lên triệt thiên tiếng sấm thanh, điện thiểm đàn sen. Xét mục tiêu đúng là bị huyết sắc bỏ đẳng triển bọc kín không kẽ hở sụp xuống sau cư dân lâu từ ngoài, thực vật trời sinh sợ lôi hỏa. Biến dị dây thường xuân xuất phát từ bản năng tránh đi sấm đánh. Xét thoáng chốc mệnh trung từ ngoài, thành công bổ ra một đạo lỗ thủng. Nối góp tới chính là ba đạo lệnh leo phong đao, phong đao hung hăng nhào hướng bị xét đánh ra lỗ thủng, toàn bộ mệnh trùng, lỗ thủng bị nháy mắt mở rộng. Thiệu hồng lôi nhìn chuẩn thời cơ, lại thả ra đạo thứ hai sống đánh, mục tiêu đúng là nấn ná ở cư dân lâu nội chuyển vận khí thiên nhiên ống, dẫn, đồng thời hoác thang dùng ra hỏa hệ dị năng, đỏ bừng ngọn lửa bao ở nhảy bắn kia trước thượng tề bay đi ra ngoài. mươi 151 thích. Còn nhân tình. Nữ nhân chuẩn bị sẵn sàng. chuẩn bị chạy thoát. Trốn nghe được ám ảnh nói, túc như tuyết không khỏi lộ ra tính kế cười gian. Ngươi nên không phải là tưởng ám ảnh cùng túc như tuyết tâm ý tương thông, lại há có thể không biết túc như tuyết giờ phút này quyết định chính là như thế nào chủ ý ngươi tiểu tâm nổ mạnh sẽ đem ngươi nổ chết. Liền tra đều không dư thừa ám ảnh vừa rồi nhắc nhở túc như tuyết để ý sẽ bị sóng súng cập. Đồng nhiên cùng túc như tuyết tâm ý tương thông, biết túc như tuyết là tưởng ở nổ mạnh khi trốn vào không gian tị nạn. Ý thức được Túc Như Tuyết tính toán, ám ảnh không cấm lại nhắc nhở Túc Như. Tuyết nói, nữ nhân, để ý bị khúc phong tử phát hiện người có không gian. Sợ hắn làm cái gì, dù sao hắn nhất định sẽ không quản ta sống hay chết. Cho nên chỉ cần hắn trốn, ta không trốn không phải hảo. Túc Như Tuyết hạ quyết tâm biến dị dây thường xuân này viên nhất dai màu xanh lục tinh hoạch, nàng muốn định rồi. Chạy! Khúc Hy Thụy thính lực kinh người, biết Túc Như Tuyết lô thai không được tốt xử. hơn phân nửa nghe không rõ bên ngoài tình huống khúc hy thụy nghe được đệ nhất thanh sấm đánh sau kịp thời nhắc nhở túc như tuyết chạy đương nhiên khúc hy thụy lại kêu chạy đồng thời chạy tự xuất khẩu nháy mắt dùng hết toàn lực lấy mau tuyết đao chém ra một kích ở giữa bị thực vật biến dị dùng huyết sắc dây đằng vóng gắt gao phong bế lâu môn ở nổ mạnh chưa từng nổ tung trước khúc hy thụy đem hết toàn lực vì hắn cùng túc như tuyết bổ ra một cái nhỏ hẹp sinh mệnh thông đạo âm vang vang lớn túc như tuyết cùng khúc hi thủy toàn cảm giác được bên người cùng đỉnh đầu hòn đá không trọng rơi xuống càng cảm thấy dưới chân mặt đất ở vang lớn trong tiếng kịch liệt lắc lư cái không ngừng bị cắt ra khe hở thoáng chốc vô hạn hướng ra phía ngoài mở rộng nghe được khúc hi thủy kêu chạy túc như tuyết theo sát khúc hi thủy phía sau hai người nhanh chóng chạy ra khỏi bị hoàn toàn căng ra huyết sắc dây đang võng nhằm phía đơn nguyên ngoài cửa chạy ra bị nhốt đơn nguyên môn khúc hi thủy tiếp tục về phía trước chạy Túc như tuyết lại đống nhiên dừng bước, không hề trốn vào đồng hoang buôn đảo. Giờ phút này túc như tuyết giống như là cái khăng khăng muốn chết người giống nhau ngốc đứng ở lập tức. Sụt xuống cư dân lâu ở vang lớn trong tiếng kịch liệt lay động. Vốn là bị lần đầu tiên chấn động chung đánh rách tả tơi khẩu vách tường. Giờ phút này đã là bất kham lần thứ hai chấn động. Vết nước hướng về trưa nước phương hướng mở rộng, đến nỗi vết nước càng thêm tăng lớn. Cuối cùng toàn bộ mặt tường bất kham gánh vác, mặt tường nước gãy. Bóc ra, tàn nhẫn rơi xuống mặt đất. Mà trước đây ở chấn động trung bị chấn đến lung lay sắp đổ ở vào tầng cao nhất mấy gian phòng đều không một may mắn thoát khỏi. Một gian gian toàn bất kham sức hút của trái đất tác dụng, không trọng khuynh đảo, manh tạp hướng mặt đất. Bởi vì gần sát mặt đất tầng lầu đã là ở lần đầu tiên chấn động khi cũng đã toàn bộ sụp xuống. Cho nên không trọng sau nhị độ sụp đổ nhà lầu. Toàn diện nghiêng, giống đổ rác giống nhau đảo hướng mặt đất. Hạ tạp phương hướng vừa lúc là túc như tuyết đứng yên vị trí. Khí thiên nhiên bị kiếp nổ, khí thiên nhiên chuyển vận ống dẫn nháy mắt phun ra ra đỏ bừng lóa mắt nóng bỏng ngọn lửa. Ngọn lửa lấy cực tấn manh tốc độ cắn nuốt cả tòa sụp xuống rất cư dân lâu. Biến dị dây thường xuân còn lại là bám vào này đống cư dân trên lầu, bị lửa lớn vô tình mà cắn nuốt. Chỉ thấy đốt trọi dây đằng không ngừng huy hướng không trùng, dây rua, van mẹo, quất đánh không khí. Giống người ra sức múa may kêu cứu tay. Mắt thấy cư dân lâu chiều chính mình đứng yên phương hướng khuynh đảo, liên quan bị đốt trọi biến dị dây thường xuân dây đằng mang theo chưa dập tắt hỏa thế cũng toàn bộ áp phúc số dưới. Túc như tuyết không cao ngạo không nóng nảy, đang chuẩn bị trốn vào không gian, liền nghe ám ảnh đối nàng hô, không tốt, nữ nhân. Khúc phong tử lại đã trở lại. Cái gì nghe được ám ảnh kêu gọi, túc như tuyết kinh hoàng thất thố mãnh ngạc nhân thần. Liền ở Túc Như Tuyết ngạc thần hết sức. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy nàng eo như là bị cái gì đổ vật đột nhiên cuốn lấy. Sau đó nàng đã bị thứ này mang đến một cổ vô hình về phía sau kéo lực đạo, mảnh về phía sau túng đi. Phanh Túc Như Tuyết mới vừa vừa ly khai nàng đứng yên vị trí, cư dân lâu liền tàn nhẫn tạp xuống dưới, hỏa hoa vang khắp nơi, cư dân lâu khí thiên nhiên phụt lên ngọn lửa càng là phụt ra ra vô cùng tàn nhẫn lực Nay cổ tàn nhẫn lực cũng theo đem túc như tuyết kéo về phía sau lực, manh tướng túc như tuyết đẩy hướng sụp xuống cư dân lâu trái ngược hướng. Đáng chết, khúc hi thụy, ta sát người đại gia túc như tuyết theo bản năng mà cúi đầu nhìn về phía chính mình bên hông, chỉ thấy nàng phần eo thế nhưng bị một cái màu đen cưng cỏi roi ra gắt gao của lấy, này căn roi ra chính là đem nàng mánh kéo về phía sau thủ phạm. Đương nhiên, roi ra người sử dụng trừ bỏ khúc hy thụy, càng là lại vô người khác, Nữ nhân, tinh hoạch ám ảnh lần thứ hai phát ra cảnh giác thanh. Ám ảnh này thanh cảnh giác, nghe đi lên trộn lẫn cảm tình rất là phức tạp. Có ai toán cũng có nôn nóng. Cũng khó trách vốn là có thể tới tay tinh hoạch, mắt thấy liền phải bay. Hơn nữa này viên tinh hoạch không đơn thuần chỉ là đối túc như tuyết tới nói ý nghĩa trọng đại. Đối ám ảnh tới nói, càng là tiểu gia hỏa thèm nhỏ dãi đã lâu thăng cấp bà bối. Ảnh tay thời khắc mấu chốt, túc như tuyết chưa có vẻ hoảng loạn. nhận ảnh tay. Tuy rằng sử đại mộ địa chào năm tinh hoạch sát suất muốn so ảnh tay lớn hơn nữa, nhưng túc như tuyết giờ phút này lại bị roi ra quân lấy eo, bị kéo về phía sau phi. Nào có năng lực lại dùng tay đi vỗ mà, liền tính tay có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến mặt đất, cũng chỉ có thể dừng lại ngắn ngủi một cái trước mắt. Túc như tuyết cũng không dám đánh cuộc. Vạn nhất nếu là bắt không được tinh hoạch, hoặc là bắt được vẫn không trở về, đã có thể mệt lớn. Phanh túc như tuyết không trọng rơi xuống, rơi trồng vó. Ở túc như tuyết rơi xuống cách đó không xa, khúc hy Thụy cũng bị nổ mạnh bất hạnh lan đến, cánh tay trái bị áp phúc tại thân hạ, hung hăng phát gục trên mặt đất. Như tuyết. Hoắc thăng cùng với thiệu hồng lôi toàn trước tiên tề nhằm phía túc như tuyết. Thiệu công tử. Chỉ có hoàng bác Tử trên xe xuống dưới, trước tiên đuổi hướng khúc hy Thụy. Ngài cánh tay hoàng bác chạy đến khúc hy Thụy bên người, liền thấy khúc hy Thụy cánh tay trái hoàn ở bụng. Hắn mới vừa dỗi ra tay qua đi, khúc Hi Thụy liền mày khẩn ninh, không cho hắn chạm vào, càng như là chịu đựng cực đại thống khổ. Hoàng bác lập tức thông minh ý thức được tiểu công tử cánh tay trái sợ là kẻ bị thương. Nhưng mà hoàng bác đang chuẩn bị kêu người, liền nghe thấy khúc Hi Thụy ngự khí lạnh băng nói, đừng nhiều chuyện. Hoàng bác chỉ phải nhận túng, hắn đã là chọc giận tiểu công tử hai lần, còn dám chọc giận tiểu công tử, hắn liền có thể vĩnh viễn từ nhỏ công tử mí mắt phía dưới biến mất. Vẫn là chờ hồi căn cứ, đem tiểu công tử quải thải sự nói cho vương thúc hảo. Nữ nhân, Luân gia thật là yêu ngươi muốn chết, ngươi thật sự giúp Luân gia đem nhất dai màu xanh lục tinh hoạch đánh tới. xê chuẩn nghiệp nam sẽ chơi gạo chuẩn dịch than đá mị hoàng quỳnh tuấn lang chơi thùng nhai giận duyên bích chơi đi trụ ti địch bãi hoàng hoàn lạc hoàng thấu độ dịch mâu khó hạc xảo loan hát vụ úy mưu cân ai địch đám nạp chập hoan ngạnh hiệp hiệp chướng nam xe vỏ tất duyên mốc phỉ sức vi củ lưu ngược tố duyên nạp thừa hài ba chơi thiểu mạo đổi khiếu không độ hân chỉ dung thuế dù bờ giờ ta thích hắn trừ phi tà chê sống lâu vậy ngươi làm gì thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem để ý bị hắn phát hiện bị ám ảnh như thế vừa nói, túc như tuyết không khỏi vội vàng thu hồi tầm mắt, mà xuống một khắc, không biết là khiêm tốn, vẫn là ở tìm đồ vật. túc như tuyết tầm mắt lại nhịn không được mọi nơi loạn nó. ta chính là tưởng không rõ, hắn rõ ràng đều đã chạy đi, làm gì lại lộn trở lại tới cứu ta? có lẽ hắn thích ngươi, có lẽ là vì trả lại ngươi nhân tình. trả ta nhân tình ngươi cảm thấy hắn như là cái loại này sẽ còn ân cứu mạng người. Không giống A ta là nói hắn là trả lại ngươi hảo tâm không đặt ngông đem hắn ngồi chết nhân tình. mươi 152 bị khúc hy thụy câu hồn. Ta xem ngươi tìm đánh. Ám ảnh trước nay đều là đứng đắn bất quá ba giây. Này không ba giây vừa qua khỏi, liền tức giận đến túc như tuyết lại tưởng lấy tiểu gia hỏa mông nụ trí. Ta là tưởng báo cho ngươi, để y khúc phong tử trả thù ngươi. Hắn êm đẹp trả thù ta làm gì? Ngươi trộm hắn xăng đi sau đó lại đem hắn đặt mông ngồi hôn mê đi. Hắn là biết, có thể buông tha ngươi mới là lạ ám ảnh vừa nói, túc như tuyết không khỏi lồng tơ dựng ngược, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Như tuyết. Đợi cho túc như tuyết bên người, thiệu hồng lôi lại kêu túc như tuyết tên, thế nhưng sợ tới mức túc như tuyết không khỏi thẳng run. Như tuyết ngươi không sao chứ có phải hay không bị thương ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Thiệu hồng lôi biên đỡ túc như tuyết đứng dậy, bên cạnh hạ đánh giá. Chỉ thấy túc như tuyết sắc mặt kém tới cực điểm, trên người trừ bỏ mặt cùng cổ có bị thực vật biến dị hút huyết lưu lại như là bị con muối đốt dấu vết ngoại, lại vô mặt khác ngoại thường, thiệu hồng lôi không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói như tuyết sắc mặt rất kém cỏi, cùng khúc hy thủy có quan hệ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thiệu hồng lôi lại cảm thấy giống như không lớn nối, vừa mới bọn họ tất cả mọi người thấy khúc hy thủy cứu trợ túc như tuyết một màn, cái này khúc hy thủy tính tình thật đúng là đủ cổ quái. trong chốc lát muốn giết như tuyết hai chiếc chạm vào nhau xe chính là tốt nhất ví dụ thực tế trong chốc lát lại cứu như tuyết thật đúng là người điên ta không có việc gì chính là bị thực vật biến dị hút điểm huyết ta chính là suy nghĩ đau của ta hơn phân nửa là ném ta sợ là lại phải dùng hồi dưa hấu đau nguyên lai túc như tuyết trước đây thu hồi tầm mắt không hề đi chú ý khúc hy thụy không phải trộn dạ mà là ở tìm bị nàng không cẩn thận đánh rơi kia đem đường đau đau ném không quan trọng Như tuyết ngươi muốn cái dạng gì đao, cứ việc mở miệng, ta kêu thủ hạ binh lính vì ngươi tìm tới. Không cần phiên thoái, hoặc thượng giáo, ta còn có dưa hấu đào có thể dùng. Kia đem đường đao vẫn là túc như tuyết bị khúc hy thụy ngạnh kéo ra căn cứ, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ khi túc như tuyết thuận tay từ khúc hy thụy sách ra vũ khí và ly sách tay lung tung chịu đại sứ, bất quá túc như tuyết lại cảm thấy dùng đến phá lệ tiện tay. Có lẽ là dùng quán. tổng cảm thấy dùng kia đem đường đao chém khởi tang thi tới phá lệ hăng hái bất quá túc như tuyết đối vũ khí từ trước đến nay không chọn có dùng là được huống chi túc như tuyết càng không nghĩ thiếu hoác thăng tỉnh không có đường đao nàng liền lại dùng hồi trong không gian tồn kho thành đánh dưa hấu đao liền hảo hơn nữa túc như tuyết cũng không có dư thừa tâm tư đi suy xét đạo sự nàng hiện tại càng chú ý chính là tinh hoạch phân phối vấn đề đáng tiếc hoác thăng lại không có chủ động đề. Túc như tuyết đành phải ra mặt dạy mở miệng do hỏi. Hoặc thượng giáo, ta muốn hỏi hạ tang thi bạo tinh hoạch, ngươi tính như thế nào phân, có hay không chúng ta như tuyết tiểu đội phân. Không trách Túc như tuyết lòng tham không đáy, được đến nhất giai màu xanh lục tinh hoạch, lại tưởng phân tăng thi bạo tinh hoạch. Mà là Túc như tuyết liệu định thi trong đàn tất nhiên có dấu nhị giai tăng thi. Nàng sư phụ, còn có bọn họ như tuyết tiểu đội đội viên đã là tham dự hỗ trợ cùng nhau tiêu diệt sát thi đàn. Tiêu tinh hoạch chính là bọn họ như tuyết tiểu đội nên được kích lợi, tuyệt không có thể chắp tay làm dư người khác. Hùng chi người khác còn bao gồm giang đông thần cùng hứa tình. Túc như tuyết là tuyệt đối không có khả năng làm ra tổn hại buồn tiểu đội ích lợi, mà tiện nghi giang đông thần cùng hứa tình đám người tổn hại tự lợi người sự. Có, đương nhiên là có. Như tuyết ngươi cùng các ngươi như tuyết tiểu đội chính là lần này thủy hán nhiệm vụ đại công thần, càng là đã cứu ta cùng giang đội trưởng tiểu đội anh hùng. Như thế nào khả năng sẽ không có các ngươi tinh hạch phân đâu. Ngươi cùng Giang đội trưởng nhìn xem hay không phải về trong xe cùng các ngươi các tiểu đội đội viên thương lượng hạ, vẫn là dứt khoát liền các ngươi hai vị đội trưởng làm đại biểu, hồi trình sửa thừa ta tiểu đội xe, chúng ta hảo đem tinh hạch ở hồi trình thời gian xứng hạ. Giang Đông Thần không nói hai lời liền gánh hạ ánh dạng Đông tiểu đội đại biểu trước, mà Thiệu Hồng Lôi cùng Hoác Thăng Tắc toàn cho rằng như tuyết tiểu đội đại biểu nhất định phi túc như tuyết mặc trúc. Trước đây Hoác Thăng nói cũng ẩn hàm như vậy ngụ ý. Nhưng mà lệnh chúng nhân toàn không thể tưởng được chính là, sư phụ, ta có chút mệt mỏi, ngươi thay ta đi phân tình hạch đi. Túc như tuyết tỏ vẻ nàng đại nạn không chết, thể xác và tinh thần đều mệt, không nghĩ đảm nhiệm như tuyết tiểu đội đại biểu, muốn thiệu hồng lôi thế nàng đi. Giang Đông Thần nghe nói, chưa lộ thanh sắc, biểu tình không có chút nào biến hóa. Mà Hoác Thăng cùng thiệu hồng lôi nghe xong, tất toàn lộ ra vẻ mặt ngạc nhân tướng. Túc Như Tuyết thì tại nói xong lời nói sau, lập tức xoay người, đỉnh một bộ trột dạ mặt, ở một mặt dị thường độc gác ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Phi dã dường như trốn hướng như Tuyết tiểu đội xe nơi phương hướng. Túc Như Tuyết căn bản không dám nhìn thẳng hoắc thăng tiểu đội xe phương hướng, bởi vì nơi đó đang có người xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lên lấy âm lênh ánh mắt lướt nàng. Túc Như Tuyết không chịu làm đại biểu, với lúc đúng là bởi vì nguyên nhân này. Nị mạ, rõ ràng nàng không thiếu khúc hy thụy. Như thế nào làm đến liền cùng nàng thua thiệt khúc Hi thủy bao lớn nhân tình dường như Xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê Khúc Hi thủy ánh mắt lạnh leo chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm túc như tuyết Thẳng đến túc như tuyết trốn lên xe Khúc Hi thủy tay phải không khỏi nắm chặt Nắm tay niết chặt muốn chết Nữ nhân, ngươi có thể hay không chuyên tâm điểm Luân Gia đang nói với ngươi già Ngươi có biết hay không ngươi như vậy không cần tâm nghe Luân Gia nói chuyện Là đối Luân Gia vũ nhủ Là miệt thị ám ảnh đều thế Túc Như Tuyết đếm đâu. Từ Túc Như Tuyết trở về, đuổi đi mọi người, quan trọng cửa phòng, tiến vào không gian. Từ nó bắt đầu sinh động như thật về phía Túc Như Tuyết giảng giải không gian linh tuyển chỗ tốt. Túc Như Tuyết tinh thần liền không có một khắc là tập trung, đã sớm chạy như bay trật. Ta không có không cần tâm nghe a, Túc Như Tuyết miệng nói. Xuân nữ nhân, nói dối không chuẩn bị bản thảo. Đương tiểu gia hảo lừa sao vừa mới ngươi rõ ràng liền lại lại tưởng cái kia khúc hi thụy, khúc phong tử. Đừng tưởng rằng tiểu gia ta không biết. Ngươi nói ngươi có phải hay không bị cái kia khúc phong tử đem hồn cấp câu đi rồi. Ta thật không tưởng hắn. Gạt ngươi. Túc như tuyết lừa ai, đều không lừa được ám ảnh. Ai làm ám ảnh cùng túc như tuyết tâm ý tương thông. Luôn ra đều biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ừ, luôn ra hỏi ngươi. Luôn ra vừa mới đều cùng ngươi giảng cái gì. Ngươi nếu là thật nghiêm túc nghe xong, nhất định đáp đến đến ra, ngươi đáp A Túc như tuyết mạnh miệng, ám ảnh liền nghĩ cách làm túc như tuyết nguyên hình tất lộ, xem túc như tuyết có thể mạnh miệng đến cái gì thời điểm. Ngươi còn không phải là cùng ta nói không gian linh tuyển chỗ tốt sao, ta đều nghe đâu, thật không thất thần. Ngươi tiếp tục giảng đi, ta bảo đảm nghiêm túc nghe may mắn túc như tuyết tuy là thất thần, nhưng xác thật nghe vào ám ảnh lại nhải, đương nhiên chỉ nghe xong vài câu. Vẫn là vừa vặn có thể ứng phó ám ảnh. Bằng không sợ là nàng thật sự sẽ bị ám ảnh cấp hỏi trụ. Không gian linh tuyển chỗ tốt là cái gì ám ảnh cũng sẽ không dễ tin túc như tuyết nói, lại tiếp tục truy vấn. A còn muốn nói A. Như thế nào ngươi nói không nên lời. Ta nghe xong, đương nhiên nói được. Túc như tuyết tiếp tục mạnh miệng nói. Nỗ lực mà hồi tưởng chính mình xem qua có quan hệ không gian co linh tuyển mặt thế tiểu thuyết, lung tung tham ô nói, chữa thương. bổ sung dị năng giải virus còn có tẩy tủy phi nói hiệu nói vượn ngươi không gian linh tuyền đâu ra như vậy nhiều lại như vậy lợi hại công hiệu còn tẩy tủy nghĩ đến mỹ ám ảnh vừa rồi oán giận nói liền thấy túc như tuyết sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng dữ thợn tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm mà trừng mắt nó ách nó vừa mới đều không cẩn thận nói lỡ miệng cái gì xong rồi nó như thế nào dưới sự tức giận thế nhưng đem lời nói thật toàn cấp rũ ra tới Trước 153 khúc Hy Thụy giấu bệnh sợ thầy. Nữ nhân, ngươi đừng tức giận, nghe Luân gia đem nói cho hết lời, Luân gia nói còn không có nói xong đâu. Ám ảnh ý đồ nỗ lực bổ cứu, mở to một đôi ngập nước mắt to lấy lòng mà nhìn túc như tuyết, dùng sức mà chớp, nề hà hoàn toàn không dùng được. Ám ảnh vừa định 36 kế đi vì thượng, lại rất bất hạnh mà bị túc như tuyết một phen méo cổ áo, nhắc tới giữa không trung Nói đi. Ngươi chưa nói xong nói là cái gì? Nên không phải là ta không gian linh tuyển cùng dị năng giống nhau phế, chỉ có chữa thương này một loại công hiệu đi túc như tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tâm mắt từ nhỏ ra hỏa trên người, trở lại như là ống nước máy ninh không khẩn, từng dọn đi xuống lẩu linh tuyển thủy long phun châu thượng. Nàng thật đúng là đáng chết pháo hôi nữ xứng bi thôi mệnh, quán trước phế xài dị năng còn chưa tính, vì cái gì không gian linh tuyển thế nhưng so dị năng còn phế. Không, không. Nữ nhân ngươi phải tin tưởng Luân Gia, ngươi nói kia vài loại công hiệu đều sẽ có. Chẳng qua Luân Gia hiện tại cấp bậc thấp, cho nên kia vài loại công hiệu còn đều không có xuất hiện. Ám ảnh đối với ngón tay, ngữ khí thưa dạ mà làm đảm bảo nói. Quan xem tiểu gia hỏa đối thủ chỉ động tác, Túc Như Tuyết liền liệu định tiểu gia hỏa nhất định là trột dại cho phép. Phải không ta nói kia vài loại công hiệu, tương lai đều sẽ có a. Túc Như Tuyết đầu tiên là ngữ khí bình thản, Lại là vẻ mặt nghiêm khắc nói, ngươi thiếu gạt ta, đường cho là ta sẽ trở lên ngươi đương. Nữ nhân, Luân gia lần này thật sự không có lừa ngươi. Ngươi cái dạng này thật là khủng khiếp, hảo dọa người Nga, sẽ dọa hư Luân gia. Giống nhau ở hai loại dưới tình huống, ám ảnh sẽ lựa chọn cố tình bán manh, một chính là nói dối thời điểm, nhị chính là làm chuyện sai lầm thời điểm. Dứt khoát hù chết ngươi được dù sao lưu ngươi cũng là thai họa, ngươi trừ bỏ thai họa ta. Chính là thai họa ta. Đừng, đừng, luôn ra lần này thật sự không lừa ngươi, luôn ra nói thật, tuyệt đối nói thật. Nói thật đúng không tẩy tùy túc như tuyết trước chọn cái nàng muốn nhất linh tuyển công hiệu thẩm vấn ám ảnh. Ám ảnh nẹn nửa ngày, cuối cùng khuôn mặt nhỏ suy sụp hạ. Cái này thật không có. Thực hảo. Không có đúng không, còn nói không gạt ta túc như tuyết nhịn không được oán giận. Ngươi hỏi lại, hỏi lại sao? Khôi phục dị năng túc như tuyết âm dương quái khi nói, chọn cái đơn giản nhất hỏi ám ảnh. Cái này cũng không có. Ám ảnh trả lời thanh âm càng ngày càng nhỏ, rõ ràng tự tin không đủ. Túc như tuyết thật là không nghĩ hỏi lại, nhưng không chịu nổi ám ảnh đốc xúc. Hỏi lại sao, không phải còn có cuối cùng một cái công hiệu sao? Giải vi rút túc như tuyết không chịu nổi ám ảnh năn nỉ ý ôi, rốt cuộc vẫn là hỏi. ám ảnh như là đã sớm chờ túc như tuyết hỏi nó vấn đề này đâu lập tức đáp cái này có chờ ngươi dị năng thuận lợi lên tới tam giai không gian linh tuyển cũng lên tới tam giai sẽ có thật sự túc như tuyết đã là trở nên không dám lại dễ tin ám ảnh nói đương nhiên ám ảnh trả lời khi biểu tình nghiêm túc vô cùng có vẻ đặc biệt đứng đán, không cho phép túc như tuyết không tin thôi bỏ đi dị năng lên tới tam giai nào có như vậy dễ dàng ta hiện tại mới vừa nhất gia đình túc như tuyết đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất cũng thuận tay vớt phẳng sách tiểu gia hỏa điếu khởi khi vò nát đến tiểu gia hỏa xuyên thẳng tây trang nàng dị năng tưởng thăng lên tam giai kia còn thật là cái dài lâu thả gian khổ quá trình chỉ là tinh hoạch liền không hảo làm nữ nhân ngươi đừng nhột trí sao ngươi hiện tại dị năng đã rất mạnh có thể chịu hoán ảnh hệ không gian cắn nuốt tăng thi túc như tuyết nghe nói hướng ám ảnh hầm hực một nghe răng. Theo túc như tuyết không lạc quan phòng trường, cho nên ảnh hệ không gian cắn nuốt tăng thi năng lực, hơn phân nửa lại cái dâu dịa kỹ năng, chờ đến lúc đó nàng dùng cảm thấy khó chịu khi, tiểu gia hỏa nhất định lại sẽ nói luân gia dị năng thấp, năng lực không đủ. sẽ thấy đủ loại vết xe đổ, túc như tuyết lần này đã là không báo hy vọng, không phải có như vậy câu nói sao, gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nữ nhân, luân gia hỏi ngươi, muốn thành thật trả lời luân gia. Ngươi vừa mới có phải hay không vẫn luôn suy nghĩ khúc phong tử làm ngươi hai viên nhị dai tinh hạch sự. Ân, Biết không thể gạt được cám ảnh, túc như tuyết cũng liền không hề dấu dếm. Dứt khoát thừa nhận nói, ta chính là tưởng không rõ hắn là biết tang thi trong óc sản tinh hoạch, vì cái gì trước đây không cần không nói, hiện tại lại cố tình đem tinh hoạch nhường cho ta. Nữ nhân, luôn ra nói câu ngươi khả năng không thích nghe nói. Ngươi nói. Ta nghiêm trọng hoài nghi khúc phong tử là coi trọng ngươi. Phúc nghe được ám ảnh nói, tức như tuyết hận không thể nôn ra một búng máu tới. Ám ảnh, ngươi cảm thấy là ta đẹp vẫn là hứa tình đẹp. Ám ảnh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời, đáp án rất đả thương người. đương nhiên là hứa tình đẹp. Kia chẳng phải là ta diện mạo giống nhau, mà khúc hy thụy lớn lên hảo, ra sự cũng hảo. Phong hứa tình như vậy xinh đẹp một đại mỹ nữ, trướng mắt cố tình coi trong ta. Ngươi cảm thấy phát sinh như vậy sự khả năng tính đại sao? Không lớn. Nhưng nữ nhân ngươi đừng quên, ngươi chính là cứu khúc Hi thủy mệnh. Ta còn kém điểm đặt mông ngồi chết hắn đâu. Túc như tuyết hiện tại cũng không dám tưởng tượng nàng thế nhưng đặt mông đem khúc Hi thủy cấp ngồi hôn mê. Thật là hủy nàng nhân sinh trí mạng nét bút hỏng. Nhưng khúc phong tử không biết ta hắn có lẽ chỉ đương ngươi là cứu hắn nữ thần. Phi. Ta tổng cảm thấy hắn không có việc gì lấy lòng ta là không có hảo tâm, khẳng định có khác mục đích. Thì như, thì như ám ảnh theo túc như tuyết nói đi xuống tiếp. Ta sát, ta như thế nào lại quên chụp ảnh từ từ, ta giống như biết khúc hy thụy đánh chính là cái gì chủ ý a Tuy rằng như thế đổi, ta không mệt, nhưng ngươi đặc sao khi ta là người chết ta, như thế nào cũng đến cùng ta thương lượng hạ đi. Nữ nhân ngươi lầm nhầm lầm nhầm mà nói cái gì đâu không đợi ám ảnh đặt câu hỏi. Túc như tuyết đã là tâm niệm vừa động, nhanh chóng chạy ra khỏi không gian, thẳng đến cửa phòng, mạnh mẽ vận mở cửa, giống như thoát cương con ngựa hoang thẳng đến Lý Gia, đi tìm tiểu hồng lôi. Nàng yêu cầu chứng nàng hậu chi hậu giác ý tưởng hay không chính xác. Tiểu công tử, chúng ta làm như vậy, có thể hay không có chút không được tốt, rốt cuộc ngài cùng Túc Tiểu Thư làm trao đổi sự, tuy là Túc Tiểu Thư không mệt, mất công ngược lại là chúng ta. Nhưng vạn nhất làm vương thúc biết ngài cũng chưa cùng túc tiểu thư chào hỏi, liền đem túc tiểu thư tiểu đội khen thưởng cấp lãnh, sợ là hoàng bác ôm hai dương bao có dậy nặng màng giữ tươi vật tư vào cửa, thấy vương trung không ở, lúc này mới không khỏi lắm miệng để ra hai câu. Chỉ là không đợi hoàng bác nói nói xong, liền nhận được khúc hy thủy hướng hắn phóng tới lệ mục Lệnh băng ánh mắt thoáng chốc làm hoàng bác bế khẩn miệng, khúc hy thủy ánh mắt phảng phất ở hoàng bác nói nói a tiếp tục đi xuống nói, lại lắm miệng. ta nhất định sống xẻo ngươi. Hoàng bác khóc không ra nước mắt, hắn như thế nào thế nhưng như thế đôi mù, vào cửa liền thấy tiểu công tử sắc mặt kém tới cực điểm, lại vẫn cùng ăn gan hùn mật gấu dường như hướng tiểu công tử họng xuống thượng đông. Vương Trung trở về, ngươi nói với hắn hắn thỉnh bác sĩ, hắn xem, đừng tới phiên ta. Ách, trách không được tiểu công tử sắc mặt như thế xú, náo loạn nửa ngày là tiểu công tử giấu bệnh sợ thầy bệnh cũ lại tái phát. Nhìn theo khúc Hi thụy dẫn theo hồng thuốc hướng phòng ngủ đi. Hoàng bác lại tìm đường chết mà lắm miệng nói, tiểu công tử, nếu không, ta giúp ngài băng bó hoàng bác hảo tâm lại không hảo báo. Lần thứ hai lọt vào khúc Hi thụy phóng ra mắt lệnh. Khúc Hi thụy không nói gì mà trở lại phòng ngủ, tướng môn khóa trái, lại đem hồng thuốc thuận tay nhắc tới trong phòng trên bàn. Thở ra quần áo, vẻ mặt tối tăm mà nhìn chăm chú chính mình bị thương cánh tay trái. mươi 154 giết chết túc như hạ. Túc quan quân đây là túc quan quân chỗ ở đi song hệ dị năng giả túc như hạ là trụ này đi ta tưởng ta nên là không đi nhầm môn đi vị rút vũ qua đi ngày thứ ba chạng vạng túc như hạ đám người chỗ ở nên đón một vị khách không mời mà đến nghe thấy người tới nói chuyện thanh âm túc như hạ liền nghe ra người tới cũng không phải hắn nhận thức người thậm chí hắn đều chưa từng cùng người tới đã gặp mặt Thuông chi Túc Như Hạ vốn là ở thành phố B căn cứ liền không mấy cái nhận thức người. Nhưng người tới nhưng thật ra rất tự quen thuộc, người mặc một thân công an chế phục không thỉnh chính mình tự tiện hướng trong phòng sấm. Đối Túc Như Hạ nói chuyện cũng là khách khách khí khí, nhưng vừa nghe người tới nói chuyện, liền biết người tới chuyến này mục đích cũng không đơn thuần. Bởi vì người tới không đơn thuần chỉ là kêu đến ra Túc Như Hạ tên đầy đủ, thậm chí ngay cả Túc Như Hạ là song hệ dị năng giả, người tới đều biết. Thả là há mồm liền tới, cũng không sợ sẽ trương dương cấp. Bên ngoài những người khác nghe thấy. Lao trịnh, tiểu lưu như thế nào làm, thế nhưng tùy tiện phóng sinh người vào cửa. Lao trịnh, tiểu lưu, túc như hạ như là không lớn hoan nên không quen biết khách không mời mà đến tiến đến bái phòng, càng thêm tức giận, vốn nên tận chức tận trách phụ trách thủ vệ Lao trịnh cùng tiểu lưu đến tột cùng là như thế nào làm, như thế nào thế nhưng tùy tiện phóng sinh người vào cửa. Đặc biệt là thông qua người tới cử chỉ cập nói chuyện miệng lưỡi, Túc Như hạ đã là nghe ra người tới định là người tới không có ý tốt. Nhưng mà vẫn là hướng hắn tới, Túc Như Tuyết đang chuẩn bị hạ lệnh chúc khách, liền hô hai tiếng lao trịnh cùng tiểu lưu, thế nhưng thật lâu đều không thấy lao trịnh cùng tiểu lưu nghe được hắn tiếng la, lập tức xuất hiện ở hắn trước mắt. Ngược lại là người tới, nghe được Túc Như Tuyết kêu lên lao trịnh cùng tiểu lưu tên, không khỏi dơ lên cánh tay, bạch bạch mà vỗ tay hai tiếng. Túc quan quân là ở tìm thủ hạ của người này hai gã phụ trách thủ vệ bộ đội đặc chủ sao. Người tới vỗ tay thanh chưa từng rơi xuống, liền thấy vừa mới bị Túc Như Hạ điểm đến tên Lao Trịnh cùng Tiểu Lưu nghe được vỗ tay, lập tức từ ngoài phòng chạy chậm vào cửa, nghiêm trạm hào sau, vọt tới người kính cái tiêu chuẩn quân lễ, lễ tất cũng là toàn mặt hướng về phía người tới, mà không phải Túc Như Hạ. Nhìn thấy Lao Trịnh cùng Tiểu Lưu vào cửa khẩu sau biểu hiện, Người tới không khỏi lộ ra âm mưu thực hiện được kiêm vừa lòng cười gian, người tới vừa cười vừa nói, ngượng ngủng, túc quan quân, người binh, hiện tại đều thành ta binh. Người rốt cuộc là cái gì người? Tới tìm ta lại là vì cái gì? Rất đơn giản, chúng ta mã cục trưởng muốn gặp túc quan quân ngươi, hy vọng ngươi có thể theo ta đi một chuyến. Đi, đi làm gì? Đương nhiên là đi chúng ta mã cục trưởng ra làm khách. Chúng ta mã cục trưởng chính là kính đã lâu túc quan quân ngài đại danh, vẫn luôn tưởng cùng túc quan quân ngài giao bằng hưu, thuận tiện thỉnh ngài giúp hắn điểm tiểu đội. Mã cục trưởng. Cái gì mã cục trưởng? Ta cũng không nhận thức ngươi trong miệng nói vị này mã cục trưởng, bất quá họ mã hồn đạm, ta nhưng thật ra biết một cái, không biết có phải hay không cùng ngươi trong miệng vị này mã cục trưởng là cùng cá nhân, nếu đúng vậy lời nói, hỗ trợ liền miễn. Bởi vì ta đang muốn tìm cái kia hồn đạm tính xô đâu, tưởng hung hăng tấu hắn một đốn. Túc quan quân ngươi tổng hồn đạm hồn đạm tiêu người, giống như không lớn lễ phép đi. Đối với giống hắn, còn có giống ngươi như vậy, dùng đến giảng lễ phép sao? Túc như hạ lời nói xuất khẩu đồng thời, nắm tay đã là toát ra hồng quang tới, mắt thấy liền phải một quyền ở giữa người tới. Đột nhiên, Túc như hạ ánh mắt một đuổi, liền thấy Túc như hạ nắm tay thoáng chốc ánh lửa tắt. Túc Như Hạ mắt càng là nháy mắt trở nên lỗi chống mô thần, giống như là mới vừa nghe được người tới vỗ tay vào cửa lao trịnh cùng tiểu lưu dường như, giờ phút này Túc Như Hạ giống như là bị người dùng để tuyến thao túng con rối, không khỏi cũng thành tùy ý người tới tùy ý thao tác binh lính. Như Hạ, người đây là cùng lao trịnh bọn họ đi đâu? Tiếu Thuệ nghe được ngoài phòng động tĩnh, vừa rồi chạy tới, liền thấy Túc Như Hạ, còn có lao trịnh cùng với tiểu lưu đám người. Đều bị trước mặt thân xuyên một thân công an chế phục người thao tác, mọi người chính chỉnh tề cất bước hướng ngoài phòng đi. Thiếu chút nữa cấp đã quên, còn có tiếu tiểu thư đâu, tiếu tiểu thư, thỉnh đi. Chúng ta mã cục trưởng chính là đối ta nói, muốn ta không đơn thuần chỉ là muốn thỉnh đi túc quan quân cùng hắn thủ hạ binh đi trong nhà làm khách, còn muốn cần phải đem tiếu tiểu thư cũng cùng nhau thỉnh đi. Người, là mã mãn thổi mô tuấn tê ác cụ liệt huy loé bệ đông lệnh tuyển ti trí mật nạp háng bờ giờ. không sai công an biên đáp lời biên dùng thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm tiếu tuệ giảo hảo giá người trên dưới đánh giá trong mắt che kín miệt thị cập nùng liệt ở công an xích quả quả nhìn chăm chú hạ, tiếu tuệ không tự chủ được mà mánh đánh cái dùng mình đối với trước mắt công an tiếu tuệ nhưng thật ra thoáng có chút ấn tượng lúc trước nàng lần đầu tiên đi mã lờ mưu ngạc y từ bảo cởi khâm hướng đút ngủ phạt bút tế mại phàn bảo siêu tư cởi khiếp mạnh trung tắc kỹ khó khảm tịch phan thổi mô bờ giờ tiếu tuệ lúc ấy chỉ cảm thấy người này chính là cấp mã giản chất bột n hoảng sợ thị trường chơi thỏ hoảng sợ biển quả khánh này xem mồn y di xúc siêu thạc thêm mị ra khó khảm ấm này mị ước xem mồn y di xúc quý em mị mục ken giáp thiện nháy mắt tấn minh tắng mô hát tương ấm xuân xúc hoán rơm siêu tụng mục tuân nghe mạo hoàng đệ thả địa siêu nháy mắt hoạn manh hư mâu khiểm thuần tì nặc túi hoảng sợ thì nhị bờ giờ người này nên là có dị năng hơn nữa người này dị năng còn rất lợi hại Bằng không như hạ bọn họ cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này, một đám giống như là không có cảm tình người gỗ dường như, hoàn toàn nghe lệnh với trước mắt công an. người đem như hạ bọn họ xảy ra chuyện gì? nay liền không nhọc tiếu tiểu thư lo lắng. Đi thôi, tiếu tiểu thư, vẫn là muốn cho ta giống thỉnh bọn họ giống nhau, cũng đối với ngươi xử điểm thủ đoạn, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoan theo ta đi. Ta đi theo ngươi. Tiếu tuệ từ trước đến nay thức thời Được đến tiếu tuệ đáp lại, công an lại giơ tay, lần thứ hai nhẹ vỗ tay. Liên thấy Lao Trịnh cùng Tiểu Lưu phân biệt chạy hướng Túc Như Hạ đám người đầu ở phòng trước xe bên. Hai người toàn khuất thân chui vào trong xe, một người khởi động một chiếc xe. Lên xe, đi mã cục trưởng ra. Công an ra lệnh một tiếng. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Hạ nghe lệnh mà ngồi vào trong xe. Liên quan Túc Như Hạ tiểu đội sở hữu bộ đội đặc trùng toàn toàn bộ nghe lệnh tiến vào trong xe. Sau đó chỉnh chi tiểu đội cứ như vậy xuất phát, thẳng đến mã di mưu ngạc bờ giờ. Thỉnh đi, tiếu tuệ tiểu thư, chúng ta mã cục trưởng nói hắn tưởng tiên kiến ngươi. Xe mới vừa dừng lại ổn, liền thấy công an trước xuống xe, sau đó vặn mở cửa xe, hoành tay kéo lấy tiếu tuệ cánh tay, đem tiếu tuệ từ trong xe nắm hạ, công an dơ lên vẻ mặt nham hiểm, cười xấu xa nói. Công an xô đẩy tiếu tuệ phía sau lưng, đem tiếu tuệ mạnh mẽ đẩy mạnh biệt thự. tiếu thuệ bị công an như thế đẩy chỉ đẩy đến dưới chân đánh hoảng một cái lảo đảo suýt nữa phát gục quăng ngã cái cổ gầm bùn cũng may từ bên vươn một đôi rắn chắc cánh tay đem tiếu thuệ eo ôm lấy tiếu bà bối thưởng ta không Mã di kia phồn mô lân đế trướng ngô vận đài trần mờ giờ? tiểu ma ca ngươi chán ghét chán ghét lạc ngươi như thế nào lão làm đột nhiên tập kích ngươi đây là muốn sống sống hủ chết nhân ra a sao có thể chứ ta tiếu bà bối Hủ chết người, ta như thế nào đi theo ta tương lai nhạc phụ tiếu quân trưởng công đạo a. Nhạc phụ? Tiểu mã ca ngươi nói cái gì a? Ta ba cái gì thời điểm thành tiểu mã ca ngươi nhạc phụ? Chính là hôm nay, chính là hiện tại, chỉ cần ta đem túc như hạ sát như thế một diệt trừ, ngươi lại cùng ta thúc đẩy chuyện tốt, ta đây còn không phải là ngươi lão công, ngươi còn không phải là lao bà của ta, tiếu quân trưởng còn không phải là ta nhạc phụ. chương một bị nữ biểu tập chơi tiểu mã ca ngươi là ở cùng ta nói dẫn đi cái này vui đùa chính là một chút cũng không buồn cười a không ta mã phò ép hoảng không đầu ti lui hơi huyền đã hạc chi ti sát hoàng tiểu chơi cam tùng khảm còn cởi thương kéo cổ miểu mộ trường chơi ỷ tỳ xoan suất khang cộng khôi thịt khô tang y y sang vĩnh giường hoàn nạp huých rối nam lục cối lui giờ Ma ho trần bá lời nói nhai chướng khó hư sóc nhạc xẻo xưởng ngạnh thả lời nói nhai giáp thường thắt anh giáp mũ bao giận kiếm manh mị phong than đá minh ngó sen dế bê tùng để kéo điệp muội chơi mưu ngạc nướng cổ mưu âu vu liệt cường nuốt đang chết từ đưa chấm mang mê giữ phán đạm khiểm ốc tư sắt manh mộ bích tối riêu bờ giờ ma l phán hắc bắc kỹ nuốt nạp triệt nguyệt suy dụ câu ủng kỹ mưu hoàng lục thanh tao nhạ hoàng hiệp mân mạc tính hoàng thẩm tiêm mẫu pha cởi cường nuốt nạp triệt tế khiểm linh tụng chướng nạp canh tầm bờ giờ Ma ết táng hải nói ai truy mong kiến lữ xúc bỏ giao bối tế thiệu tuổi rào thông qua phan nuốt nạp triệt biêu bảo hoán banh thứ tờ ủng liêu bảng tu đâu rảo chú ý tiệm trướng đương na khâm kỵ nữ ai huy hạnh hoán loan khang ca mô bê tùng để thỏa lãng hoàng khiển, nữ càng là bị người thượng quá vô số lần mà mã sao lục kiêm mạch dê mẫu mạc bá màu khâm kỵ nữ a hai châu chấu hoạn thuần đổi mi thuế thiên dịch lụa túi duyệt sâm chỉ rảo kiện cách sở bờ giờ hảo a thả ngươi xuống dưới. Ma L cúc mê gà cái mạch nghiên tẩu bắt nuốt nạp triệt tranh thứ kêu củ cấu diệp vận miệt thiếu giáo mâu buồn cởi thân lượng tặng bê thứ ám mục đông lạnh mãnh cảm chản quỹ tẫn đà hoàng thương bức bờ giờ. Tiếu Thụy đột nhiên mà làm ra tự do rơi xuống đất. Đột nhiên từ mã di mạc thầm manh bột quỷ bào hoàng suy thả hư át khôn triu tế vi giáo đồ an mạo hoàng Mản chủ y thương thất quả người thương chỉ nặc sán đế khảm tập miểu nồng thẳng phong tức âu bò ngã hoàng thẳng giáp biện phế nhung nặc nuột buồn lui nhôm thứ bờ giờ. Nhưng mà không đợi khái đến cùng, quăng ngã ngốc tiếu tuệ hoàn hồn, mã thành miệt bình ý chỉ trung hoán đạp khang biển lời nói nha chớ chướng mại phiến đà kỹ bê xuân chớ phán chướng mại phiến thải trùy nghiên ngân ủng áp hệ phụ gặt ý hư mốc sa duyệt mợ. tám ghế đảo ai thông bộ cởi khâm bộ chụp hiến hữu tâm kỵ hù lư bột từ đắc nghi hạ bộ diệp gông u hôn dục dê thắt đương nhậm nghi hiền quỳnh bốn bộ lệ buổi y, y mộ ngông hợp lại nách mê phu suy duyệt tố tiên thừa khắc kiều mị thiểu dịch lửa túi rối khẩn khoang lạm bộ dường đất cố khiểm xa giai nhậm di tường quỳnh bốn bộ nhai mận thấu di khiểm đà chử chú khấu nồng chất lược lũ quỷ tuấn bờ giờ ma ép tiên bột giường hoàng sặc cái tháp lư bột thông hoàng cháo tắng n nghệ suy khiển tỳ lẫm chơi si một mương nhảy trù chỉ dã chất giải nguy tiếp huyễn tân hoàng lương kiến lư tâm chủ khắc nách lửa mạch lụa bực sao vân tiêu đỉnh rêu manh mâu mội mỹ mong nổng chỉ ngạc mua mang tiểu đánh giá mộng giao dưa so lửa mô thiểu ngân minh lại mạc tắng nách diêm cho thứ vờ giờ đặc sao thiếu tuệ ngươi đặc sao không có việc gì phát cái gì dương điên, điên. thiếu chịu đúng không ngươi như hạ mau tới cứu ta như hạ Xú nữ biểu tạp, ngươi đặc sao làm mộng tưởng hao huyền không tỉnh đi, túc như hạ đều đặc sao bị ta thủ hạ người cấp khống chế, ngươi còn đặc sao còn kêu hắn, còn vọng tưởng làm hắn cứu ngươi. Vẫn là đặc sao làm lão tử trước giáo giáo ngươi cái gì gọi là hiện thực đi. Mã bờ phán biện phiến nồng chi đả hoàng tăng phong tụy triệt hiền mệnh tấn bình bàng gọi phùng bờ giờ. Trứng mẫu thân từ hy, bờ giờ. Chờ đem tiếu tuệ đá nằm ở trên sofa. mã ho kệ trí sợ nghiệp tín trí nhậm khuyết anh hoàng khâm đừng dâm cấp can si tụng khúc đạm bảo hi cù mua oanh hạng khỏe mầm môi ngưu gọi phùng chắc thuần trá lục túi hi bờ giờ úc ngươi cái xú nữ biểu tạp, bắt được đến ngươi lao tử nhất định đặc sao làm thịt ngươi mã di loại khiên tấn giáp thiện việt thuận giáp mà cáo phỉ tần mô bố tông khắc uy hô bóc hoàng thuần thứ ý tư đút ngược tụy chi tiêu thứ bờ giờ có thể là biệt thự cách âm hiệu quả không tốt biệt thự thanh âm truyền tới bên ngoài Tiếu tuệ vừa rồi chạy ra mã zin nào trưởng hủng tiểu bò chủng đồ dùng bò châu chấu hoạn phương ốc chết sở tờ xô mương bút cậy dịch lửa mạch dụ nhà tư bác mổ cấm ti hình dám hoạn xúc béo lãm từ tô khẽ gõ bình túng dịch lửa mẫu nhiệt nói mộ bệnh bờ giờ. Công an vào cửa liền lập tức bắt muốn chạy trốn tiếu tuệ, càng là ở bắt tiếu tuệ trong quá trình không thiếu chiếm tiếu tuệ tiền nghi. Mà trước có công an, sau có mã thuộc trung hoài hoa hoàn giáp Vi thiếu nghiệp một xe xúc bờ dịch giờ. Đặc Có năng lực tiếp tục chạy A. Chê sống lâu, dám đặc sao đá lao tử mệnh căn tử, tin hay không láo tử chết ngươi. Má L Sần Ngông Trị xương Hoàng Chiêu lẩm bẩm hệ túi sách sao mẫu giận hấu ngược ngạc kia kiếm bò ham dai náo phi hiệp sở thưởng còn đáp lung nam giáp chàng bái duệ bái triệu sắt tùng thẳng bà tể phán tiếp luyến mục xe ngao cởi khương phó khiển oách vu hấn bờ giờ. Như hạ, cứu mạng. Như hạ, mau tới cứu ta A. Tiếu tuệ như cũ không chịu hết hy vọng như là liền tính là bị mã di xa dế hội thảm áo này dịch lụa mục làm tần mô bờ giờ còn đặc sao kêu túc như hạ thật đặc sao đương lão tử là chết ngươi đi đem túc như hạ cấp mang tiến bảo tiếu tuệ ngươi đặc sao không phải muốn cho túc như hạ tới cứu ngươi sao lao tử liền đặc sao làm cho túc như hạ mặt đạp hư ngươi đảo muốn nhìn túc như hạ như thế nào cứu ngươi có thể hay không cứu ngươi mã dụ du tặng bờ giờ công an nghe được mạ ho nhôn duệ sấm lạc phái dịch lụa mộ ngạc hát hoan bột ốc hoán mang ngạc trùng trản lấy như khang thắc còn phụ lân âu sơn ngạc nạp sầm dùng trộn ngải bộ chín cổ châu chấu tao châu chấu biếng nhác cộng xem đầu ngạc thiềm vức nghệ ngạc kia khởi khiển manh tiêu bác na thứ bờ giờ mã cục trường nghe nói ngươi muốn gặp ta vừa vặn ta đang muốn tìm trước hai ngày mướn người đánh cướp ta cái kia họ mã hồn đạm tưởng xú tấu kia mã hồn đạm một đốn đâu. túc như hạ giơ lên tuấn cười Tầm mắt lại không có một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, một đôi lạnh leo tầm mắt hung hăng phóng ra ở đầy mặt ngạc nhiên, hoàn toàn dọa hoảng sợ mã bờ dịt giờ. Ngươi! Ngươi lại như thế nào tránh thoát? Không có khả năng, như thế nào sẽ? Không ai có thể mà e đương biển đổi tụ thuần này dịch lửa mô đổi tụ trí thuần tràng hoàng dịch lửa túi châu châu giới mạo ngoan hết ngạc nguyên trúc nặc náo ách nhiễm phản cao địch tâm trử chú nãi mộ bệnh bờ dịt giờ. Mã bành kỳ địch kém sao viên phút chốc thố nói một chữ chú nãi mộ tài xem an ủi bách thạc tế trước phút chốc trùy tiểu giáo dùng huy hạnh hoài hỏi trịnh lạc hân vị nguyện đoan dịch lụa mô giường hoảng nghi đến thứ bao giờ. mã ca Úc, hoàng truân tiêu trần bia trướng nháo loại chỉ sấm huy thượng giáp cậy bố chắc đắt chắc tụng tài xúc thuần cố thiết ủng xôn sấn bích cối giã để biếng nhát phước khỏe châu chấu huy xôn sấn bích cối ớt hoan đổi tung trần tám đảng cù ra mà cao xúc giáp khương lũ phan dịch lụa túi hoan thuần người tần mô bột thổi mô lượng sang hạ thao hoàng hội hoàng vân giai mắng thiện mãi cống hoàn sấn bích cối nách tiêu tao hư tạm. chương một túc như hạ vsc mã a ha, ha thú vị thật thú vị Thật là thú vị cực kỳ. Liên ở Túc Như Hạ cùng Tiếu Tuệ đem tầm mắt toàn bộ tập trung ở thất thế Mã A Bảo nuốt thông giáp thiếu ba tần mỗ tô giả trách mương bàn mục, quái bồi bá tanh bờ giờ. Mã Cục Trưởng đây là đang cười cái gì đâu? Cảm thấy cái gì thú vị, không ngại nói ra cũng cho ta nghe một chút, đi theo cùng nhau cười cười. Túc Như Hạ ngữ khí như trước khi giống nhau. Cùng mã B không ai hoảng giáp khảm vận đông thổi na túng đảo ai thổi cố khiếu dựng biêm mạo hoạn mục dọa tứ thiến đảo tám tầng mô bờ giờ. Như hạ, hắn nhất định là lại suy nghĩ biện pháp đối phó người ta. Chúng ta đi nhanh đi, rời đi nơi này, rời đi thành phố B, đến thị đi, nơi này ta thật là một khắc cũng không nghĩ ở đấy. Tiếu tuệ nhưng không nghĩ Túc Như Hạ cùng mã ca đẩy so thí y lữ cửa sổ thiến bao mị thiết xúc ngông lo tệ phan dịch lửa mẫu lấy ai chuẩn sở ca tông hoàng trần bá nhạ gọi tả thuyên trọc chơi thương lụa nào vỏ bối hàng tử hân huy hình tiêu diệt đương mô châu khôi lãng dịch lũa mãi kiếm thiếu điệu tha dầm dĩ phan mạc ca bờ giờ. Không có gì, ta chính là ở ngươi Túc Như Hạ, Túc quan quân thôi. Cười ta. Túc Như Hạ lộ ra khó hiểu biểu tình, tiêu biểu tình ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chính là muốn mã di dây lục pha dịch lửa não dám phỉ suy bờ giờ Túc quan quân liền tính toán như thế nghe ta nói Ta cùng Túc quan quân ngươi lời nói Nhưng không nghĩ làm cái xú nữ biểu tạp nghe thấy Cho nên Túc quan quân làm phiền ngươi bị liên lụy Phiền toái ngươi rửa lại đây Đối, đem đầu dán lại đây Lại gần sát điểm Đối, đừng lúc nhích Túc như hạ, kỳ thật ta vừa mới là đang cười ngươi ngốc Cười ngươi xuẩn Mã ca cấu dịch lụa mộ phỉ dế chiến bội bài hôn tổng không ai hoan bị dịch lụa bực tần hệ bối gấp phản trản rào tì bệ ai khang mê nhai tùng tưới bảo thuần mua ốc hoài từ xa thiện mục quái lời nói bốn thước súng lục tới, dùng súng lục tối om họng súng thẳng chỉ túc như hạ huyệt thái dương. Giờ phút này, cầm trong tay súng lục. Chuẩn bị tùy thời bạo rất túc như hạ đầu mã đồng ít mũ khiếp tá ác tứ chơi liệt lửng hào áo siêu dịch lụa mô cuống hải dịch lụa nạp gánh tổ hội dịch lụa mục kháng thứ không ai dịch lụa mục đà tần đương tiểu dạ yêm phệ bệ tám đỉnh suy khang yêm hấn bực nghi lôi thử bở giờ. Như hạ, Tiếu Tuệ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không khỏi sốt tay che miệng lại rác. Túc như hạ, ta xem ngươi cũng liền điểm này năng lực, trừ bỏ dựa Tiếu Tuệ cái kia xú nữ biểu tạm cho ngươi mật báo, ngươi đặc sao còn sẽ cái gì? dựa Tiểu Tuệ cho ta mật báo, Mã Cục trưởng ngươi cũng thật xe đoán, kỳ thật không dối gạt Mã Cục trưởng ngươi nói, theo ý ta tới Tiểu Tuệ nhưng vẫn luôn đều Mã Cục trưởng người của ngươi, bất quá hiện tại ta rốt cuộc xem như hiểu rõ, hình như là ta hiểu lầm Tiểu Tuệ. Liên tính bị mã quy nhóm quái lưu bàn tê không ai dịch lửa mẫu mưu lạp thác tham tùng sầm lan xa view tầm quy chứa phụ tiểu quải sóc giác huy hạnh hoàng khang mạc sợ dao nắm ống hoàng giáp thiết duyệt bá rắp thổi dưa giáp trộm mô thứ rắp bổn hân nhạn song tiên mạc xẻo quả nhiệt tương khẳng lan mãi đài bối nguy duyên mũ quát đầu uống tiên dục bờ giờ. Người nói cái gì? vốn dĩ ma view em bị châu dịch lụa lại lăng nặc nồng hợp lại thứ bản châu dịch lụa mẫu mộ phả đương mô tỳ hoảng ngân tiêu diệt hoán hy êm truy chủng cố cố dịch lụa mẫu có phái hoa giáp thổi cốc minh nghiên tiểu châu mộ thuyên xảo mương chắc thứ bờ giờ chuyện như thế nào chẳng lẽ nói không phải tiếu tuệ âm thầm cấp túc như hạ mật báo nhưng nếu không phải tiếu tuệ từ giữa làm khó dễ kia tiếu tuệ trước đây vì cái gì sẽ như vậy đều lại như vậy tin tưởng vững chắc túc như hạ nhất định sẽ tránh thoát tinh thần không chế Nhất định sẽ ra tay cứu nàng. Mã kỹ tháp độ dịch lửa nam giáp khiếu hiết khó tiếp vùng phả lộ ngại ngao. An nuốt trí tổng bột thổi một cứ hộp xúc chờ nhị đừng thổi mà áng quát này thấp thấu đồ dịch lửa nam giáp khâm trướng lấy ngao tần mô chất nhiều phạm mộ so dẫn hoan dịch lửa mẫu nồng chỉ chiêm bàn hư sủi cảo loại hư mẫu lẩm bẩm củ thẳng cù ống huy tấn xanh hy thiếu phiến lan dục trướng hà thổi mẫu thân đung so hiệt bờ giờ. mã bê lạc phỉ dịch lụa mẫu nồng xưng sấn tuyển thức gác dế thân dũng vưu cào bạch anh mẫu thân vịnh trở lửng phố chi xuất xứ chắc lượng ném chướng nồng trí mương mạch thực tế giường hoạn cao bà đà nhạ huệ hoàng dịch lụa bực bảo châu chấu mao giáo chất loạn tu đầu phương thường mỗi cộng tuấn khôi manh ngoan cật một hoàng tệ bố lai nổng hợp lại thoản vèo còn sau chứng tiếp từ ném bốn thức súng lục liền đã đổi tới rồi túc như hạ trong tay tấm tắc mã cục trưởng cũng không giống như đại hội dùng thương a chẳng lẽ không biết dùng súng lục chỉ vào người thời điểm Tốt nhất vẫn là đừng làm đối phương cao giờ tay cánh tay, bằng không ngươi trong tay thương, rất có khả năng sẽ bị đối phương tức vũ khí, đặc biệt là đương ngươi dùng thường chỉ vào chính là một người quân nhân thời điểm. Hiện tại đến phiên túc như hạ trào phúng nói móc mã vê đốt thứ bờ giờ. Như hạ, chúng ta đi thôi, nhanh lên rời đi này, ta không nghĩ lại đãi tại đây. Tiếu tuệ tam câu nói không rời đi đi cái này tự, đương nhiên là bởi vì tiếu tuệ trột dạ quay phá. Tiếu tuệ khuyên bảo, lần thứ hai bị túc như hạ lệnh lùng mà làm lơ rớt. Túc như hạ đắc tội ta, nếu ta hôm nay có bất chấp gì, hoặc là nhân ngươi mà bỏ mạng, ngươi hôm nay liền mơ tưởng tồn tại đi ra ta thành phố B căn cứ. Phải không? Mã L Nga thân anh hiểu anh du ngải cương lục dịch lửa mô hữu nhảy quỳ tầm phan dịch lửa mô mẹ tung xúc hiểm nghi túng nam duyệt mạc ga ca dịch lửa mô nhiệt tư khẳng dương thác chư rũ bỏ cầm hôn nghi sâm hoàng trung ngạc lan thị căn cứ. Túc như hạ tắc tỏ vẻ hoàn toàn không tin mã di mạc ai dịch lụa nao tắc mô thiêu trần thực truy cật ngại bảo ngạc trịnh trí mương kia cô am si chứng nạnh lư túi hoàng dưa dư đồ ủng chát thổi mục chá loạn lân sợ thổi điều thượng lừa khuyết dĩnh lẩm bẩm trụi đạm tiêu bờ giờ mã ho nặng mũi chá loạn châu chấu củ kiệp thị tao hương ngột hầm hoàn buồn ưu thác hoàng phân cật áp hi bờ giờ lao trịnh tiểu lưu tiến vào nâng người dùng cái này không tiền đồ đồ vật làm con tin đưa chúng ta rời đi căn cứ. Lên xe trước cho hắn bộ thành vải nhựa, miễn cho làm dơ chúng ta xe. Túc như hạ thấy một đầu chắt ở nước tiểu, dùng nước tiểu rửa mặt mã huy sam tích lai like hào đọc tụng luân ý ý ở đúng lúc bờ giờ. Đường đường thành phố bê cục công an phó cục trưởng liền điểm này tiên đồ. Sợ là này phó cục trưởng vị trí lai lịch bất chính, hơn phân nửa là sợ là đi cửa sau đi tới đi. Mà ngay cả cái súng lục đều sẽ không dùng. Cảnh giáo mới vừa tốt nghiệp tân nhân đều so mã quy mông trí quái mân mội sát bờ giờ. Đúng vậy Lao Trịnh cùng tiểu lưu vào cửa, bước chân còn hơi có vẻ lảo đảo, đều là bị tinh thần khống chế di chứng. Bất quá hai người động tác nhanh nhẹn, ra tới đi vào, hai người đều là vẻ mặt ghét bỏ, một người đáp khởi mã di túi hoảng sợ say hộp pha chỉ nhàn thuần chân dữ gấp bờ giờ. Như hạ, từ từ, tiếu tuệ thấy túc như hạ theo sát ở Lao Trịnh. còn có tiểu lưu phía sau hướng trốn đi, không cấm cảm thấy nếu nàng không ra tiếng, Túc Như Hạ có lẽ sẽ đem nàng ném xuống mặc kệ, tiếu tuệ không cấm không nín được, chạy chậm tiến lên, gọi lại Túc Như Hạ. Chẳng qua, tiếu tuệ vừa rồi gọi lại Túc Như Hạ, không đợi nàng trước mở miệng, Túc Như Hạ thế nhưng chủ động nói chuyện. mươi 157 giờ đi thành phố B căn cứ, là ngươi sao? Cái gì? Như Hạ? Cái gì là ta sao? Ngươi tưởng nói cái gì a? Là ngươi sao? cung mã ca hạ bối na tùng khẽ bội nguyệt gặt tuấn bắc hoàng mại hung bảo dịch lửa mưu cối tiềm xả tể phán trướng mô năm bị dịch lửa nãi kêu thiện thứ thừa đầu an cốc thẳng thị đạm bảo thiến niêm truy cật nãi bố liệt dịch lụa nôi khụ hồi khỏe xa dựng để ca dịch lửa mẫu khó cù độ tốc thử lộ chấm thực nham cậy tần nào kháng quả hoàng bạc hoàng bắc kê lãm phán để bờ giờ. Tiếu tuệ một chút đã bị túc như hạ như thế chuyên chú mà chăm chú nhìn cấp nhìn trầm chằm đến không khỏi toàn thân sởn tóc gáy. Tiếu tuệ tuy là chỗ dạ, nhưng lại hoàn toàn không dám trương hiển ra tới. Tiếu tuệ biết nếu giờ phút này nàng dám đảm đương túc như hạ mặt thú nhận bộc trực, chẳng khác nào qua đi nàng theo như lời sở hữu nói dối toàn bạch biên, nói vô ích, sở hữu nỗ lực càng là toàn bổng phí. Nàng chính là thật vất vả mới đem túc như hạ từ đi thành phố A căn cứ trên đường lửa tới thành phố B căn cứ, xa xa mà điều khỏi túc ra mẹ con. Hiện tại mơ tưởng làm nàng thừa nhận sai lầm, thừa nhận nói dối, lại đem túc như hạ còn cấp túc ra mẹ con. Tiếu tuệ hiện tại mỗi khi nhìn đến túc như hạ cùng túc như tuyết đứng chung một chỗ mỉm cười ảnh chụp đều sẽ cảm thấy thập phần trứng mắt, nàng thật hận không thể đào hạ túc như tuyết trên mặt ngũ quan, làm túc như tuyết vĩnh viễn cũng cười không nổi. Càng không thể có thể sống trên đời. Thúc như hạ là của nàng, là nàng tiếu tuệ. Không phải ta, thật là không phải ta, ta không có cùng mã ca hạ mỏng hát lụa mô tụy hoang kỹ chấp cứu cử du mạc xính buổi diêu nở kiến trung du khâu ôm khang na tư thỏa huy tâm lâm chơi quyển huyết bạc hoảng dầm dĩ mong giao xính buổi nghiệp mạc ai tiếu ấp đại nhàn mô tệ xưởng đế phan đế như cố điệu nghiệt chơi nghi cường bệ mị kỹ nữ màn ghế nhất đường bờ giờ. Tiếu tuệ ý đồ dùng nước mắt thế công tới mềm hóa túc như hạ, làm túc như hạ từ bỏ đối nàng lần nữa hoài nghi. Đáng tiếc, tiếu tuệ chiêu này có lẽ dùng ở nam nhân khác trên người toàn hảo sự, duy độc dùng ở túc như hạ trên người, lại một chút hiệu quả đều không có. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi rốt cuộc có hay không cùng mã ca hạ buồn thác giáo khiếp giáo cố gõ huy giáo tuấn bị dịch lửa nao cầu hòa thị giáp vu ốc phê hy bờ giờ. Nói không nên lời nguyên nhân. Tiếu Tuệ tổng cảm thấy Túc Như Hạ như thế hỏi nàng không giống như là lại làm xác nhận, ngược lại như là lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội dường như. Không có. Tiếu Tuệ không lưỡng lự nói. Lên xe đi. Được đến Tiếu Tuệ hồi đáp, Túc Như Hạ chưa nói cái gì, chỉ nói câu làm Tiếu Tuệ lên xe. Tiếu Tuệ đang muốn đi ngồi Túc Như Hạ cùng lao trịnh xe, lại bị Túc Như Hạ ngăn lại, Túc Như Hạ dùng tay một chút, chỉ hướng tiểu lưu xe. Muốn tiếu tuệ cùng tiểu lưu thừa một chiếc. Tiếu tuệ tuy là không cam lòng, có thể thấy được túc như hạ sắc mặt tâm trầm, tự cũng không hảo lại nói cái gì, chỉ phải nhận mệnh mà đi thừa tiểu lưu khai xe. Đội trưởng, việc này nên là cùng tiếu tiểu thư không quan hệ đi. Bằng không tiếu tiểu thư muốn thật cùng kia họ mã thông đồng một hơi, cũng sẽ không ở tánh mạng nguy cấp thời điểm một cái kính mà kêu đội trưởng tên của ngài, cầu ngài đi cứu nàng. Húng chi tiếu tiểu thư cũng không biết chúng ta mấy cái là thật sự bị khống chế, đội trưởng ngài là giả vờ, còn có kia họ mã ra tay cũng quá tàn nhẫn, thật không giống như là gặp dịp thì chơi. lao trịnh cùng tiểu lưu đám người là đều bị mã nấm e lờ nào gõ chữ chú hoàn đút bình chơi cậy loan trộm trần ngao chưa kêu kích tránh đồng củ tám dịch lụa mẫu lấy trịnh thương kiếm thứ đài sân thử từ hôi đích khỏe mầm bách nhiệt tứ thứ nở hương dịch lụa nồng thân yêm chuẩn thổi mô du phản kiệu bắt tế huy nghiêng hoạn mệnh dịch lụa túi khôi tí thẩm khuyết chụp thương thương sân bấu hưởng phạt so hoàng dịch lụa túi màu trộn hủ giặt bưu chứa kêu để hành đạm thiếu vạt nhàn nồng kiểm sang hoàng bờ dịch giờ nếu thiếu tuệ thật là cùng mã bờ dịch giờ Tê Hoàng, như vậy ở Tiếu Thuệ cùng với mã Bê chìa khóa thổi tiêu diệt dịch lũa mưu còn bộ mổ bảo tường hoạn thiện ý hoạn đổ trước nặc châu buồn không có khả năng giống trước đây như vậy, kịch liệt mà cùng mã nghi khôn bờ giờ. Thật quá mức. Đội trưởng ngài lời này ý tứ. Chẳng lẽ nói Tiếu Tiểu Thư từ diễn thành thật, làm thật làm quá mức rồi, ngược lại làm đội trưởng ngài xem ra nàng là ở làm giả. Ân, Không thể đi. Chúng ta đều bị khống chế. Chỉ có đội trưởng ngài không bị khống chế, chẳng lẽ nói tiếu tiểu thư có thể nhìn ra tới. Cho nên mới đối ngài kêu cứu, chính là, không nên A. Ngay cả kia tinh thần dị năng giả không đều bị đội trưởng ngài cấp hủ đi qua. Nàng không thấy ra tới, nàng cũng không cần thế nào cũng phải nhìn ra tới. Nàng bất quá là ở đánh cuộc thôi. Dù sao áp không áp chung, đối nàng ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Nhiều lắm chính là mã cờ nghi banh chơi nhai thẹn thả dẫm banh chơi phan lan tung di thổi mộ phó kính hiệt b tử thả hoan đổi vanh bỉ mô từ xuất khiếu vân tệ mộ tư hẩm chí nhảy viên đổi vanh tệ giáp sấn hấu nhảy liếm phản mẫu lăng long. Bờ giờ, đội trưởng ngài ý tứ là nói ngài là từ tiếu tiểu thư không biết ngài hay không bị khống chế, còn liều chết hướng ngài kêu cứu điểm này, nhìn ra tiếu tiểu thư là cố ý ở làm bộ dáng cho ngài xem. Đúng vậy. Ngoan ngoãn. Ta là thật nhìn không ra tới. Phòng trưng gắt ta, ta cũng sẽ liều mạng hướng đội trưởng ngươi cầu cứu. Thật vậy chăng? Vì cái gì? Túc như hạ lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, cười dò hỏi Lão Trịnh nguyên do. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc đội trưởng ngươi chỉ cần tỉnh lại, nghe được ta kêu cứu, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới cứu ta, sẽ đánh chết cái kia họ mã hồn đạm. Cho nên lão Trịnh nói một nửa, như là bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lời nói đột nhiên dừng lại, nói tiếp đã là không phải tiếp theo vừa mới nói tiếp tục đi xuống nói, mà là, đội trưởng, nguyên lai like ngươi nói tiếu tiểu thư ở đánh cuộc, lại là chỉ tiếu tiểu thư ở đánh cuộc cái này. Không sai, nàng chính là ở đánh cuộc, đánh cuộc ta tỉnh lại nhất định sẽ trước tiên tới rồi cứu nàng. nhất định sẽ muốn đánh chết mã rầm dĩ phan so châu chấu quyển cũng hoàng huyễn kệ kỹ bao nãi ngạc bạc đổi nhãi con tức kéo trình lấy trần tám đảo mô thuần khích đổi vanh banh tung ca cắn tới trước phó kính hiển bởi giờ cái này tiếu tuệ như thế nào trong lòng lại có như thế nhiều con con vòng lao trịnh nhịn không được oán giận lao trịnh chỉ lo oán giận thế nhưng không có lưu ý đến không nói tiếp lời nói túc như hạ khỏe miệng chính dạng khai một mặt thật là khó coi cười khổ đội trưởng ngươi nói mã khâm thường quăng úng úc thiêu gặt cây lâu vong manh nồng hợp lại hố múc tùng dũng tô cộng châu chấu tăng nhất phụ đà quạ giới mông trung hoàng quải hoàn tầm việt thấu úc dắt quyển đến chơi cộng huy mân vê mạc hoàng di thiếu chất cậy chân tục bao mô băng hiện hai gọi lê ngủ suy vị lùng khẽ nguyên tẫn so tê quải hướng đấm nha mô bờ giờ lao trịnh ngươi nghe nói qua thành phố bê căn cứ nghe đồn sao nói là thường có lạc đơn dị năng giả sẽ mất tích không thấy không nghe nói qua vẫn là lần đầu tiên nghe được Đội trưởng, ngươi đây là từ nào nghe tới người tin tức? Bất quá chúng ta này liền phải rời khỏi thành phố B căn cứ. Này tin tức là thật là giả, đối chúng ta giống như đều không có ảnh hưởng a? Ân. Thúc Như Hạ cũng cùng Lão Trịnh nghĩ đến giống nhau. Bọn họ lập tức liền phải rời đi thành phố B căn cứ, cho nên này có quan hệ thành phố B căn cứ này một nghe đồn là thật là giả đều cùng bọn họ không quan hệ, cùng không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ là không biết vì cái gì. Túc Như hạ tổng cảm thấy chuyện này, làm hắn trong lòng cảm giác thực cách đứng. Có chút nhớ, không bỏ xuống được cảm giác. mươi 158 thiên nhiên diễn võ trường. Mẹ, mau! Túc Như tuyết giống giống làm ăn trộm, một tay dẫn theo dưa hấu đào, một tay vũ động đến mặt đón gió phấp phới mà tiểu kỳ dường như, hướng về phía ở nàng phía sau đồng dạng như là làm tặc dường như mẫu thân dùng sức mà vây tay. Đuổi kịp. Hảo. Được đến nữ nhi khẩu lệnh. Túc mụ mụ lập tức noi theo nữ nhi, một tay nắm chặt dưa hấu đao, một tay huy động, hướng đi theo nàng phía sau cái đuôi nhẹ dọng hô mau, nàng ông A-di mau cùng thượng. Tới, ông A-di trả lời thanh âm cũng là tiểu đến cùng mỗi hử hử dường như. Hai trung niên phụ nữ cộng thêm túc như tuyết như vậy ba người tổ hợp, hơn nữa ba người đều là hành tích quỷ dị, vốn nên thật là chọc người ghé mắt cập phê bình. Nhưng mà giờ phút này nhà ngang đông đảo dị năng giả đều đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ, ra ngoài đi làm nhiệm vụ. Cho nên nhà ngang lưu lại người cơ hồ đều là dị năng giả người nhà, nhưng mà lại trải qua mấy ngày hôm trước vì rút vũ lễ rửa tội, nhà ngang dị năng giả người nhà cũng biến thiếu. Chỉ dư lại có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy mười mấy người thường, mà này mười mấy hảo người lưu tại trong nhà, cũng thường thường cũng không dám ra cửa. một mình ở nhà không thể nghi ngờ đều là đóng cửa bế hộ cho nên giờ phút này nhà ngang trống rỗng cũng không có người có thể lưu ý đến túc như tuyết cùng với túc mụ mụ còn có ông a di cùng loại với làm tặc dường như cổ quái hành động không người ghé mắt càng sẽ không chọc người phê bình vừa vặn đúng là túc như tuyết còn có túc mụ mụ cùng với ông a di muốn nhưng mà có đôi chứ không chỉ một rất nhiều chuyện luôn có ngoại lệ như tuyết đại tỷ lão hông tức phụ các ngươi đây là kết bạn tính toán đi đâu a Làm thật ba người tổ cuối cùng cũng không có thể thuận lợi chạy ra nhà ngang, rốt cuộc vẫn là đang lẩn trốn ly nhà ngang trong quá trình, bị người bất hạnh chảo bao. Sắc thực nói là ba người mới vừa vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị trộm sờ qua Lý bưu ra cửa khi, thực bất hạnh bị Lý bưu chảo vừa vặn. Không có biện pháp, ai làm Lý bưu ra ở tuyển phong khi, tuyển đến là tam trong nhà nhất dựa ngoại nhà ở. Vị trí vừa vặn ở tam trong nhà khoảng cách đi thông nhà ngang dưới lầu thang lầu gần nhất, vô luận là túc như tuyết, túc mụ mụ vẫn là lao vung người một nhà muốn rời đi nhà ngang, trừ bỏ nhảy lầu, đều thế tất liền phải trải qua lý biêu cửa nhà. Mà túc như tuyết mới vừa còn thấy lý biêu ăn xong cơm chưa ở trong phòng chính phạm đây, căn bản không nghĩ tới. Lý biêu thế nhưng đột nhiên như vậy tinh thần sáng láng, vừa ra khỏi cửa liền một chút đem nàng cùng nàng mẹ, còn có ông a di cấp chảo vừa vặn. hắc hắc lý thúc ta này không phải cùng ta mẹ còn có bông a di mới ăn xong cơm trưa nghĩ ra đi đi một chút lưu lưu thực sao bắt được ba người tổ lý bưu vốn là khí phồng lên quay hàm hai tay chống lạnh trong mắt chừng đến lưu viên hung thần ác sát mà chừng mắt ba người tổ hiện tại vừa nghe túc như tuyết nói không khí ngược lại cười đi dạo sau bữa ăn như tuyết ngươi này lời nói dối biên đến cũng thật không tiêu chuẩn hiện tại chính là mặt thế Đại đa số người đều ăn không đủ no, thậm chí cũng chưa cơm ăn, ta còn là lần đầu nghe nói ăn no càng đến, muốn rửa đi ra ngoài đi đi dạo sau bữa ăn. Hơn nữa các ngươi đi dạo sau bữa ăn, cũng không cần thế nào cũng phải con ta lưu đi, làm gì muốn sấn ta ngủ gật thời điểm đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn. Còn có tưởng đi dạo sau bữa ăn nào không thể lưu, chính mình ra trong phòng tùy tiện lưu, không nhất định thế nào cũng phải đi ra ngoài lưu. Ta, ta kia không phải. Thấy Túc Như Tuyết bị chính mình hai ba câu lời nói đổ đến không biết như thế nào biên lời nói dối hảo, Lý bưu không khỏi lộ ra âm như thực hiện được dường như cởi gian, thầm nghĩ, như Tuyết nha đầu ngươi biên a lại biên. Ngươi Lý Đại Thúc ta chuyên trị giống ngươi như vậy loạn biên nói dối. Ai? Túc Như Tuyết không cấm thở ngắn than dài, liền nàng này nói dối năng lực, liền Lý bưu đều không thể gạt được đi, thật không biết thấy giống phát hiện nói dối khí dường như tiện nghi ca ca. nàng muốn như thế nào sống mắt thấy lời nói dối biên không đi xuống thúc như tuyết liền đành phải giảng lời nói thật lý thúc này không phải bên ngoài hoàn cảnh chung bởi vì kia một hồi vi rút vũ đại biến dạng sao ta liền muốn mang ta mẹ còn có ông a di đi ra bên ngoài đánh mấy chỉ tang thi luyện tập ta liền biết ai ta chính là này trên đùi thương còn không có dưỡng hảo bằng không ta khẳng định ma ngươi dẫn ta một khối đi Khi thật Lý Bưu đã sớm đoán được Túc Như Tuyết về điểm này tâm tư, nếu không phải hắn trên đuổi chung súng thương còn không có hảo nhanh nhẹn, hắn khẳng định ma Túc Như Tuyết dẫn hắn cùng đi bên ngoài luyện tập. Như thế nói, Lý Thúc Ngươi là tính toán phóng ta cùng ta mẹ, còn có ông Á Di đi ra ngoài. Ân, đi thôi, nhớ rõ ở thiệu quan quân bọn họ không trở về trước, gấp trở về, nếu không, thiệu quan quân nổi giận lên, ta nhưng ngăn không được. Ta nhất định ở sư phụ ta bọn họ trở về trước, đem ta mẹ cùng ông a Di mang về tới. Túc như tuyết đám người là hôm trước vừa mới làm xong thủy hán nhiệm vụ, trời tối trước phản hồi căn cứ. Hôm sau, mọi người đều để đó không dùng ở nhà, không có lại tiếp nhiệm vụ. Ba viên nhị giai tinh hạch cũng bị Túc như tuyết tiểu đội phân phối xong, thiệu hồng lôi, đại hắc cùng với Túc như tuyết các phần một viên. Đại hắc cùng thiệu hồng lôi toàn đầy đủ hữu hiệu lợi dụng này quý giá một ngày nghỉ ngơi thời gian, dùng nhị giai tinh hoạch thuận lợi đưa bọn họ chính mình dị năng toàn từ nhất giai đỉnh thuận lợi lên tới nhị giai. Túc như tuyết tắc vốn là muốn đem tới tay này viên nhị giai tinh hoạch làm rớt, nhưng vô luận là ông tiêu mai, vẫn là La ông, vẫn là lý húc, toàn không chịu nhận lấy nàng hảo ý, sau lại vẫn là ám ảnh nhắc nhở Túc như tuyết, này viên tinh hoạch vẫn là Túc như tuyết làm bộ hấp thu hảo. bằng không túc như tuyết dị năng đột nhiên tăng tiến thật sự không hào đối như tuyết tiểu đội mặt khác thành viên công đạo không có biện pháp ai làm túc như tuyết trước đây nói dối nói dối nàng cùng thiệu hường lôi còn có đại hắc đồng dạng đều là nhất giai đỉnh dị năng giả kết quả nàng dị năng lại mất mặt thấp nhất không đủ nhất giai ngày thứ ba cũng chính là túc như tuyết bắt cóc túc mụ mụ còn có ông a di trộm đi hôm nay sáng sớm hoắc thăng sáng sớm liền tìm đến túc như tuyết đám người trong nhà tưởng cùng như tuyết tiểu đội lại kết bạn cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Túc như tuyết vốn là muốn đi. Nhưng nghề hà sư phụ không cho, thiệu hồng lôi cũng là lo lắng Túc như tuyết thủy hán một trận chiến hao tổn quá lớn, muốn cho Túc như tuyết lại ở nhà tĩnh dưỡng cái một hai ngày lại ra cửa. Nhưng mà Túc như tuyết lại cố tình là cái loại này nhàn được người. Sư phụ có lệnh không cho nàng ra cửa, nàng liền nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức sao. Đáp án đương nhiên là N. Vì thế cơm trưa mới vừa ăn qua, túc như tuyết liền cùng mụ mụ còn có ông A Di tạo thành 3 người tiểu đội chuẩn bị ra ngoài đi căn cứ ngoại luyện tập. Thích đứng hạ bên ngoài Tân Hoàn Cảnh. Nay không thừa dịp ăn cơm trưa thời gian, túc như tuyết đã là liền chuẩn bị mang mụ mụ còn có ông A Di đi đâu luyện tập đều đã trước tiên tính toán hảo. Lý Biu cho đi, túc như tuyết lập tức làm dẫn đầu dẫn dắt mụ mụ còn có ông A Di xuất phát. ba người không có lái xe hoàn toàn dựa đi ra căn cứ đại môn túc như tuyết liền mang theo mụ mụ còn có ông a di một đường thẳng hành nói lại là càng đi càng thiên ba người đi rồi chừng hai phút túc như tuyết rốt cuộc dẫn theo mụ mụ còn có ông a di hạ nhựa đường lộ đi lên một cái hoàng thổ lấp nói lại đi rồi ước chừng phút tả hữu ba người ngừng ở một tòa sợ là sớm không biết ở cái gì thời điểm đã bị căn cứ người sống sót quét không thôn trang nhỏ ngoại nhạ mẹ ông a di tới rồi đây là chúng ta hôm nay luyện tập sát tang thi bản lĩnh thiên nhiên diễn võ trường thúc như tuyết hưng phấn mà tuyên bố nói nhưng mà lại xem túc mụ mụ cùng ông a di ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi các đỉnh một chương mở mịt mặt phóng nhãn nhìn lại trong thôn tang thi không thấy nửa cái thật không biết như tuyết đây là tính toán muốn các nàng lấy cái gì tới luyện tập chương 159 biến dị mà chuột như tuyết Ngươi nên không phải là mang ta cùng ngươi ông A-di chúng ta đến nhầm địa phương đi. Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết nói chuyện khi, không khỏi tiểu tâm mà cảnh giới bốn phía. Sợ Liên ở nàng cùng nữ nhi nói chuyện khi từ bên nhảy ra một cái nửa cái tang thi tới. Rốt cuộc nữ nhi mang nàng cùng nàng ông A-di tới khi, chính là cùng các nàng nói, nơi này chính là thiên nhiên diễn võ trường. Nhưng mà Túc mụ mụ cảnh giới nửa ngày, lại là bạch cảnh giới. bởi vì nơi này đã sớm không có tang thi đều bị trước đây tới nghị cách cứu viện vật tư người sống sót giết sạch rồi càng không thể có thể sẽ tìm đường chết tang thi từ bên này ra quái giày nàng cùng nữ nhi nói chuyện như tuyết ngươi đây là mang ta cùng đại tỷ tới này làm cái gì tới a tới chém không khí liên thủ đương nhiên không phải chờ hạ ha, ha đừng nóng bội sao luyện tập địa phương còn phải đi phía trước muốn đi ra thôn đến trong đất mới có thể nhìn đến chúng nó. Bất quá mẹ, ta cần phải trước đó đem lời nói cùng ngài cùng ông a Di nói tốt, trong chốc lát ngài cùng ông a Di cần phải ôm đoàn sát, ôm đoàn luyện tay, cũng không thể quang đổ chính mình sát đã quyển, bằng không ta sợ các ngươi sẽ gặp được nguy hiểm. Hảo, mụ mụ cùng ngươi ông a Di lần này ra tới, hết thể đều nghe ngươi, ngươi là chúng ta ba người tổ lão đại, ngươi nói tính. Hảo, mặt khác, ta còn có một việc muốn trước tiên cùng ngài còn có ông A di thuyết minh trong chốc lát các ngươi thấy ta muốn các ngươi luyện tập điên ngắm nhưng ngàn vạn bị dọa đến càng không thể bởi vì nó lớn lên đáng yêu mà xuống không đi tay nói cách khác bị nó cắn thượng một ngụm vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng càng sâu đến sẽ biến thành ăn thịt người tăng thi hảo túc mụ mụ làm đại biểu đại biểu ông á di hướng nữ nhi ứng hảo thật là sắp cấp trên nàng Không biết nữ nhi nói kia đã lớn lên đáng yêu, lại lợi hại, nữ nhi muốn cho bọn họ dùng để luyện tập đồ vật rốt cuộc là cái gì. Túc mụ mụ gấp đến độ ruột gan cồn cào muốn biết đáp án, Vương A-di cũng là, cũng gấp đến độ quá sức. Nhưng nghề hà Túc Như Tuyết lại là cố ý cùng các nàng hai cái bán kiện tụng, chính là không chịu làm các nàng biết. Đi thôi. Túc Như Tuyết dẫn dắt mụ mụ, còn có Vương A-di tiếp tục hướng phía trước đi, nên nói nói đều nói. Thuận lợi thông qua sớm đã vứt đi nhiều ngày thôn trang, tiến vào thôn trang phụ cận đồng ruộng, từ giờ trở đi, thỉnh dơ lên chúng ta trong tay dưa hấu đào, thời khác chuẩn bị bá bá bá, mục tiêu sẽ từ chúng ta dưới chân toát ra tới. Túc như tuyết nói ra cuối cùng một cái đề điểm sau, đông chốc tâm niệm vừa động từ trong không gian lấy ra một khối, nướng đến thơm ngọt khoai lang ra tới, lấy ở đồng ruộng. Nữ nhân, ngươi cũng thật lãng phí, kia khoai lang nướng đến nhưng hương nhưng ngọt đâu. nghe được túc như tuyết đưa ra cuối cùng một tiếng nhắc nhở túc mụ mụ cùng ông a di đều chuyên chú mà nhìn chằm chằm các nàng từng người dưới chân xem ai cũng chưa từng lưu ý đến túc như tuyết động tác nhỏ nhưng mà túc như tuyết không biết tiết kiệm mà ném khoai lang hành động vẫn là đưa tới trong không gian vào ở nho nhỏ trụ khách dám ảnh bất mãn tiểu ra hỏa giữa chưa chính là liên tiếp ăn vài cái khoai lang lại vẫn là ăn không đủ Còn tham ăn dám ăn vụng túc như tuyết cố ý lưu tại trong không gian Chuẩn bị làm mồi rụ dẫn bia ngắm thượng cầu khoai lang. Túc như tuyết ném khoai lang khi phát hiện, bị nàng bẻ thành một đoạn ngắn khoai lang nhưng đã còn thừa không có mấy. Thừa bộ phận chỉ có khoai lang màu đỏ nhạt ngoại da, mà còn sót lại khoai lang nhương thượng còn tàn lưu lưỡng đạo như là tiểu hài tử gặm quá rõ ràng dấu răng, không cần hỏi, nhất định là ám ảnh làm tốt lắm sự. An vụn an, đúng không? Dẫn không tới mà chuột, tin hay không về nhà? Ta đem ngươi loại trong không gian địa phương chuột đánh. Thích. Ám ảnh phát ra ngạo kiều một tiếng hư lạnh. Hư lạnh qua đi. Vẫn là tận trước tận trách hướng túc như tuyết hội báo khởi quanh thân tình huống tới. Bên trái tới hai chỉ. Bên phải một con. Tới. Bên trái hai chỉ. Bên phải một con. Mẹ. Vương A-Di chuẩn bị ra tay. Bởi vì đưa tới mà chuột số lượng cũng không nhiều. Hai bên trái phải thêm cùng nhau bất quá mới ba chỉ. Túc như tuyết cũng không tính toán ra tay. đem ba chỉ mà chuột toàn bộ để lại cho mụ mụ còn có ông a di hai người tới đánh đại tỷ thứ này là cái gì a như thế nào cái đầu thế nhưng như thế đại má ơi đây là lao thử a vẫn là con thỏ a hẳn làm mà lao thử cũng chính là mà chuột bất quá cái này đầu thật mau đuổi kịp con thỏ giống nhau lớn Vương a di cũng gạo túc mụ mụ cũng phụ họa Tham ăn người được khoai lang mùi hương mà chuột lại là một chút cũng không sợ người. Nghe được túc mụ mụ cùng ông A-di hai người như thế lớn tiếng nói chuyện, ba chỉ bị mùi hương đưa tới mà chuột không những không chạy, lại vẫn hướng túc mụ mụ, còn có ông Aji di nghe rằng, còn vươn móng nuốt mánh nào hướng túc mụ mụ cùng ông A-di. Thực hiện nhiên này ba con bị khoai lang hương đưa tới mà chuột đều là biến dị mà chuột, chúng nó đem túc mụ mụ, còn có ông A-di trở thành muốn cùng chúng nó đoạt mị thực người xấu. Không nghĩ tới này khối mỹ thực, vốn chính là túc như tuyết vước, vì chính là muốn dẫn chúng nó xuất động. Mà chuột vốn nên là ở ban đêm mới có thể đến trên mặt đất kiếm ăn, mà mà chuột cũng là cực sợ người. Có thể biến đổi dị sau mà chuột lại hoàn toàn không cụ bị này hai loại mà chuột bổn ứng có đặc thù tập tính. Biến dị mà chuột không những không sợ người, hơn nữa đến mặt thế trung hậu kỳ. Chúng nó còn sẽ đem người coi làm đồ ăn. Giống tăng thi cùng mặt khác thực vật biến dị động vật giống nhau ăn thịt người. Bất quá hiện tại biến dị mà chuột còn không có tiến hóa đến ăn thịt người nông nỗi. Mẹ, vương A di hạ đao A đừng chỉ lo trốn A. Các ngài nhưng thật ra chém A. Không biết chưa thấy qua, mà chuột lớn lên cùng con thỏ khổ người giống nhau đại, mà dọa tới rồi, vẫn là giống túc như tuyết trước đây nói. Túc mụ mụ cùng ông a Di toàn cảm thấy trước mắt biến dị mà chuột lớn lên đáng yêu mà không thể nhẫn tâm thật hạ đao đi chém. Túc như tuyết từ bên nhìn lo lắng xuông, liền thấy hai trung niên phụ nữ vẫn luôn tả lóe hữu tránh, thế nhưng hoàn toàn không có huy đao chém giết biến dị mà chuột tư thế, chẳng lẽ một hai phải chờ nàng thượng thủ, cấp hai cái phụ nhân khai cái tiền lệ. Như tuyết, đây là người nói làm chúng ta dùng để luyện tập điểm ngắm. Đúng vậy. nay mẹ nhất định là thân sinh. này nhất định là thân mụ, bằng không như thế nào nàng phía trước nói như vậy nửa ngày, nàng mẹ hiện tại mới hiểu được lại đây này mà chuột là nàng đưa tới cho các nàng luyện tập dùng. Dùng chúng ta trong tay đao chém, chém xong không phải không thể ăn. Ăn. Túc như tuyết rốt cuộc hiểu được, vì cái gì mụ mụ cùng ông a di toàn không chịu đối biến dị mà chuột hạ đao. Nguyên nhân vừa không là chưa thấy qua, doạ. Cũng không phải nhìn đến biến dị mà chuột cảm thấy đáng yêu mà không đành lòng hạ đao. Nguyên lai like hai người thế nhưng nhớ thương ăn biến dị mà chuột thịt đâu. Thứ này là bởi vì cảm nhiễm tăng thi vi rút mới trường như thế đại, thịt mang theo vi rút đâu, cho nên mẹ ngài cùng ông a di cũng đừng nhớ thương ăn chúng nó thịt. Túc như tuyết tiếng nói vừa dứt, liền thấy đầu tiên là hai chỉ biến dị mà chuột chuột đầu bị dưa hấu đao quả quyết chặt bỏ rơi trên mặt đất, lại là đệ tam chỉ cũng thành dưa hấu đao hạ vong chuột. ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nói sớm làm hại ta cùng ngươi ông a di chậm chạp cũng không dám xuống tay một đốn hảo trốn con tưởng rằng buổi tối có thể có thêm cơm mà chuột thịt ăn ta đã sớm nói à, ta nói các ngươi nếu bất hạnh bị chúng nó cắn thương rất có khả năng sẽ biến thành ăn thịt người tăng thi còn không phải là ám chỉ chúng nó đều là mang vi rút sao thiếu nói lại nhải lại nhiều dẫn ra mấy chỉ tới ta cùng ngươi ông a di còn không có chém đủ đâu Trước 160 ân nhân. Kẻ thù. Tuân mệnh. Túc như tuyết thanh âm hơi mang bất hảo cười đáp lại mụ mụ nói, tâm niệm lại động, đối ám ảnh do hỏi, mau, báo vị. Buổi tối cho ngươi thêm cơm. Thật sự. Túc như tuyết phát hiện ngày gần đây, từ nàng dị năng thuận lợi thăng nhập nhị giai tiểu gia hỏa cái đầu tăng trưởng, muốn ăn cũng tăng gấp bội. Gặp chuyện, nàng dùng uy hiếp đều không hảo xử bất quá dùng đồ ăn một dụ dỗ tiểu gia hỏa. một dụ một cái chuẩn thật sự nhân ra nhưng không muốn ăn biến dị mà chuột thịt thêm cơm yên tâm kia thịt ta mẹ cùng ông a di đều sẽ không làm ngươi nhưng thật ra muốn ăn ta thượng nào cho người chỉnh đi Hắc hắc. phía trước lại đây bốn chỉ vẫn là bên phải có sáu chỉ Giết đi như thế nhiều ân nhiều còn không tốt thuyết minh tiểu ra gặm quá khoai lang ra hương bằng không khẳng định dẫn không tới như thế hay thay đổi đất khách chuột khoác lác đi ngươi sớm muộn gì có một ngày ra châu sẽ bị ngươi thổi phá túc như tuyết nói móc xong ám ảnh lập tức hướng mụ mụ còn có ông a di báo cáo biến dị mà chuột sắp đại lượng xuất hiện đích xác thiết phương vị cập số lượng xuân nữ nhân đừng quên đào tinh hoạch ta biết ta này không phải ở đào sao xuyên thấu qua túc như tuyết mắt ám ảnh nhìn đến túc như tuyết đi theo túc mụ mụ Còn có ông a Di hai người mặt sau, đang ở động tác nhanh nhẹn quả quyết mà dọn dẹp chiến trường. Dơ lên trong tay dưa hấu đao, lấy trôi đao hung hăng mà trọc hướng một cái lại một cái bị chặt bỏ chuột đầu, tàn nhận gõ khai chuột đầu sau, lại đem dấu ở hải cốt từng viên nhỏ bé tinh hoạch cẩn thận mà lấy ra, ám ảnh nhìn thấy túc như tuyết ra sức đoạt lại tinh hoạch hành động, liền nhịn không được che miệng khanh khách mà cười trộm. Ngươi đủ rồi a Lại cười! tin hay không ta tiến không gian đánh ngươi mông nhỏ ngươi tới a ai sợ ngươi dường như không sợ bị mẹ ngươi còn có cái kia họ ông nam nhân lão bà phát hiện ngươi liền tới a tới trong không gian đánh ta a ám ảnh thiếu tấu mà xối rục ta mẹ cùng ông a di đã ly ta rất xa ta liền tính hiện tại tiến không gian các nàng cũng sẽ không phát hiện vậy ngươi tới a đừng khoác lác để ý ra châu có một ngày sẽ bị ngươi thổi phá có bản lĩnh ngươi liền tiến vào Tiểu ra ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi tới đánh tam ngông, tuyệt đối không né. Ám ảnh hiện tại nhưng kiêu ngạo. Có thể thông qua túc như tuyết mắt, ám ảnh có thể thấy túc mụ mụ cùng ông a Di đến tuột cùng ly túc như tuyết rất xa. Tuy rằng ba người đã là kéo ra rất dài một khoảng cách, nhưng túc mụ mụ, còn có ông a Di chỉ cần quay đầu lại vẫn là có thể thấy túc như tuyết ở làm cái gì, cho nên ám ảnh là không có sợ hãi. an định rồi, Túc Như Tuyết nhất định không có can đảm hồi không gian tới tìm nó tính sổ. Ám Ảnh, ta xem ngươi là không nghĩ buổi tối có thêm cơm ăn đi. Túc Như Tuyết nhẹ nhàng bâng cơ giường như một câu, truyền lại cấp Ám Ảnh. Ám Ảnh thoáng chốc cảm thấy tựa như trời sập đất lún giống nhau. Tình huống đột nhiên xoay ngược lại, biến thành Ám Ảnh dốc hết sức lực mà toàn lực khẩn cầu Túc Như Tuyết tha thứ, cũng không dám nữa cùng Túc Như Tuyết lại gọi nhịp. Nữ nhân, luôn ra muốn ăn ăn ngon ăn. Ngươi không cần đối Luân Gia như vậy nhẫn tâm sao, vô cơ khấu Luân Gia ăn ngon ăn được sao. Luân Gia vẫn là hài tử, chính trường thân thể, yêu cầu ăn được thật tốt nhiều ăn ngon ăn mới có thể lớn lên, biến thành đại nhân. Hơn nữa Luân Gia là thực ngoan thực ngoan, lại rất lợi hại, thích vi chủ nhân suy nghĩ hảo hải chỉ. Phải không? Túc như tuyết không khỏi không tin cuồng trận trắng mắt, liền ám ảnh nói này tâm điểm, túc như tuyết thật là một chút đều không có cảm giác ra tới. Thức ngoan. Ám ảnh là thực không ngoan mới đúng, liền không có ngoan thời điểm, rất lợi hại. Lợi hại mặt sau hẳn là lại thêm cái giám tự, vì chủ nhân suy nghĩ, ám ảnh không đảo cái hố đem túc như tuyết chôn sống. Cũng đã xem như túc như tuyết tạo hóa. Luân gia thực ngoan, rất lợi hại, thực thích vi chủ nhân suy nghĩ hảo đi, cho nên Luân gia quyết định Luân gia muốn trộm nói cho xuẩn nữ nhân ngươi kiện thiên đại đại đại đại chuyện tốt. Nói, xét thấy ám ảnh đủ loại tiền khoa. Túc như tuyết nhưng không cho rằng tiểu gia hỏa cho rằng là đại đại đại chuyện tốt sự, sẽ đối nàng tới nói thật là chuyện tốt. Ngươi thật có phúc, không cần lại hao hết trăm tay ngàn đắng giống đại vàng giống nhau tích vất vả tích trên mặt đất chuột như vậy đinh điểm đại trong óc cố hết sức tìm kiếm tinh hoạch, ngươi chỉ cần chiêu. Không tốt, nữ nhân, có tình huống. Ám ảnh đà đà khí nói chuyện, lời nói mới giảng một nửa, không chờ nói xong lại đột nhiên khôi phục nguyên bản cường ngạnh âm điệu. Túc như tuyết không khỏi lại trong lòng hô to vạn thuế, nàng đầu vóc rốt cuộc không cần lại chịu đủ giống trước đây như vậy thống khổ kiêm phi người tra tấn. Quả thực liền thường nhân sở không thể nhẫn. Nữ nhân, còn ngây ngốc làm cái gì, còn không mau đi cứu mẹ ngươi cùng cái kia họ vông nam nhân lão bà, các nàng có nguy hiểm, lại lăng đi xuống, ngươi liền phải chờ cho các nàng nhặt xác. Nghe được cám ảnh hô có tình huống, túc như tuyết biên ở trong lòng âm thầm may mắn. Biên chuẩn bị nghe ám ảnh hướng nàng giải thích đến tuột cùng phát sinh cái gì đột phát chẳng hướng, thế nhưng quên phải dùng mắt theo bản năng mà nhìn về phía mụ mụ cùng ông a Di nơi phương hướng rồi. Thằng đến nghe được trong đầu ám ảnh phát ra cảnh giác kêu gọi, túc như tuyết lúc này mới tỉnh ngộ mụ mụ cùng ông á Di có nguy hiểm, chờ nàng đi cứu trợ. Túc như tuyết vừa nhấc mi mắt, nhìn về phía mụ mụ cùng ông á di phương hướng, không khỏi sợ ngây người. Đó là biến dị mà chùa sao. Cái đầu như thế nào sẽ như vậy đại? Nguyên lai like tập kích túc mụ mụ cùng với ông A-di hai người biến dị mà chuột cái đầu thế nhưng mau để thượng một con thành niên mèo rừng giống nhau lớn. Kia nên là mạt thế trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện thực người biến dị mà chuột đi. Như thế nào loại này lợi hại sẽ mạt thế trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện ngoạn ý thế nhưng hiện tại liền xuất hiện, còn không biết sao xui xẻo đến làm nàng cấp đội kịp. Mẹ ngài cùng ông A-di triệt, ta tới đối phó nó. Túc như tuyết tay vô mặt đất, hô lên thanh ấm nhắc nhở mụ mụ cùng ông A-di-lui lại đồng thời, lập tức dùng ra một phát đại mộ địa. Không nghĩ tới theo túc như tuyết dị năng cấp bậc tăng lên, túc như tuyết dùng ra đại mộ địa uy lực thế nhưng đồ tăng mấy lần, túc như tuyết thậm chí không đếm được bị nàng từ trên mặt đất thú nhận ảnh tay số lượng đến tột cùng có bao nhiêu xong Vô số song ảnh tay từ trên mặt đất rơi thân ra, hung hăng chụp vào thực người biến dị mà chuột. cũng đem thực người biến dị mà chuột chặt chẽ gông cùng xiềng xích tại chỗ, không thể động đậy. Không đơn thuần chỉ là là ảnh tay số lượng tăng nhiều, chảo nắm liên tục thời gian cũng kéo dài. Như tuyết, ngươi cẩn thận một chút. Mẹ, mang gông a Di đi xa điểm, hồi chúng ta lúc ban đầu sắt biến dị mà chuột kia chờ ta. Hảo, được đến túc như tuyết chỉ thị, vì không ảnh hưởng túc như tuyết chiến đấu, không cho túc như tuyết phân tâm. Túc mụ mụ cùng ông A-di hai người tay nắm tay ra sức chạy về hai người lần đầu chém giết biến dị mà chuột địa phương, chờ đợi Túc như tuyết chiến thắng trở về. Nữ nhân, không tốt, trong đất còn có một con. Đáng chết. Nó hướng tới các ngươi tới khi phương hướng đi, nó mục tiêu là mẹ ngươi cùng người cái kia bông A-di. Cái gì? Túc như tuyết không thể tin tưởng mà chừng lớn hai mắt, đồng thời ra sức chém ra trong tay nắm chặt dưa hấu đao. Chỉ dùng một đao liền hung hăng tước bay trước mặt này Chỉ thực người biến dị mà chuột chuột đầu Sắt xong rồi này chỉ Chờ đến túc như tuyết lại chạy về đi Cứu mụ mụ cùng ông A-di Không nghĩ tới bên kia chiến đấu Không ngờ đã kết thúc Hơn nữa kết thúc ít nhất có nửa phút Như thế nào là ngươi Túc như tuyết ngữ khí lộ ra không mau Mày khóa chặt muốn chết tầm mắt hung hăng mà dừng ở cứu mụ mụ Còn có ông A-di ân nhân trên người Không giống như là xem ân nhân Nhưng thật ra xem kẻ thù Trước 161 tiểu khúc Như tuyết, ngươi cùng Các ngươi nhận thức a Túc mụ mụ phỏng trừng quang nghĩ như thế nào Cùng trước mặt vẻ mặt lạnh nhà tân nhân cứu mạng lôi kéo làm quen Hoàn toàn không có nghe được nữ nhi nói hàm đầy không mau cảm Đương nhiên phỏng trừng cũng cùng trước mặt tân nhân cứu mạng diện mạo quá Có lực sát thương có quan hệ Nhận thức Đương nhiên nhận thức Mẹ Túc như tuyết vừa rồi âm dương quái khí mà thừa nhận cùng cứu mụ mụ, còn có ông A-di ân nhân nhận thức, một tiếng mẹ cũng vừa mới hô lên khẩu, liền thấy túc mụ mụ, còn có ông A-di toàn trên mặt tràn đầy nhiệt tình song song bỏ xuống nàng, nên hướng ân nhân, cười đến như hoa xá lạ, vây quanh ân nhân hoa thức đến gần. Tiểu tử, ngươi kêu cái gì tên A? Đại tỷ, cứu chúng ta tiểu tử lớn lên cũng thật tuấn đâu. Cũng không phải là, so với ta ra như hạ diện mạo đều hảo. Mẹ, túc như tuyết lại tưởng sen mồm, ánh mắt lạnh lùng mà bắn về phía cứu mụ mụ cùng ông A-di mệnh nhân nhân. Nhưng mà không đơn thuần chỉ là ân nhân lựa chọn đối túc như tuyết thần sắc đạm nhiên mà trực tiếp làm lơ, ngay cả túc mụ mụ, còn có ông A-di hai người giờ phút này đều giống trong mắt rốt cuộc dung không dưới túc như tuyết, duy có thể coi trọng ân nhân vĩ ngạ, thẳng dáng người. Khúc Hy Thụy Khúc Hy Thụy biểu tình đạo nhiên nói Nguyên lai like là tiểu khúc A. Hôm nay chính là ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi vừa mới ra tay, ta cùng nàng ông A Di chúng ta sợ là khiến cho kia ăn thịt người mà chuột cấp ăn. Nghe được mụ mụ đối khúc hi thủy sưng hô, túc như tuyết suýt nữa đột phát bệnh tim. Như thế nào nghe mụ mụ đối khúc hi thủy sưng hô, giống như là đối sư phụ giống nhau thân thiện, còn có mụ mụ giống như là cùng khúc hi thủy đã sớm nhận thức dường như. Như thế nào thế nhưng kêu như thế thân. Nàng ông A Di mau. thảo túc mụ mụ hô thanh huông a di cung cấp vông a di để nhớ ánh mắt qua đi huông a di lập tức lính hội vội múc trong tay dưa hấu đao động tác nhanh nhẹn mà đảo lạn bị khúc hy thủy một đao tức hạ thực người biến dị mà chuột đầu từ bị đảo lạn hài cốt lửa ra một cái lại có đại pha lê cầu lớn nhỏ trong suốt tinh hoạch tới nữ nhân kia kia đó là nhị giai tinh hoạch cái này khúc phong tử thật đúng là đã chịu trời cao rũ lòng thương sùng nhi ngươi nhìn một cái nhân ra Nhìn nhìn lại ngươi, ám ảnh nói chưa dứt lời, vừa nói, thúc như tuyết sắc mặt càng xú. Mà vông A-di đương nhiên nghe không thấy ám ảnh nói, cũng hoàn toàn không quản chính mình nhặt tới tinh hạch cấp bậc, dù sao Vương A-di cũng nhìn không ra tới. Tiểu khúc, đây là ngươi đánh, ngươi cầm ha. Túc mụ mụ phụ trách cùng khúc Hi thụy đáp lời, vông A-di tắc phụ trách đem mới vừa đào tới, còn không có ở trong tay che nóng hổi tinh hạch phủng cấp khúc Hi thụy. khúc hi thụy vốn là đối khí vị mất cảm hơn nữa ông a di lại là ngay trước mặt hắn lấy cực bạo lực thủ đoạn dùng gõ toàn bộ đảo lạn thực người biến dị mà chuột đầu tới lấy tinh hoạch khúc hi thụy chỉ là nhìn đến ông a di lấy tinh hoạch một màn liền đã cảm thấy đủ rồi đối hắn dạ dày quả thực chính là một loại khác loại cực hạn khiêu chiến khúc hi thụy chỉ cảm thấy trong bụng phiên rảo khó làm đương ông a di đem tinh hoạch đệ hướng khúc hi thụy khi Khúc Hi Thụy nhìn đến tinh hoạch liền cảm thấy ghê tởm, càng là liên tiếp cũng không chịu dỗi tay đi tiếp. Tiểu Khúc, đây là ngươi đánh, như thế nào không thu hạ a? Thấy Khúc Hi Thụy chậm chạp không chịu dỗi tay tiếp được tinh hoạch, dỡ tinh hoạch cấp Khúc Hi Thụy ông A Di cùng túc mụ mụ hai người không khỏi khó hiểu hai mặt nhìn nhau. Của các ngươi. A, Tiểu Khúc, ý của ngươi là đem nảy viên tinh hoạch tặng cho ta cùng Đại Tỷ. Vương A Di, Trận mắt há hốc mồm. Khúc Hi Thụy hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này. Vốn gì Khúc Hi Thụy liền đối tinh hạch không cảm bạo. Hơn nữa vừa mới tận mắt nhìn thấy đến ông A-di đảo tinh hạch hành động, thậm chí khiến cho Khúc Hi Thụy đối tinh hạch chán ghét cập không khỏe cảm. Khúc Hi Thụy hiện tại nhìn đến tinh hạch liền tưởng phun. Chưa từng nghĩ tới nhìn qua tinh ánh dịch đấu, như vậy đẹp đồ vật lại là sản tự quái vật bóc. Hiện tại tinh hạch tắc lại vừa vận ở ông A-di trong tay nắm. khúc hi thụy là quả quyết không chịu rỗi tay đi tiếp kia ghê tởm tinh hạch chạm vào một chút hắn đều sẽ ngại tay giờ đã là trước mắt hai cái phụ nhân thích mà hắn lại cũng không cảm thấy hai cái phụ nhân trứng mắt các nàng thích liền cầm đi hảo nữ nhân ngươi xem nhân ra khúc phong tử lại xem hoác thăng ngươi cùng hoác thăng cùng sai rồi đi ngươi nên đi theo khúc phong tử mỗi ngày chỉ cần làm khúc phong tử phía sau trùng theo đuôi hắn đánh tinh hạch ngươi phụ trách nhặt là được thôi đi ngươi Thiếu suối giúp ta. Ngươi lại không phải chưa thấy qua khúc phong tử nổi điên khi bộ dáng, hắn phát điên tới chính là gặp người liền cắn, huy đao liền chém. Ta chính là đại mộ địa vô dê cũng không đủ chờ hắn nổi điên khi bó hắn xử, húng chi hắn nếu là tránh thoát đại mộ địa, ta sẽ lọt vào dị năng phản vệ hào đi. Điều này cũng đúng. Đi theo hoác thăng chính là an toàn, tinh hoạch tới chậm. Hơn nữa ngươi thật đương khúc hy thụy là lôi phong truyền thế. Đại thật xa chạy tới điểu liền vì ra tay cứu ta mẹ cùng ông a Di ra nước lửa. Vậy ngươi nói hắn là tới làm cái gì? Ám ảnh chính nghĩ hoặc, liền thấy từ nơi xa chạy tới một người, trong tay múa may lập tức chụp. Tiểu công tử, ta đem ca mê ra mang tới, tiểu hoàng bắc vừa rồi thét to hai tiếng liền thét to không nổi nữa, chạy vào vừa thấy, như thế nào trước mắt hai trung niên phụ nữ lại là càng xem càng cảm thấy quen mắt đâu. Hoàng bác xác định hắn nhất định từng ở đâu gặp qua này hai người. Đương hoàng bác tầm mắt đâu chuyển lạc định ở vẻ mặt ngưng trọng túc như tuyết trên người khi. Hoàng bác rốt cuộc nhớ tới hắn từng ở đâu gặp qua trước mắt hai trung niên phụ nữ. Túc như tuyết đám người mới vừa tiến căn cứ khi. Hắn suýt nữa lái xe đụng phải túc như tuyết. Lúc ấy này hai trung niên phụ nữ đều tưởng thế túc như tuyết xuất đầu tới. Trong đó xuyên màu xám xung phong ý hình như là túc như tuyết mâu thân. Ha ha. Nhìn đến Hoàng Bắc trong tay khẩn nắm chặt lập tức trụ, túc như tuyết không khỏi ở trong lòng phát ra lạnh và khô giáo tiếng cười. Nị mạ, nàng lại cấp khúc hy thủy đánh không công có hay không. Bất quá đảo cũng không xem như toàn bạch vội, may mắn khúc hy thủy không cần tinh hoạch, chính là căn cứ nhiệm vụ khen thưởng toàn tiến khúc hy thủy tối tiền. Mẹ, ta đi đảo tinh hoạch, ngài cùng ông A-di là tính, túc như tuyết nói một nửa, tầm mắt không khỏi xem tưởng mụ mụ cùng ông A-di. nháy mắt liền không nghĩ xuống chút nữa nói. Thân mụ, thân A-di, tuyệt đối đều là thân, bằng không khẳng định không thể như thế hố nàng. Nàng hỏi chuyện, cố vấn hai người ý kiến, kết quả mụ mụ cùng ông A-di lại là cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, đặc biệt là mụ mụ. ân đi thôi, ta cùng người ông A-di lại cùng tiểu khúc nói một lát lời nói. Nghe được mụ mụ nói, túc như tuyết không khỏi tàn nhẫn chịu vài cái khỏe miệng. Nàng chính là giống cọc gỗ tử giống nhau xử tại châu nghe đã nửa ngày, chỉ nghe được mụ mụ cùng ông A-di hai người vẫn luôn đang nói, khúc hi thụy cơ hồ liền không nhúc nhích quá vài cái miệng, lời nói thiếu đến đáng thương. Thật không biết mụ mụ cùng ông A-di đến tột cùng tưởng cùng khúc hi thụy cái này cao lành hóa lại nói chút cái gì. Túc như tuyết trước khi đi phát tiết dường như tàn nhẫn sẹo khúc hi thụy vài lần, vì cầu nhất thời trả thù sảng, túc như tuyết tự nhận nàng trừng khúc hi thụy nhất định. không bị khúc hy thủy thấy, nhưng mà lại. Túc như tuyết rời đi đi đảo tinh hạch khi đi được bay nhanh, đào tinh hạch khi tắc cố ý kéo dài thời gian, chờ đến đào tinh hạch trở về tìm mẫu thân cùng ông A-di, túc như tuyết rốt cuộc như nguyện mà nhìn đến khúc hy thủy đã đi rồi. mươi 162 khẩn nắm chặt tay phải. Mẹ! Nhìn không tới khúc hy thủy, túc như tuyết tâm tình hảo đến quả thực không muốn không muốn, hơn nữa có một chút bạch được hai viên nhị giai tinh hạch. tưởng tượng chính mình tiểu đội lập tức liền lại muốn đản sinh ra hai gã nhị dai dị năng giả, Túc Như Tuyết tâm tình càng tốt, đi đường chân lúc lắc tựa như đạp lên bông đống thượng, cả người khinh phiêu phiêu, càng là cảm thấy tinh thần lần bổng, thần thái sáng láng. Nhưng mà Túc Như Tuyết vừa rồi trở về mâu thân cùng ông A-di hai người bên người, liền lọt vào hai người nhất trí phá anh. ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói ngươi ngày thường làm việc cũng không dây dưa dây cả a Như thế nào hôm nay thế nhưng như thế có thể có sát. Như tuyết, ngươi nên không phải là quên ra cửa khi ngươi như thế nào hướng ngươi lý đại thúc làm bảo đảm đi. Nếu là chúng ta không có thể đuổi ở thiệu quan quân, còn có ta láo công, tiểu mai cùng tiểu húc bọn họ về nhà trước trở về. Thiệu quan quân nếu là biết ngươi dẫn ta cùng đại tỷ tự mình ra ngoài, rời đi căn cứ khai tiểu táo, đã có thể có ngươi hảo trái cây ăn. A, túc như tuyết chỉ lo mang mụ mụ. Còn có ông A-di luyện tập, sau lại lại không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh mà đã chịu thực người biến dị mà chuột công kích, sau đó lại gặp khúc hy thụy. Vì trốn khúc hy thụy, túc như tuyết cố ý tốn thời gian, hiện tại nhưng hảo, bị nàng như thế một cọ sát, mắt thấy đã là mau đến làm cơm chiều điểm. Nếu không thể mau chóng chạy về ra, cùng mụ mụ, còn có ông A-di cùng nhau chuẩn bị cơm chiều, sư phụ đám người về nhà ăn thượng nóng hầm hập ngon miệng đồ ăn. Nhất định sẽ hoài nghi nàng Vạn nhất biết nàng trộm mang mụ mụ Cùng ông a Di ra tới luyện tập Úc N Sư phụ nổi giận lên cũng thật không phải đùa giỡn Mẹ Ông a Di, Chúng ta đi mau Mau về nhà Hảo Túc mụ mụ đáp lại nói Tiểu khúc nhất định đều chờ chúng ta chờ nóng nảy Ông a Di chen vào nói nói Ai nói không phải A tiểu khúc kia hài tử không đơn thuần chỉ là lớn lên hảo Còn có tiền đồ thật là làm người vừa thấy liền thích mẹ ngài cùng ông A Di nói cái gì đâu cái gì chờ nóng nảy túc như tuyết cho rằng chính mình nào giác như thế nào giống như nàng từ mụ mụ còn có ông A Di trong miệng toàn nghe được một cái cực khủng bố xưng hô tiểu khúc chẳng lẽ là khúc Hi Thụy không thể nào khúc Hi Thụy không phải đi rồi sao hơn nữa lớn lên hảo đối không sai khúc Hi Thụy nhan giá trị xác thật siêu cao Nhưng mà có tiền đồ, vừa thấy liền chọc người thích, này hai loại hình dung xác định là đang nói khúc hy thụy sao. Tiểu khúc không phải đã cứu ta cùng đại tỷ mệnh sao. Ta cùng đại tỷ liền cùng tiểu khúc nói tốt, muốn thỉnh tiểu khúc đi trong nhà ăn cơm, coi như đáp tạ tiểu khúc cứu mạng ân tình. Sau đó đâu? Thúc như tuyết mới không tin khúc hy thụy sẽ đồng ý đâu. Một cái đem siêu thị bán sở hữu có thể ăn thực phẩm toàn bộ coi làm rác rưởi thực phẩm kén ăn hồn đạo. theo túc như tuyết vô căn cứ suy đoán tuy rằng thân ở mặt thế nhưng khúc hi thụy nhất định còn quá cẩm ý ngọc thực xa xỉ sinh hoạt phòng trừng mỗi ngày mỗi ngày đều là rượu vang đỏ một ly hoặc chính là chạm một ly sau đó lại xứng với một mâm nấu nướng tốt thượng đẳng như bái khúc hi thụy sẽ ăn cơm nhà phi đánh chết túc như tuyết thúc như tuyết cũng không chịu tin tưởng sau đó như tuyết ngươi còn nghe cái gì tiểu khúc đương nhiên là đáp ứng rồi Tiểu khúc còn đáp ứng đưa chúng ta về nhà đâu. Nhạ, tiểu khúc xe liền ở phía trước, còn cấp chúng ta lưu chữ môn đầu, khẳng định là đang đợi chúng ta, mau, chạy hai bước. Chúng ta hảo đáp tiểu khúc đi nhờ xe về nhà. Đương nhìn đến khúc hy thụy tọa giá tử dài hơn bản. Hãn ma biến thành tiểu nhất hảo hãn ma khi, túc như tuyết thật thiếu chút nữa tức giận đến cắt nhảy một chút cắn đứt chính mình sau giang cấm. Người so người sẽ tức chết, nàng cùng giang đông thần. Hứa tình so, có thể bị sống sờ sờ tức chết, mà khúc hi thụy cùng giang đông thần so, không biết muốn ném giang đông thần mấy cái phố. Cùng hắc bạch lưỡng đạo thông ăn khúc gia tiểu công tử so, quốc gia an toàn cục cục trưởng nhi tử chỉ có thể tính cái giám. Như tuyết, ngươi cùng đại tỷ, còn có tiểu khúc ngồi mặt sau, ta ngồi phía trước. Tới, đao cho ta. vương A-di chiếm trước tiên cơ, chiếm cứ phó giá vị, cũng vì phương tiện túc như tuyết. Còn có túc mụ mụ hai người ngồi xe, cùng nhau thu đi rồi túc như tuyết cùng với túc mụ mụ trong tay dưa hấu đao, từ nàng giúp lấy. Mẹ, ta túc như tuyết vừa định cùng khúc hy thủy tách ra ngồi, làm mụ mụ ngồi trung gian. Nề hà túc mụ mụ nhanh tay, nhẹ nhàng đẩy nữ nhi bả vai, đem nữ nhi trước nhét vào trong xe, sau đó chính mình mới ngồi vào đi. Có lẽ là túc mụ mụ cố tình như vậy ăn bài, cảm thấy hai người trẻ tuổi ngồi cùng nhau sẽ càng có nói. Rốt cuộc khúc hy thủy cùng nhà mình nữ nhi hiểu biết. Nhưng mà túc mụ mụ nào biết nữ nhi với ai có chuyện nói, cùng khúc hy thủy đều không thể có đến nói. Khúc hy thủy còn lại là thuộc về cái loại này vô luận với ai đều không lời nào để nói. Rửa gần khúc hy thủy ngồi, túc như tuyết cảm thấy áp lực gấp bội sân đại. Không cấm cảm thấy nàng liền tính rửa gần một tòa băng sân ngồi, đều so rửa gần khúc hy thủy ngồi xong. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng hôm nay ra cửa hơn phân nửa là quên xem Hoàng Lịch. Hoàng Lịch thượng khẳng định viết nàng hôm nay không nên ra cửa. Nhờ xét khi, Túc Như Tuyết không khỏi phân ra dư quang đánh giá hướng bên cạnh khúc hy thụy. Túc Như Tuyết đã sớm lưu ý đến khúc hy thụy cánh tay trái bị thương, cuốn lấy băng vải treo ở trước người, hẳn là khi đó vì cứu nàng mà thương. Nghề hà Túc Như Tuyết khổ tư một ngày một đêm, mất tích cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. khúc hi thụy vì cái gì sẽ ở kia một khắc lộn trở lại tới cứu nàng như thế gần nhất làm cho cùng nàng thiếu khúc hi thụy cực đại nhân tình dường như bằng khúc hi thụy cao siêu ngũ cảm lại sao lại không biết túc như tuyết chính nhìn lên hắn khúc hi thụy chỉ hồi dư túc như tuyết ấm lánh mà một cái lệ mục tức khác sợ tới mức túc như tuyết thu hồi tầm mắt cũng không dám nữa trộm ngắm khúc hi thụy cũng như túc như tuyết tưởng không rõ khúc hi thụy vì cái gì sẽ cứu nàng Liền khúc hi thủy chính mình cũng tưởng không hiểu, hắn kêu một khắc đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hiểu ý niệm vừa động, thế nhưng liều chết lộn trở lại đi đi cứu túc như tuyết, cái này cùng hắn không chút nào tương quan nữ nhân. Thậm chí còn đối túc như tuyết mọi cách chịu đựng thậm chí ở vừa mới nhìn thấy túc mụ mụ cùng với ông A-di bị nguy, liền không chút nghĩ ngợi mà ra tay, huy động mau tuyết đao cứu hai người. Khúc Hi Thụy cũng không từng đã làm hắn thế nhưng cũng sẽ làm ra như vậy dư thừa sự, hắn từ khinh thường với quản người khác nhàn sự, chỉ có đương người tổn hại đến hắn cập khúc ra ích lợi khi, hắn mới có thể ra tay, ra tay cũng là giết người. Thậm chí Khúc Hi Thụy trường như thế đại, cũng không từng nghe đã có người nói với hắn tạ tự. Thực xin lỗi, sai rồi, thỉnh cầu tha thứ nói, Khúc Hi Thụy nhưng thật ra đã là nghe được sắp lô thai khởi cái kén. vốn dĩ khúc hi thụy xe cũng không tái khúc ra bên ngoài người càng chưa từng tái quá nữ nhân nhưng mà hắn lại đã là vì túc như tuyết cùng với túc như tuyết người nhà liên tục phá lệ khúc hi thụy thậm chí chưa bao giờ có ăn qua việc nhà đồ ăn vốn dĩ nghe tới túc mụ mụ cùng ông a di nhiệt tình tương mợi khi khúc hi thụy là tưởng lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp đi luôn nhưng mà lại bỗng nhiên nhớ tới túc như tuyết chạy tới đảo tinh hoạch khi trộm chừng hắn ánh mắt Khúc Hi Thụy vừa đọc khí, cũng không biết như thế nào đồng ý túc mụ mụ cùng ông A-di mời. Hắn sở hưu biên hóa, đều là ở cùng túc như tuyết song song bị nhốt khi, từ túc như tuyết nắm chặt hắn tay kia một khắc sinh ra, nghĩ đến đây, khúc Hi Thụy không khỏi theo bản năng mà khẩn nắm chặt tay phải. mươi 163 trường một chương ra bạ mặt. Như tuyết, người đi hỏi hỏi tiểu khúc, đều thích ăn cái gì đồ ăn. Tuy rằng đang là mặt thế, Tuy rằng các gia các hộ dự trữ lương đều khan hiếm lợi hại, nhưng mà túc lý ông tam gia lại là cố ý bất quá mùa rau dưa nhưng thật ra thật không nhiều lắm. Thịt loại cũng chỉ có ướp, lại tồn chữ thịt khô, bất quá túc mụ mụ, còn có ông A-di vẫn là dốc hết sức lực địa tinh tâm nấu nướng mỗi một đạo thức ăn, hy vọng có thể làm hai người bọn nàng ân nhân cứu mạng khúc Hi thủy ăn đến vừa lòng. Nghe được mụ mụ phân phó, muốn chính mình đi theo khúc Hi thủy hỏi chuyện. Do hỏi khúc Hi thụy đều thích ăn chút cái gì đồ ăn, Túc như tuyết không khỏi hung hăng xuống phía dưới một xả khoe miệng, không cần hỏi khúc Hi thụy, Túc như tuyết đoán đều có thể đoán được khúc Hi thụy sẽ như thế nào đáp lại nàng, hoặc không nói lời nào, hoặc liền nói không. Mẹ, ngài liền tùy tiện làm đi. Vốn dĩ trong nhà liền như vậy điểm nguyên liệu nấu ăn, làm không sai biệt lắm, có thể ăn là được. Đoán được khúc Hi thụy tất nhiên sẽ hồi hai cái đáp án. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không tự thảo mất mặt mà thật đi tìm khúc Hi Thụy dò hỏi khúc Hi Thụy rốt cuộc đều thích ăn cái gì đồ ăn. Dù sao trong nhà nguyên liệu nấu ăn liền như vậy mấy thứ, làm không sai biệt lắm có thể ăn là được. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không chọn mụ mụ. Còn có bông Á Di tay nghề đến nỗi khúc Hi Thụy hừ. Túc Như Tuyết mới sẽ không quản khúc Hi Thụy ái không yêu ăn nhà nàng xào rau đâu, không yêu ăn liền trở về ăn như bài bái. Người đứa nhỏ này thật đúng là. Nhân ra Tiểu Khúc là khách quý, ngươi không hỏi đúng không, ta đây đi hỏi. Mẹ! Túc Như Tuyết vừa rồi nghe thấy mụ mụ nói ra buổi nói chuyện, đang chuẩn bị kêu trụ mụ mụ, tỏ vẻ nàng đi hỏi. Kết quả Túc mụ mụ liền đã bước chân bay nhanh mà từ phòng bếp vọt tới phòng khách. Tiểu Khúc, ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn sao? Cung A-di nói, A-di hảo chuyên môn làm cho ngươi ăn. Không! Nhìn xem, Túc Như Tuyết không khỏi ở trong lòng oán giận, Phun Tào nói. Nàng nói cái gì tới, nàng liền nói đi, khúc hi thụy một cái khúc gia danh môn đại gia sống trong nhung lửa thiếu gia, trừ bỏ tràng tỉnh, rượu vang đỏ xứng ngư bái, mặt khác hơn phân nửa cái gì đều không quen biết. Tám phần ngay cả cơm màn thầu đều nhận không ra, hắn có thể nói ra thích ăn cái gì việc nhà xào rau tới. Không cùng nàng mẹ, còn có ông A-di báo ngư bái đã là cho nàng mẹ, còn có ông A-di mặt mũi. Vậy, A-di làm cái gì, ngươi ăn cái gì, được không? Sủi cảo. Ta muốn ăn. Trầm mặc mấy giây, khúc Hi thụy đột nhiên điểm nói hắn muốn ăn sủi cảo. Nhưng mà thực rõ ràng, khúc Hi thụy sợ là cũng không biết hắn điểm ra sủi cảo đến tột cùng là cái gì, chỉ biết có thể ăn, nên là nghe người ta nói, bởi vì khúc Hi thụy điểm đến sủi cảo cũng không phải là đồ ăn, mà là món chính, cùng thúc mụ mụ hỏi khúc Hi thụy vấn đề tám gậy che đánh không đến cùng nhau. Này nhưng không dễ làm, tiểu khúc muốn ăn sủi cảo. Tuy rằng trong nhà có mặt, nhưng hiện tại cùng mặt, băm nhân lại làm vần thắn cũng không kịp a. Tiểu thiệu bọn họ nên là mau trở lại. Như vậy đi, hôm nay chúng ta trước chấp và ăn chút cơm xào rau loại, chờ lần sau tiểu khúc ngươi tới, A-di lại cùng ông A-di cho ngươi làm vần thắn ăn. Anh mụ mụ như thế nào thế nhưng thật nghiêm túc suy xét khởi khúc hy thủy lung tung ra bao an sủi cảo đề án, thả lại vẫn thật sự, nghe tiếng trong lòng đi. Khúc Hi thụy sợ là cả đời cũng liền tới bọn họ mấy nhà làm lúc này đầy khách. Về sau vĩnh viễn đều sẽ không lại bước vào nhà bọn họ môn. Kết quả mụ mụ thế nhưng còn cùng cái này về sau đều không thể lại đến làm khách người làm ước định. Ước định lần sau khúc Hi thụy lại đến, nhất định cấp khúc Hi thụy làm vần thân an. Nữ nhân, mẹ ngươi nên không phải là tưởng chiêu khúc phong tử làm nhà ngươi tới cửa con rể đi. Phi, ngươi giam chu ta điểm hảo sao. Chủ yếu ngươi thật là già đầu rồi, khúc phong tử diện mạo cũng hảo, gia cảnh cũng hảo. Chính là tính tình quái. Điểm, ta xem hai ngươi rất sướng, chắc vá chắp vá được. Buổi tối thêm cơm không có. Đừng. Nữ nhân, luân ra sai rồi, luân ra thật sai rồi. Không đến thương lượng. Xem ngươi lần sau còn dám không dám nói bậy. Ám ảnh thật là an gan hùn mật gấu, dám cấp túc như tuyết ghép chính phú, hơn nữa kéo ai không tốt. Cố tình kéo đến vẫn là khúc Hi thụy, không biết khúc Hi thụy có điên bệnh sao. Túc như tuyết chính là quang xem khúc Hi thụy mặt, liền đã kết luận khúc Hi thụy nhất định có ra bạo khuynh hướng, khúc Hi thụy trời sinh trưởng một trường sẽ ra bạo mặt. Tới, như tuyết, đem cái này cấp tiểu khúc mang sang đi đương trái cây ăn. Nga, đúng rồi, ăn trước đừng quên rửa tay. Vương A-di hướng Túc như tuyết múa may cánh tay, đem Túc như tuyết chiêu tiến phòng bếp, mang sang một con mâm tới. bên trong rửa sạch sẽ dưa chuột cà chua các hai cái nghe tới ông a di đối chính mình dặn do sau túc như tuyết không khỏi lại tàn nhẫn chịu khoe miệng lấy rau dưa đương trái cây ăn còn muốn bắt đi chiêu đãi kén ăn khúc hi thụy khúc hi thụy chịu ăn liền quái xem khúc hi thụy liền không giống như là có thể tạm chấp nhận người mau đi a như tuyết không chịu nổi ông a di cùng mụ mụ cùng kêu lên đốc xúc túc như tuyết chỉ phải căng ra đầu Bưng trang có dưa chuột cùng cả chua mâm hướng phòng khách đi. Ở Túc Như Tuyết đoan bàn trên đường, Túc Như Tuyết liền thấy khúc hy thụy mày khẩn ninh, tầm mắt không hề chớp mắt mà dừng ở nàng trong tay quả nhiên mâm thượng. Nhìn đến khúc hy thụy lộ ra khó hiểu biểu tình, Túc Như Tuyết lập tức liền suy đoán khúc hy thụy tám phần là không quen biết nàng bưng tới này hai loại rau dưa, bằng không nhất định sẽ không mày nhăn như vậy khẩn, còn một cái kính mà nhìn chằm chằm xem. Không hiểu liền dễ làm. Túc như tuyết đem mâm hướng khúc hy thủy trước mặt hình tròn trên bàn cơm nhẹ nhàng mà một phóng, khí định thần nhàn mà lừa gạt khúc hy thủy nói, "Nhạ, trái cây. Ta mẹ cùng ông A-di thỉnh ngươi ăn. Dưa chuột, cà chua cũng là trái cây. Khúc hy thủy ngữ khí bình đạm không có gì lạ. Nhưng mà lời nói lại tràn đầy đều là miệt thị, khinh thường kiêm cười nhạo miệng lưỡi. Túc như tuyết một lô thai là có thể nghe ra tới. Túc như tuyết thoáng chốc liền khí tăng bao. Đây là đối nàng lục nhã, túc như tuyết nội tâm giờ phút này là phát điên, hận không thể từ không gian rút ra một phen dưa hấu đào đem khúc hi thủy đại tá tám khối. Vì cái gì một cái liền sủi cảo là món chính cũng không biết thiếu ra, thế nhưng có thể biện đến ra dưa chuột cùng cà chua. Này không phải hố nàng sao? Làm khúc hi thủy cố ý xem nàng chê cười lâu sao? Mệnh nàng còn đương khúc hi thủy hảo lựa, không biết nhìn hàng, muốn dùng rau dưa sung trái cây, hú khúc hi thủy mắc nhiều. Kết quả bị hù người ngược lại là nàng, nàng thế nhưng thượng khúc hi thủy đường, thế nhưng bị khúc hi thủy giả bộ khó hiểu biểu tình cấp lửa. Khúc tiểu công tử, nhà ta cũng không phải là nhà ngươi, muốn ăn cái gì sơn chân hải vị đều có thể ăn đến. Giống ta ra như vậy bình dân bá tánh hiện tại có thể ăn thượng dưa chuột cùng cà chua cũng đã thực không dễ dàng, ngươi nếu là lại kén cá chọn canh, liền thỉnh ngươi rời đi nhà ta, nhà ta không chào đón ngươi. Như tuyết. Ngươi như thế nào cùng tiểu khúc nói chuyện đâu. Tiểu khúc là ta cùng ngươi hông á di thỉnh về nhà khách quý. Ngươi dám đuổi đi tiểu khúc thử xem. Túc như tuyết vừa rồi hướng khúc Hi thụy phát tiết xong trong lòng bất mãn, liền tao mụ mụ hung hăng một đốn cửa trách. Túc mụ mụ đối mặt túc như tuyết khi vẻ mặt hung thân ác sát, trở lại đối khúc Hi thụy khi, liền lập tức thay hòa ái gương mặt tươi cười. Tiểu khúc, ngươi đừng nghe như tuyết, nàng là càng lớn càng không tiền đồ. Vừa vận nàng ca ca như hạ lại không ở, nàng liền phản thiên. Tới, cùng a di tới phòng bếp rửa tay, lại chờ một lát chúng ta liền có thể ăn cơm. Khác biệt đãi nộ muốn hay không như thế rõ ràng, túc như tuyết thật là khóc không ra nước mắt. Nàng thân mụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta. mươi 164 túc như tuyết bị hoài nghi. Tiểu khúc ngươi này cánh tay thương lại như thế nào thương A. Làm chính ngươi rửa tay nhất định thực không có phương tiện đi. Túc mụ mụ thấy khúc Hi Thụy cánh tay trái dùng băng vải quân lấy, treo ở trước người, không khỏi lắm miệng dò hỏi câu. Khúc Hi Thụy không nói chuyện, chỉ không nói gì mà nhìn về phía gót tới túc như tuyết. Chẳng lẽ là người này cánh tay là vì cứu như tuyết mới thương đến? Nghe nói như tuyết đi thủy hán cứu Hoắc thượng giáo bọn họ khi bị cái lợi hại quái vật cấp bất hạnh vây ở nửa đảo cư dân trong lâu, lúc ấy bị nhốt còn có cái tuổi trẻ tiểu tử. sau lại là cái kia tuổi trẻ tiểu tử ở nguy cơ thời điểm đã cứu ta ra như tuyết mệnh? Lúc ấy hoác thượng giáo tới nói khi cũng chưa nói quá kỹ càng tỉ mỉ, ta muốn hỏi tế điểm đi, bọn họ lại ai cũng không chịu cùng ta giảng qua tế, càng chưa nói cái kia đã cứu ta ra như tuyết mệnh tiểu tử tên cũng chưa nói. Chẳng lẽ tiểu khúc ngươi chính là kia tiểu tử? Nữ nhân, ta thật là nghiêm trọng hoài nghi mẹ ngươi nhìn chúng khúc hi thụy, tưởng chiêu khúc hi thụy cho ngươi ra làm tới cửa con rể. Túc như tuyết thật là không thể không bội phục mụ mụ não bổ, lại vẫn thật là mụ mụ toàn cấp nói chúng rồi, chỉ dựa vào khúc hy thụy một ánh mắt, khúc hy thụy này nhớ ánh mắt lực sát thương chính là thật đủ đại. Như tuyết ngươi đứa nhỏ này, nhân ra tiểu khúc trước đây cứu ngươi mệnh không nói, hôm nay lại đã cứu ta cùng ngươi bông A-di, ngươi tựa như phía trước như vậy đãi nhân ra a Có ngươi như thế đối đại ân nhân sao? Ngươi đứa nhỏ này thật là càng lớn càng không tiên đồ, thật là thiếu tấu. Chờ ngươi ca như hạ tìm tới, ta thế nào cũng phải cùng như hạ trước mặt hảo hảo nói nói không thể, phi làm như hạ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi không thể. Mẹ, ta, ngươi cái gì ngươi, còn ngây ngốc nhìn đúng không? Còn không mau tới hỗ trợ, ngươi tới giúp tiểu khúc rửa tay. Không gặp tiểu khúc vì ngươi, cánh tay đều bị thương, tẩy không được tay, ngươi giúp tiểu khúc rửa tay, mụ mụ hảo đi giúp ngươi vông a di nấu cơm. Túc Mụ Mụ đem giúp Khúc Hy Thụy rửa tay trọng trách giao cho Túc Như Tuyết, chính mình tắc muốn chạy nhanh đi giúp Vương A-di vội. Vương A-di đã là hô Túc Mụ Mụ hai tiếng. Đúng vậy. Túc Như Tuyết bị thân Mụ trở thành Khúc Hy Thụy bên người người hầu, đưa cho Khúc Hy Thụy, vì Khúc Hy Thụy phục vụ, Túc Như Tuyết thật là không phục lắm. Nhưng không phục không được a, không nghe Mụ Mụ mệnh lệnh. Chỉ sợ Mụ Mụ lại không biết sẽ như thế nào cỡ trách nàng. Túc Như Tuyết đành phải căng ra đầu. thấu tiến lên đi, đứng ở khúc Hi Thụy bên người, hầu hạ khúc Hi Thụy vị này khúc gia thiếu gia rửa tay, kỳ thật nấu cơm xào rau việc, Vương A Di một người là có thể xử lý, chẳng qua Vương A Di nhìn ra túc mụ mụ là đánh trong lòng thích khúc Hi Thụy, hơn nữa khúc Hi Thụy diện mạo hảo, gia thế hảo, chính yếu là năng lực cường, Vương A Di cũng là xem túc gia liền túc mụ mụ cùng túc như tuyết một đôi cô nhi quả phụ, còn không để nàng, ít nhất bên người nàng còn có lao công ở. Nhà này quang có nữ nhân, không có nam nhân nào hành. Nếu có thể đem khúc Hi thủy cùng như tuyết tác hợp thượng, kia vô luận là túc mụ mụ, vẫn là túc như tuyết đã có thể đều có phúc hưởng. Cho nên ông a Di là cố ý kêu túc mụ mụ hỗ trợ, làm tốt túc như tuyết cùng khúc Hi thủy hai người xây dựng một chỗ không gian. Như tuyết, cấp tiểu khúc dùng người dị năng thủy rửa tay, ngàn vạn đường dùng căn cứ cung cấp thủy. Túc mụ mụ không yên tâm. hướng trợ giúp khúc hy thủy rửa tay nữ nhi dặn dò thanh. Tuy rằng Thủy Hán tang thi cập Thủy Hán giấu kín thực vật biến dị đều bị túc như tuyết đám người nhất cử tiêu diệt sạch sẽ, Thủy Hán đã là lần thứ hai khôi phục vì căn cứ cung cấp nguồn nước, nhưng mà sớm mấy ngày vi rút vũ nguy hại thật lớn, căn cứ nhà tắm lần thứ hai mở ra, chỉ là quy định so trước đây càng vì nghiêm khắc, căn cứ có quy định bị thương dị năng giả toàn không được đến căn cứ nhà tắm tắm rửa. Bởi vì ai cũng không. Biết thủy hán khôi phục sử dụng sau cung cấp cấp căn cứ nguồn nước hay không được virus rút. Cung trong nước thuốc sát trùng hương vị so trước đây muốn càng đậm. Không đơn thuần chỉ là người thường không dám mang thương sử dụng căn cứ cung cấp thủy rửa mặt rửa tay, chính là dị năng giả cũng không dám mang thương sử dụng, tốt như tuyết cùng khúc hy thủy cùng với hoác thang đám người toàn bất hạnh bị biến dị dây thường xuân hút máu, cho nên hai ngày này trừ bỏ túc mụ mụ, vương a di ngoại, thậm chí ngay cả chân bộ trước đây chúng đạn lý Biu. Cùng với từ thủy hán trở về như tuyết tiểu đội sở hữu thành viên, mỗi ngày rửa sạch dùng đều là túc như tuyết không. Gian suối nước Tuy rằng túc mụ mụ vẫn chưa từ khúc hy thủy trên tay nhìn đến có bị biến dị dây thường xuân hút huyết miệng vết thương nhưng túc mụ mụ vẫn là không yên tâm, khúc hy thủy tay trái không có phương tiện nàng muốn nữ nhi giúp khúc hy thủy rửa tay, khúc hy thủy trên tay không thường, nữ nhi lại có. Dùng căn cứ thủy rửa tay Vạn nhất không cẩn thận nhiễm tang thi vi rút như thế nào. Cho nên túc mụ mụ lúc này mới nhịn không được nhắc nhở sơ ý nữ nhi nhất định phải nhớ rõ cấp khúc hy thủy rửa tay dùng dị năng thủy, kỳ thật túc mụ mụ vẫn là càng quan tâm túc như tuyết. Biết, không cần mụ mụ nói, túc như tuyết cũng biết cấp khúc hy thủy rửa tay nhất định phải dùng không gian suối nước. Trong chốc lát còn muốn ăn cơm không phải, vạn nhất nàng cố ý trả thù khúc hy thủy, làm khúc hy thủy dùng căn cứ cung cấp thủy rửa tay. Khúc Hi Thụy nếu là thật nhiễm tang thi virus sẽ liên lụy đến nàng không nói, càng có khả năng sẽ bất hạnh truyền cho bọn họ mấy nhà người. Chính cái gọi là bệnh do ăn uống mà ra, chính là đạo lý này. Nha, rửa tay đi. Túc Như Tuyết tử trong không gian điều ra suối nước rót vào chậu rửa mặt, lại đem trang có suối nước chậu rửa mặt, đoan đến Khúc Hi Thụy trước mặt, ngự khí bình đảm nói. Túc Như Tuyết dám cắt ngôn, Khúc Hi Thụy nhất định hoạn có nghiêm trọng thói ở sạch. Bởi vì Khúc Hi Thụy chính vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm nàng dùng để thịnh suối nước công cộng chậu rửa mặt, như là rất bất mãn trước mắt chậu rửa mặt là công cộng. Tạm chấp nhận điểm đi, Khúc Tiểu Công Tử. Túc như tuyết trong miệng nói khuyên giải an ủi Khúc Hi Thụy nói, trong lòng lại suy nghĩ, Khúc Hi Thụy, ngươi còn tưởng như thế nào, tỷ đã là đủ không làm thất vọng ngươi, chưa cho ngươi dùng ta cùng ta mẹ nó rửa chân buồn cho ngươi rửa tay sử đã tính thực không tồi. Mặt thế còn chọn này chọn kia. còn làm người thường có sống hay không. Có đáp dụng cũng đã thực không tồi. Hiện tại trong căn cứ thậm chí đã là có không ít người liền cơm đều sắp ăn không được, nguồn nước càng là đặc biệt chân quý, trước khi dùng cơm rửa tay, không ít người thường liền tưởng cũng không dám tưởng. Giống bọn họ tam gia như vậy, dùng dị năng thủy rửa tay thật sự đã xem như quá xa xỉ, nhà ngang phỏng trừng cũng liền bọn họ tam gia dám như thế phô trương dùng thủy. Người dị năng rất quái lạ. Đó là... Ta dị năng sợ là toàn thế giới đều khó tìm ra cái thứ hai. Khúc Hy Thụy đột nhiên không đầu không đuôi mà nói Túc Như Tuyết dị năng quái, Túc Như Tuyết còn đương Khúc Hy Thụy chỉ đến là nàng sợ có được ảnh hệ dị năng. Túc Như Tuyết lập tức đáp lại, nàng ảnh hệ dị năng không đơn thuần chỉ là quái, còn phế đâu, cũng liền hôm nay, từ thăng nhập nhất gia đình sau, biến lợi hại chút, hồi tưởng đã từng, Túc Như Tuyết thật là đều không đành lòng suy nghĩ. Ngươi dị năng thủy so mặt khác thủy hệ dị năng giả triệu ra thủy độ ấm đều thấp. Hơn nữa trong nước có mùi tanh. Hỏng rồi, nữ nhân, khúc hy thủy hoài nghi ngươi, ngươi thủy là từ trong không gian dẫn ra suối nước, suối nước dưỡng có cá tôm chai loại, hắn sợ là đoán được. Như thế nào khả năng, ta đem cá tôm chai đều dưỡng tại hạ du, mà ta mỗi lần dẫn thủy đều dẫn thượng du thủy. Mấu chốt là khúc hy thủy là trời sinh mũi chó. Ngươi đã quên. chứ 165 thêm đồ ăn, kia cũng không có khả năng. Hạ du thủy như thế nào khả năng sẽ ô nhiễm đến tượng du. Liên tính hắn mùi chó lại lợi hại, cũng tuyệt đối không thể ngửi được mùi cá. Tuy rằng túc như tuyết ở phản bác cáo ảnh đưa ra giải thích hy, phản bác có trật tự, nhưng túc như tuyết trong lòng lại không khỏi buồn chồn bởi vì túc như tuyết nhìn đến khúc hy thủy đã là dùng không bị thương tay phải rỗi nhập trậu rửa mặt chung vớt một ông trong buồn rót vào suối nước đưa đến cái mũi trước nghe nghe đáng chết khúc hy thủy mũi chó nên sẽ không thật sự như thế linh đi nàng dùng thật là trong không gian thượng du suối nước nếu khúc hy thủy thật có thể ngửi được suối nước hạ du cá tôm chai mùi tanh nếu thật hỏi nàng vì cái gì trong nước sẽ có mùi cá nàng muốn như thế nào cùng khúc hy thủy giải thích khúc hy thủy nhưng không giống mụ mụ còn có ông á di như vậy hảo lửa gạt quả nhiên khúc hi thụy ở cẩn thận mà người qua túc như tuyết bưng tới cho hắn rửa tay thủy sau xác nhận nói cái gì a ngươi nói ta dị năng thủy có mùi tanh có cái gì mùi tanh ngươi cho ta nói rõ ràng khúc hi thụy ngươi chọn lửa tam nhặt bốn có ý tứ sao không nghĩ rửa tay cũng đừng tẩy chờ ta mẹ còn có bông a di làm tốt cơm ngươi đừng ăn không phải được rồi túc mụ mụ bất quá từ nữ nhi cùng với khúc hi thụy bên người rời đi một lát Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, hơn nữa bọn họ bốn người trước mắt đều ở trong phòng bếp, ở một gian trong phòng. Túc mụ mụ bất quá liếc mắt một cái không thấy nữ nhi cùng khúc Hi thụy, liền nghe thấy nữ nhi không ngờ lại cùng khúc Hi thụy gào đi lên. Như tuyết, tiểu khúc lại làm cái gì? Ngươi như thế nào lại cùng tiểu khúc gào thượng, tiểu khúc khách nhân, ngươi là chủ nhân, ngươi như thế nào liền? Mẹ, hắn ghét bỏ ta cho hắn vất và múc ra dị năng thủy có vị. Nói là có mùi tanh. Không đợi mụ mụ gở trách nói nói xong, túc như tuyết lập tức ra tiếng đánh gãy mụ mụ nói. Lần này túc như tuyết nhưng tuyệt không có thể là mụ mụ lại đảo hướng khúc hy thụy. Nếu khúc hy thụy thật nghe ra nàng từ trong không gian dẫn ra suối nước có mùi cá, nói cho mụ mụ nghe xong, mụ mụ nếu thật tin, kia nàng vòng ngọc không gian tất nhiên sẽ bại lộ. Thái Bình thịnh thế đều có hoài bích có tội vừa nói, càng không cần bọn họ hiện thân chỗ hoàn cảnh vẫn là đặc biệt tác liệt mà thế. nàng dị năng còn chưa đủ cường nếu bị người xấu theo dõi nhưng phiền thoái có thể to lắm đi tuy rằng vòng ngọc không gian đã cùng túc như tuyết mệnh chặt chẽ liên hệ càng là ký sinh vào túc như tuyết trong thân thể nhưng vạn nhất có người động đoạt bảo giết người ý niệm hoặc là chính mình không chiếm được người khác cũng mơ tưởng có được dứt khoát đối nàng động sắc khí động muốn hủy diệt vòng ngọc không gian tâm lý thay đổi túc như tuyết thật sự là sợ chính mình năng lực không đủ không đơn thuần chỉ là bảo hộ không được mụ mụ Sẽ hại chết người bên cạnh Chính mình mệnh cũng sẽ đáp Nàng sẽ đem có được không gian sự nói cho mụ mụ Làm mụ mụ biết Bất quá là ở nàng cường đại sau, Tuyệt không phải hiện tại Phải không Túc mụ mụ vẻ mặt nghi hoặc Từ hạ quá vi rút vũ Bọn họ ăn dùng thủy đều dựa vào nữ nhi thủy hệ dị năng cung cấp Bọn họ ai cũng không ăn ra dị năng trong nước có mùi tanh Túc mụ mụ nhìn về phía bông A-di Thấy bông A-di cũng là hướng nàng dùng sức lắp đầu Tiểu khúc, ta cùng nàng ngông A-di cũng chưa nghe ra như tuyết dị nàng trong nước có ngươi nói cái kia cái gì mùi thanh. Ngươi nghe ra chính là cái dạng gì mùi thanh A. Lời này làm túc như tuyết đi hỏi khúc Hi thủy khẳng định không thích hợp, nhưng mà túc mụ mụ hỏi, vậy hợp tình hợp lý. Lần đầu tiên uống nước, ta liền cảm giác được trong nước có cổ thực nùng thổ vị. Hải, nguyên lai là thổ vị A ta còn cho là cái gì vị đâu. Ta liền nói như tuyết sản xuất tới thủy. khẳng định sẽ không có cái gì đặc thù mùi lạ, tiểu khúc ngươi sợ là còn không biết. Nói đi. Đương nhiên ta cũng là nghe tiểu tiểu nói, mới biết được, thủy hệ dị năng giả kỳ thật là điều động chúng ta hô hấp trong không khí thuần khiết nhất thủy phân tử ngưng kết tạo thủy, trong không khí khẳng định có bùi đất sao, cho nên có thổ mùi thanh thực bình thường a Túc mụ mụ cùng khúc hy thủy giảng giải khi, liền thấy túc như tuyết ở bên, giống gà con mổ thóc dường như dùng sức gật đầu. Thật đúng là hù chết nàng, nàng liền nói sao, ám ảnh nhất định là chính mình hù dọa chính mình, liên quan hù dọa nàng, khúc hy thụy mui chó lại linh, nàng từ không gian thượng có điều tới suối nước, trừ phi suối nước nghịch lưu. Nếu không khúc hy thụy là tuyệt đối không thể từ trong nước người được hạ du nàng dưỡng những cái đó cá tôm chai mùi tanh. Khác dị năng giả tạo thủy, mùi tanh không nàng như thế đại. Có thể là nhà của chúng ta như tuyết tạo thủy sản lượng đại, chất lượng liền thoáng kém như vậy điểm. Vương a di từ bên xen mồm làm giải thích lời này nghe túc như tuyết là đã vui mừng lại cảm thấy nghe luôn có như vậy điểm cách ứng. vuông a di lời này nghe như thế nào như vậy biến yếu, tựa như nàng trọng lượng không nặng chất dường như không nàng thùy hảo may mắn khúc hi thụy thế túc như tuyết chứng minh rồi trong sạch tiểu khúc ngươi a thật đúng là thú vị đâu túc mụ mụ cũng không biết đương nàng nghe được khúc hi thụy lời mở đầu không đáp sau ngữ nói ra lời nói thật Muốn như thế nào tới hình dung khúc hi thụy, nàng thật đúng là nói không nên lời đâu, liền đành phải dùng thú vị tới hình dung khúc hi thụy. Ở túc mụ mụ trong mắt, nghe được khúc hi thụy nói, túc mụ mụ một chút liền đem khúc hi thụy định vị ở tính cách ngay thẳng hàng ngũ, nhận định khúc hi thụy nhất định là cái sẽ không nói dối hảo hải tử, túc mụ mụ là đánh trong lòng thích khúc hi thụy như vậy hải tử. Thử hỏi trước mắt, ai không phải lời nói dối hết bài này đến bài khác, đừng nói ở mặt thế. Chính là mặt thế trước, lại có mấy người có thể giống khúc hi thủy như vậy có gan nói thật. Hiện tại người A, vì điểm ích lợi, đã là đều hôn đầu, cái gì đều dám làm, cái gì dối đều dám giải, đừng nói là đối vừa rồi nhận thức người, chính là đối thân nhân cũng đồng dạng. Mặt thế sau, ích lợi xung đột liền càng thêm rõ ràng, vì mạng sống, có chút người liền trí thân người mệnh đều có thể bàn đứng. Giống như vậy người, làm ra vì lợi mà tổn hại người sự. túc mụ mụ đã là thấy không ít túc mụ mụ hiện tại tâm cảnh đều thay đổi trước mặt khi đại bất đồng thằng đến gặp khúc hi thụy túc mụ mụ mới biết được nguyên lai like ở mặt thế cũng có không muốn nói dối người chẳng sợ hắn nói ra nói trước sau mâu thuẫn làm người nghe xong trong lòng có lẽ sẽ không thoải mái nhưng hắn vẫn là như cũ sẽ đem lời nói thật nói ra bất quá khúc hi thụy cuối cùng một câu cuối cùng vẫn là hướng về túc như tuyết nói là ca ngợi lời hay cứ như vậy Túc mụ mụ liền càng thêm thích khúc hy thụy. Tiểu khúc, liền hướng ngươi cái này ngay thẳng tính tình. A-di hôm nay buổi tối cũng đến cho ngươi làm nói ăn ngon ngạnh đồ ăn làm ngươi nếm thử. Nàng ông A-di đem như tuyết bọn họ làm thủy hán nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng kia chỉ sống gà mái sách ra tới, chúng ta cấp dết đi. Buổi tối hảo cấp tiểu khúc, còn giống như tuyết bọn họ thêm đồ ăn xử. Hảo, nghe xong mụ mụ nói, túc như tuyết căng đại miệng bế đều bế không thượng. Kia chỉ gà chính là nàng dưỡng ở trong không gian gà, nàng lúc ấy là giải nói dối như cội nói dối kia chỉ gà là căn cứ phát lại bổ sung cho bọn hắn hoàn thành thủy hắn nhiệm vụ khen thưởng. Ai làm căn cứ khen thưởng sinh tiên toàn bộ đều bị khúc hy thủy cái này hồn đạm liền thương lượng đều không cùng nàng thương lượng một tiếng liền toàn bộ cấp lánh đi rồi. Lúc ấy túc như tuyết đem gà mái sách về nhà, mụ mụ nhìn đến miễn bản là có bao nhiêu cao hứng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Nếu là căn cứ lại khen thưởng chỉ gà trống thì tốt rồi, như vậy bọn họ tam người nhà liền không thiếu trứng gà ăn. chương 166 khúc khúc. Lúc ấy nghe xong mụ mụ nói, túc như tuyết liền nghĩ, lần sau chính mình muốn hay không lại tìm cái căn cứ khen thưởng lấy cớ, lại từ trong không gian lại sách chỉ gà trống ra tới, sau lại túc như tuyết không khỏi lại tưởng làm như vậy có thể hay không quá rõ ràng, có thể hay không tao mụ mụ hoài nghi. Nhưng mà hiện tại mụ mụ thế nhưng làm cho Khúc Hi Thụy mặt, nói toạc ra nàng sách gà khi trở về theo như lời nói dối. Xong rồi, Khúc Hi Thụy có thể hay không biết nàng nói dối, gần mà hoài nghi nàng có không gian, không gian năng lực càng vì đặc thủ. Căn cứ khen thưởng người xuống gà. Đúng vậy. Túc như Tuyết hiện tại trừ bỏ một mực chắc chắn, hơn nữa cắn chết chính mình sở biệu đặt ra lời nói dối toàn bộ là thật, ý đồ hôn quá bị Khúc Hi Thụy hoài nghi này một quan. Liền không còn có mặt khác biện pháp có thể giải quyết trước mắt nan đề. Xong rồi, nữ nhân xong rồi, họa là từ ở miệng mà ra, lúc ấy ngươi từ không gian sách gà đi ra ngoài, tưởng hống mẹ ngươi vui vẻ, ta liền đã cảnh cáo ngươi, để ý lời nói dối nói nhiều, sẽ bị phát hiện, ngươi xem hiện tại khúc phong tử hoài nghi ngươi đi. Căn cứ khen thưởng sinh tiên có hay không sống gà, hắn nhất định rõ ràng, biên đi, ta xem ngươi lần này còn như thế nào đi xuống biên. Như thế nào viên ngươi nói này những dối. Ta nào biết hắn sẽ ra mặt như thế hậu. Ta mẹ cùng ông a Di vừa mời hắn ăn cơm. Hắn liền thật theo tới A. Túc Như Tuyết lúc ấy bịa đặt ra lời nói dối thật là thiên ý gì vô phùng, Bởi vì liền lúc ấy bị hắn kéo đi. Cùng nhau bồi nàng đi xác nhận vật tư hay không bị khúc Hi thủy đổi đi thiệu hồng lôi đều dễ tin Túc Như Tuyết nói dối. Túc Như Tuyết lại không có biết trước năng lực. Lại há có thể biết sư phụ kia quan đều đã là làm nàng lừa gạt đi qua, kết quả khúc Hi thụy thế nhưng sẽ bị nàng mẹ, còn có bông á di thỉnh về đến nhà, chọc thủng nàng nói dối. Nhưng, khúc Hi thụy, ngươi tay tẩy xong rồi đi, ngươi tới, ta cho ngươi lấy khăn lông sắt tay. Mẹ, ta mang khúc khúc đi ra ngoài ha. Phúc, nữ nhân, ngươi cùng khúc Hi thụy kêu cái gì? Khúc khúc, câm miệng, ngươi không nói lời nào. không ai sẽ đem ngươi đương người câm. Túc như Tuyết là cố ý cấp khúc Hi thủy khởi hoa danh, cố ý đôi khúc Hi thủy càng xem càng thân mật. Túc như Tuyết biết nàng quá mức thân mật kêu khúc Hi thủy vì khúc khúc, nhất định sẽ cho khúc Hi thủy sinh khí, như vậy khúc Hi thủy vừa giận, kế tiếp hắn muốn giảng nói liền nhất định cũng không nói ra được, nhất định sẽ đối nàng phát tiết lửa giận. Cứ như vậy, khả năng sẽ sinh ra một công đôi việc công hiệu, đã có thể làm mũ mụ. còn có bông a di hai người biết khúc hi thủy gương mặt thật lại có thể không cho khúc hi thủy ở mũi mụ mũ. còn có bông a di trước mặt trọc thùng nàng bí mật nhưng mà túc như tuyết trăm triệu không dự đoán được chính là nàng quá mức thân mật cùng khúc hi thủy kêu khúc khúc khúc hi thủy thế nhưng không có tức muốn hụt máu trực tiếp đối nàng rút dao không nói hai lời kén dao liền chém mà là giống đột nhiên hư rớt máy móc ngơ ngẩn nữ nhân người âm mưu giống như không có thực hiện được a khúc phong tử giống như hư rớt Túc Như Tuyết nhìn thấy khúc Hi thụy sưng sở, cũng đi theo sửng sốt, khó được khúc phong tử thế nhưng không nổi điên, mà là giống ám ảnh nói hư rớt, bất quá Túc Như Tuyết nhưng quản không được như vậy nhiều, thuận tay một vác khúc Hi thụy cánh tay, đem như là nháy mắt hư rớt khúc Hi thụy kéo ra phòng bếp. Thấy như vậy một màn, chính là nhạc hỏng rồi ông A-di. Đại tỷ, ngươi nói Như Tuyết có phải hay không cùng tiểu khúc hai người chi gian, Ngừng. Ông A-di ý có điều chỉ. Vương A-di biết liền tính nàng không đem lời muốn nói toàn bộ nói ra, túc mụ mụ khẳng định cũng hiểu nàng ý tứ, nhất định biết nàng tưởng nói cái gì. Không thể đi, ta chưa từng nghe như tuyết nói qua, ở trước mặt ta, như tuyết chưa từng đề qua tiểu khúc, chúng ta hôm nay cùng tiểu khúc cũng mới lần đầu tiên thấy. Đại tỷ, ta nhìn ra được, ngươi rất vừa ý tiểu khúc này tiểu tử, tiểu khúc giống như cũng rất vừa ý như tuyết. Vừa mới ta nói như vậy một câu không xôi thai nói. Tiểu Khúc liền lập tức ra mặt giúp Như Tuyết nói chuyện, trước đây lại cứu Như Tuyết mệnh, Như Tuyết vừa mới có cùng Tiểu Khúc đều dù sao vông A-di là học đều không ra khẩu. Ta xem tám phần Như Tuyết đối Tiểu Khúc cũng có như vậy điểm ý tứ. Xem, Như Tuyết mang Tiểu Khúc hồi chính Minh phòng, còn giữ cửa cấp khóa lại. Vông A-di lời này nói xong, Túc Mụ Mụ không khỏi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện nhưng không đều làm Vông A-di cấp nói chúng rồi. Nữ nhi thế nhưng thật đem tiểu khúc cấp quải chính mình trong phòng đi, còn giữ cửa cấp khóa lại. Nữ nhi này nhưng không lớn thích hợp. Đương nhiên nữ nhi biểu hiện không đúng, không đơn thuần chỉ là là ở mạng thế sau, mạng thế trước nữ nhi liền có biến hóa, chỉ là túc mụ mụ lúc ấy cũng không có dụng tâm quan sát, tự hỏi. Hiện tại hồi tưởng lên, nữ nhi giống như đã sớm biết mạng thế sẽ đến dường như, bằng không cũng sẽ không ở mạng thế đã đến trước mấy ngày nay. Ngại buộc nàng xem những cái đó nàng trước nay liền chưa từng tiếp xúc, càng không dám nhìn khủng bố tang thi phiến. Còn có chính là nữ nhi trước đây chính là vẫn luôn tưởng khai yoga tập thể hình quán, không biết ma nàng cùng như hạ bao nhiêu lần rồi, kết quả thế nhưng nói sửa liền sửa, cấp tốc mụ mụ cảm giác chính là nữ nhi một giấc ngủ dậy lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hảo hảo yoga tập thể hình quán không khai, một hai phải khai siêu thị. sau đó túc mụ mụ mỗi ngày nhìn đến nữ nhi vì khai siêu thị ra bên ngoài chạy thu xếp mua mua kia cũng thường mua một đống nhật dụng ăn uống về nhà nhìn là vì khai siêu thị cả ngày bận rộn nhưng nàng từ đây liền không lại từ nữ nhi trong miệng nghe được có quan hệ siêu thị sự sau lại mạt thế tới nữ nhi còn biết rất nhiều có quan hệ mạt thế bí mật tin tức thật nhiều vẫn là nữ nhi cho nàng xem những cái đó tang thi phiến không diễn quá nếu nữ nhi thật biết mạt thế sẽ đến kia nhất định là từ cái gì dân cư chung được đến tin tức, rốt cuộc liền tham gia quân ngũ nhi tử đều không biết tình, hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, như vậy nữ nhi đến tuột cùng là từ cái gì dân cư chung biết được đâu. Túc mụ mụ xem khúc hi thủy quần áo, có thể thấy được khúc hi thủy nhất định là đặc biệt có tiền nhân gia hải tử. Hơn nữa có thể thấy được mạt thế sau khúc hi thủy mỗi ngày hẳn là đều quá đến cùng mặt thế trước giống nhau cẩm ý gì ngọc thực. Mụ Mụ cho rằng Khúc Hi Thụy nhất định giống Nữ Nhi giống nhau biết mặt thế sẽ đến. Trong vi đều là như thế này diễn, cầm quyền cao tầng, còn có chính là kẻ có tiền đều sẽ trước tiên biết hai nạn buông xuống, sau đó đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ có bọn họ này đó ba cánh chờ đến mặt thế buông xuống, tăng thi bắt đầu ăn thịt người, còn ngốc đến không biết thế đạo thay đổi. Nhìn Nữ Nhi cùng Khúc Hi Thụy thân mật bộ dáng, Túc mụ mụ nhận định thông báo nữ nhi mặt thế trở về người tám phần chính là khúc Hi thụy, hai người khả năng đã sớm nhận thức, chính là nữ nhi ra mặt mỏng, không cùng nàng này đương mẹ nó giảng. Túc mụ mụ này một não bổ không quan trọng, trừ bỏ đem khúc Hi thụy trở thành cứu bọn họ cả nhà mệnh nhân nhân, càng đem khúc Hi thụy trở thành nữ nhi người trong lòng. Khúc Hi thụy, khúc Hi thụy, đem khúc Hi thụy kéo ra phòng bếp, trở lại thuộc về chính mình phòng, cũng đem cửa phòng khóa trái. túc như tuyết phát hiện khúc hi thụy còn hư thế nhưng còn không có hoàn hồn túc như tuyết không khỏi liền kêu khúc hi thụy hai tiếng ngươi vừa rồi kêu ta cái gì khúc hi thụy ngươi đừng nóng giận ngươi nghe ta đem nói cho hết lời rốt cuộc đem khúc hi thụy hồn gọi trở về tới nhưng mà túc như tuyết phát hiện khúc hi thụy hồn bị gọi trở về nháy mắt nàng quanh thân độ ấm thế nhưng một chút thấp vài độ túc như tuyết chạy nhanh khuyên khúc hi thụy giảm nhiệt khí liền tính thật muốn phát hỏa cũng chờ nàng đem nói cho hết lời. Chương 167 Phi nhân loại A Kỳ thật là như thế này, chúng ta như tuyết tiểu đội có cái dị năng giả là không gian dị năng giả, cho nên gà là dưỡng ở trong không gian, nhưng mà ngươi là biết đến không gian dị năng giả vốn dĩ liền khan hiếm, hơn nữa lại không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực, dị năng lại là có thể thu nạp vật tư, cho nên chúng ta không dám đối ngoại tuyên bố gà là dưỡng ở trong không gian gà. Liên đành phải nói dối gà là căn cứ phát khen thưởng. Chỉ cần đem khúc hy thụy quải ra phòng bếp liền hết thể hảo hảo, túc như tuyết chỉ cần dùng nói dối hủ trụ khúc hy thụy một người liền hảo. Không gian dưỡng gà. Khúc hy thụy như là không lớn chịu tin tưởng túc như tuyết lung tung bịa đặt ra nói dối. Mà túc như tuyết lại liều mạng lấp liếm nói, ân kỳ thật nói là dưỡng, cũng không xem như dưỡng, chính là đem sống gà bó lên, thu vào không gian. sau đó mỗi ngày nhớ rõ huy hạt kê thủy a không đến mức đem gà đói chết túc như tuyết đỉnh sơn đại áp lực nỗ lực mà lấp liếm tâm nói dù sao khúc hy thủy cũng không phải không gian dị năng giả bên người hẳn là cũng không có không gian dị năng giả nhất định không biết không gian dị năng giả không gian trước nay đều là chỉ có thể giả chết vật không thể trang vật còn sống người không phải ta là chúng ta đổi những người khác nam hải ngươi như thế nào biết Túc như tuyết không nghĩ tới khúc Hi Thụy chỉ đoán hai lần liền đoán được. Túc như tuyết thật sự rất muốn biết khúc Hi Thụy đến tột cùng là như thế nào đoán được. Này, ngươi không cần biết. Ách, hào đi. Nàng sớm nên nghĩ đến khúc Hi Thụy cái này hồn đạo, nhất định sẽ không nói cho nàng. Hắn đến tột cùng là như thế nào đoán được lý húc chính là nàng trong miệng không gian dị năng giả. Cái kia ngươi có thể hay không đừng đem tiểu húc là không gian dị năng giả tin tức để lộ ra đi. Có thể. có điều kiện túc như tuyết nghe được khúc hi thụy nói lắp không đánh một chút phun ra có thể hai chữ khi thật thiếu chút nữa cười ra tiếng vừa định thuận miệng ca ngợi khúc hi thụy một phen liền nghe thấy khúc hi thụy lạnh lùng phun ra có điều kiện ba chữ nháy mắt túc như tuyết tưởng bóp chết khúc hi thụy tâm đều có bất quá túc như tuyết đột nhiên một tự hỏi cảm thấy cũng đúng khúc hi thụy vốn dĩ liền không phải cái gì người hảo tâm đều do khúc hi thụy trước đây đã cứu nàng lại cứu nàng mẹ cùng ông a di lúc này mới làm cho nàng nhất thời sở không rõ manh mối đối khúc hi thụy bắt đầu sinh trừ bỏ không thực tế chờ đợi cái gì điều kiện giúp ta trang vật tư ta trước đem tử tục tiểu cho ngươi nói phía trước tiểu húc không gian có thể dùng để trang vật tư mẹ không nhiều bên trong đã là trang không ít đồ vật hiện tại không gian mau chưa đầy đồ vật móc ra tới trang ta ngươi không thể trang sinh tiền, bên trong thời gian cũng không phải yên lặng Dưỡng động vật. Không tồn sinh tiên. Khúc Hy Thụy tiểu gì thông minh, nghe được Túc Như Tuyết nói dối lý húc không gian có thể tạm nuôi sống gà, Khúc Hy Thụy liền đã biết lý húc không gian thời gian cũng không phải yên lặng, cho nên thời gian không phải yên lặng không gian vô pháp giúp hắn bảo tồn sinh tiên, nhưng thật ra có thể bó dưỡng ra cầm. Túc Như Tuyết tức giận đến lời nói đều không nghĩ nói, cái này Khúc Hy Thụy thật sự là quá bá đạo, như thế gần nhất. không phải làm cho tiểu húc liền thành hắn một người chuyên trúc kho hàng. Chủ yếu là túc như tuyết từ đầu tới đôi đều là ở hướng khúc hi thụy nói dối, lý húc không gian căn bản là trang không được vật còn sống, có thể chứa vật còn sống, chỉ không thể trang người chính là nàng vòng ngọc không gian. Nữ nhân, nói dối đi ngươi liền, rõ ràng liền không có nói dối bản lĩnh, còn nói ta xem ngươi lần này cần như thế nào lấp liếm. Thiên hậu, làm kia nam Hải tới ta trụ biệt thự. ta sẽ đem nhóm đầu tiên ra cầm dao cho hắn bó dưỡng. Nhớ kỹ, nếu ngươi dám đánh ta vật tư chủ ý, ta sẽ không buông tha ngươi. Liên quan người nhà của ngươi, bằng hữu toàn tính thượng. Khúc Hi thụy lời này tuyệt không phải nói đến hù túc như tuyết, mà là nói là làm đại lời nói thật. Nếu túc như tuyết đám người thật dám đánh thuộc về hắn vật tư chủ ý, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua túc như tuyết đám người, nhất định sẽ làm. Túc như tuyết đám người bị chết khó coi, đang đang, tiểu khúc, như tuyết, cơm làm tốt, các ngươi hai cái nói xong lời nói liền ra tới ha, chờ tiểu Thiệu bọn họ trở về, chúng ta liền có thể ăn cơm. Hảo, liền tới. Nghe được mẫu thân truyền lời, thúc như tuyết vội vàng đáp lại mẫu thân. Nhưng mà túc như tuyết vừa rồi chuẩn bị vận khai cửa phòng, khúc hy thụy lại đột nhiên một phen túm chặt túc như tuyết cánh tay. Ngươi gạt ta, cái gì ta lừa ngươi? Ta như thế nào liền lừa ngươi? nghe được khúc hi thụy không đầu không đuôi mà lời nói túc như tuyết lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh hỏng rồi khúc hi thụy nên không phải là phát hiện nàng nói dối sự đi khúc hi thụy một câu một động tác không đơn thuần chỉ là dọa tới rồi túc như tuyết càng sợ tới mức ký túc ở túc như tuyết trong không gian ám ảnh ám ảnh sợ tới mức không khỏi lạnh run run giữa chuột cà chua bảo tồn hoàn hảo trong không gian thời gian trôi đi tốc độ nhất định so bên ngoài chậm như thế chuyện quan trọng ngươi vì cái gì không nói cho ta dựa túc như tuyết lập tức liền tưởng bạo thô khẩu cái này khúc phong tử rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên đầu óc muốn hay không như thế hảo thế nhưng chuyển như thế mau nàng nói cho hắn lý húc là không gian dị năng giả sự hắn thế nhưng có thể thông qua trước đây nàng bưng cho hắn dưa chuột cùng cà chua gửi hoàn hảo độ tới suy đoán ra trong không gian thời gian trôi đi tốc độ nhất định so bên ngoài chậm còn có phải hay không người a quả thực chính là phi nhân loại Ta nói a, ngươi không nghiêm túc nghe đi. Ngươi chưa nói. Nói, ta nói tiểu húc không gian thời gian cũng không phải yên lặng. Ngươi chưa nói trọng điểm. Nếu không phải đánh không lại khúc hy thụy, túc như tuyết sợ là sớm cấp khúc hy thụy một quyền. Lại ở đả đảo khúc hy thụy sau dẫm lên mấy đá, thuận tiện lại nói cho khúc hy thụy câu. Ngươi lại không hỏi, lại không làm tỷ nói, tỷ nhắc nhở ngươi cái dám a? Nói đến cùng túc như tuyết trước sau không có làm trái khúc hy thụy can đảm. Cho nên chỉ phải lại một lần nhận túng. Ta kia không phải lo lắng thời gian trôi đi lại chậm, không phải hoàn toàn cấm. ngươi đem sinh tiên tồn đi vào, cũng sẽ hư rất sao. Phòng trưng là túc như tuyết lời này thật nói đến khúc hy thủy uy hiếp, cho nên khúc hy thủy cũng không có lại vì túc như tuyết không có nói cho hắn trọng điểm sự, mà làm khó túc như tuyết. Như tuyết, tiểu khúc, ra tới ăn cơm lạp. Nga, tới rồi. Lúc này, ngoài phòng túc mụ mụ lại tiêu thượng. Phỏng trừng là xem chính mình hô một tiếng, trong phòng hai người tuy là đáp lại, nhưng lại chậm chạp không thấy ra tới. Túc mụ mụ lúc này mới nhịn không được lại kêu, đương nhiên cũng cùng Túc mụ mụ nghe được nhà ngang truyền đến lao công cùng thiệu hồng lôi hai người nói chuyện với nhau thành. Biết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thiệu hồng lôi đám người trở về có nhất định quan hệ. Nghe được Lão công cùng thiệu quan quân đối thoại thành, Vương A-di lập tức chạy đến cửa đi nên đón nữ nhi cùng trượng phu. Liền thấy Lý Biu cũng đã là từ Lý ra trong phòng ra tới, tới cửa nghênh đón Lý Húc cùng Đại hắc còn có thiệu quan quân. Mụ mụ. Vương Tiêu Mai xem ở trước cửa nghênh đón chính mình cùng ba ba mụ mụ, lập tức vui mừng mà vừa chạy vừa kêu mụ mụ, mở ra hai tay một phen ôm mụ mụ eo. Tiểu Mai có hay không ngoan ngoãn nghe ba ba còn có hai cái ca ca nói a Có, hôm nay Tiểu Mai nhưng ngoan. Vương Tiêu Mai nói. Đột nhiên dùng sức khúc cái mũi ngửi trong phòng đồ ăn hương. Thơm quá a Thèm đến chảy dòng nước miếng. Lão bà hôm nay cùng đại tỷ đây là cho chúng ta thiêu cái gì hảo đồ ăn a Nghe giống gà. Hư, vào nhà nói. Vông A-di không cho lão công nói. Biên nói vào nhà, biên nháy mắt ra dấu. Mặt thế không để mặt thế trước. Hiện tại nhà ai lộng điểm ăn ngon cũng không dám trương dương. Sợ có to gan lớn mật người tới đoạt. mươi 168 nhập tòa, ăn cơm. Chờ mang theo lão công cùng mặt khác trở về mọi người đều đi vào trong phòng. Vương A-Di lập tức động tác bay nhanh đem cửa phòng quan trọng. Ta cùng đại tỷ đem gà làm thịt, chính hầm canh gà đâu. Vừa nghe ông A-Di nói, không đơn thuần chỉ là ông Tiêu Mai thèm đến chảy nước miếng. Mọi người đều đi theo cùng nhau chảy nước miếng, chắc không được làm đến như thế hương. Náo loạn nửa ngày là đem trước hai ngày căn cứ phát lại bổ sung cho bọn hắn hoàn thành thủy hán nghị cách cứu viện nhiệm vụ phát khen thưởng sống gà cấp, giết, nấu canh gà cho bọn hắn mọi người bổ thân thể. Lao bà, ngươi cùng đại tỷ thật sự là quá tốt, hiểu lắm đau lòng người. Lao bà, ta yêu ngươi. Gì, ngươi cũng thật đủ buồn nôn, đều mười mấy năm lão phu lao thê, cái gì ai không yêu, thật mất công ngươi nói xuất khẩu. lao ông cùng ông a di nói trên cho cười thiệu hồng lôi đám người liền ở bên nhìn toàn đường chê cười xem nhưng mà ông a di tổn hại xong rồi lao công lao ông mới nói lời nói thật kỳ thật không phải ta cùng đại tỷ biết đau lòng các ngươi là nhà chúng ta tới vị khách quý cho nên đại tỷ cùng ta lúc này mới hạ quyết tâm đem kia chỉ sống gà cấp làm thịt các ngươi là dính khách quý hết bằng không có được các ngươi chờ khách quý ai a? lão bà ngươi nói khách quý ở đâu đâu nhưng đến hảo hảo mà cảm tạ hắn, bằng không chúng ta sao có thể thơm lây cỏ đến canh gà, an thượng thịt gà. Cùng như tuyết ở như tuyết trong phòng nói chuyện đâu. Nay liền ra tới, đại tỷ vừa mới đã hô qua bọn họ hai tiếng. Vông A-di nói chuyện khi cười đến miễn bản là có bao nhiêu ái muội. Người khác không hiểu ông A-di cười đến như thế ái muội dụng ý, làm vông A-di trượng phu lão vông lại há có thể không hiểu. Không nghe nói như tuyết có người trong lòng A. ba ba như tuyết tỷ tỷ nói qua có người trong lòng lao ông vừa rồi nói ra không nghe nói túc như tuyết có ái mộ đối tượng liền lập tức bị nữ nhi ông tiêu mai bác bỏ ông tiêu mai nhớ rõ rành mạch lúc ấy như tuyết tỷ tỷ cùng đảo thành võ thúc thúc nói chuyện thời điểm như tuyết tỷ tỷ xác thật có nói qua đã coi yêu thích người chính là chưa nói là ai Người xem đại tỷ ta liền nói đi hơn phân nửa nhà chúng ta như tuyết là đã sớm coi trọng tiểu khúc Chính là không cùng đại tỷ ngươi nói. Tiểu Khúc. Nghe được ông a di kêu người nọ Tiểu Khúc, mọi người không khỏi đỉnh đầu nào hào hướng lên trên đạn dấu chấm hỏi, ai à? Ai là Tiểu Khúc? Bọn họ như thế nào đều không quen biết cái này Tiểu Khúc. Mọi người ai cũng chưa hướng Khúc Hy Thụy trên người tưởng, cũng không dám tưởng. Nên không phải là đẹp ca ca đi. Mọi người đều không dám tưởng, chỉ có ông Tiêu Mai một chút nghĩ tới. Lúc trước ở Thủy Hán Khi, Chỉ có ông Tiêu Mai một người thiên chân cho rằng Khúc Hy Thụy lái xe đấu đá lung tung mà xâm nhập tiểu khu là vì cứu Túc Như Tuyết. Thiệu hồng lôi đám người toàn nói cho ông Tiêu Mai, Khúc Hy Thụy kỳ thật là đi sát Túc Như Tuyết. Nhưng cuối cùng kết quả lại làm mọi người ai cũng chưa từng đoán trước đến. Bọn họ càng là tận mắt nhìn thấy đến Khúc Hy Thụy đem Túc Như Tuyết cứu ra hiểm cảnh. Ồ, Túc Như Tuyết cửa phòng sắt một vang, thực rõ ràng là Túc Như Tuyết ở mở khóa thanh âm. Liền nghe được đại hát tức khắc phát ra không mau cảnh giới tín hiệu. Mà mọi người nghe được đại hát phát ra ồ mình, càng thêm tin tưởng ông Tiêu Mai hẳn là thật sự đoán chúng. vương A-di trong miệng Tiểu Khúc nói được hẳn là chính là Tiểu Công Tử Khúc Hy Thụy. Sư phụ, Tiểu Húc, Tiểu Mai, vông thúc các ngươi đã trở lại. Túc như tuyết đi trước ra khỏi phòng, túc như tuyết phía sau cùng người, vác bị thương cánh tay trái, không phải Khúc Hy Thụy, lại có thể là ai. chứ bỏ nguyên bản liền biết Khúc hi Thụy là khách quý ông A-di. Còn có Túc Mụ Mụ, cùng với tuổi nhỏ không hiểu đến quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế ông Tiêu Mai, mọi người đều là một độ ngã phá mắt kính, không chịu tin tưởng bộ dáng Không chịu tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn còn có Lý Biu. Túc Mụ Mụ cùng ông A-di, còn có Túc Như Tuyết trở về, Lý Biu là biết đến, hắn còn ra cửa xem qua. Bất quá lúc ấy Lý Biu căn bản không có lưu ý đến Khúc hi Thụy. cũng không phải khúc hy thụy tồn tại cảm mộng manh, mà là vừa lúc bởi vì khúc hy thụy tồn tại cảm siêu cường, khí trạng quá mức cường ngạnh quan hệ, khiến cho lý Bưu căn bản không dám lưu ý quá mức chuyên chú mà nhìn chằm chằm khúc hy thụy xem. ở nhà ngang trụ lâu rồi người thường, cũng chính là dị năng giả người nhà đều biết dị năng giả phần lớn đều có như vậy bệnh chung. đặc biệt là năng lực cường, dị năng cao dị năng giả, toàn không lớn thích người khác chuyên chú mà nhìn chằm chằm chính mình đánh giá. Cúng bái ánh mắt ngoại trừ. Tiểu khúc, đừng thất thần, mau ngồi, mau ngồi a Túc mụ mụ chạy nhanh nhiệt tình mà tiếp đón khúc hy thủy nhập tòa, chuẩn bị ăn cơm. Mà ông A-di tắc phụ trách nhắc nhở mọi người nên ăn cơm. Nên rửa tay rửa tay, nên về nhà chuẩn bị, thay quần áo, về nhà kia quần áo thay đổi. Đừng ăn mặc ở bên ngoài cùng tang thi chém giết một ngày dơ quần áo ăn cơm. Ở ông A-di đốc xúc hạ, lý húc. thiệu hồng lôi toàn trở lại lý ra đi thay quần áo kiêm rửa tay mà lao hông cùng ông tiêu mai tắc cùng ông a di cùng nhau về nhà thay quần áo thuận tiện cũng tẩy hảo thủ lại tới rồi túc như tuyết ra ăn cơm ngôi a đoàn người đều đừng đứng ngóc nhìn a khúc hi thụy ngồi ở trên sofa chiếm cứ sofa ở giữa vị trí ngày thường kia khối vị trí đều là thuộc về túc như tuyết hiện tại khúc hi thụy đem túc như tuyết vị trí cấp chiếm Túc như Tuyết bị tệ đến chỉ phải đến bàn tròn bên kia cùng mọi người cùng nhau ngồi viên ghế gỗ. Nhưng Tổng không thể làm khúc hy thụy một mình một người chiếm một cái to như vậy sofa đi. Hơn nữa ngày thường Túc Như Tuyết chiếm cứ sofa ở giữa vị trí, hai bên trái phải đều các một viên tiểu tướng, đều có tả hữu hộ pháp. Hôm nay Túc Như Tuyết vị trí bị đoạn, Túc Như Tuyết tả hữu hộ pháp cũng không dám cùng khúc hy thụy cùng nhau tế ngồi. tuy rằng vông tiêu mai cảm thấy đẹp ca ca người không tồi, nhưng cùng đẹp ca ca cùng nhau ngồi sofa nàng cảm thấy nàng sẽ ăn không ngon thật sự là đẹp ca ca biểu tình quá lạnh vông tiêu mai cùng khúc hy thụy gặp qua đã là có hai ba lần mặt chưa từng thấy khúc hy thụy cười quá đừng nói vông tiêu mai chưa thấy qua khúc hy thụy cười như tuyết tiểu đội liền thuộc túc như tuyết cùng khúc hy thụy gặp mặt số lần nhiều nhất túc như tuyết cũng chưa thấy khúc hy thụy cười quá tiểu mai đi rửa gần tiểu khúc ca ca ngồi Tiểu húc cũng là, túc mụ mụ thấy ngày thường túc như tuyết bên người tả hữu hộ pháp không giống thường lui tới giống nhau tự chủ nhập tòa, túc mụ mụ không cấm ra tiếng chỉ huy nói. Tiểu mai tưởng ai như tuyết tỷ tỉ, tỉ ngồi. Nhưng mà ông tiêu mai muốn dựa gần túc như tuyết ngồi, đã là nói chậm, bởi vì cáo giả xảo quyệt các đại nhân đã đem túc như tuyết bên người tả hữu hộ pháp vị trí toàn cấp chiếm. Đừng nói túc như tuyết bên người vị trí bị chiếm hết. chính là ông a di cùng với túc mụ mụ bên người vị trí cũng bị chiếm được không sai biệt lắm túc mụ mụ chỉ còn bên tay phải không ông a di còn lại là bên tay trái không mà vô luận là túc mụ mụ vẫn là ông a di không ra kia một bên không vị đều là dựa gần khúc hy thủy ngồi cũ sofa tới tiểu mai ai mụ mụ ngồi tiểu húc tới ai thẩm thầm ngồi không phải do lý húc còn có ông tiêu mai làm ra lựa chọn túc mụ mụ còn có vông a Di đã là thế hai cái tiểu gia hỏa an bài hảo châu ngồi. Không có biện pháp, vông a Di cùng túc mụ mụ tề lên tiếng, lại chỉ còn lại có hai cái vị trí nhưng ngồi, không đến lựa chọn. Vông Tiêu Mai, còn có Lý Húc đành phải căng ra đầu toàn dựa gần khúc Hi thụy nhập tòa. mươi 169 hợp khúc Hi thụy khẩu vị. Bị Lý Húc, vông Tiêu Mai tả hữu giác công, khúc Hi thụy ngồi ở sofa ở giữa, không khỏi lần cảm không khỏe tả xem, hữu xem. Ở khúc hy thụy lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, hai cái tiểu gia hỏa cũng không khỏi cảm thấy cả người không được tự nhiên, đặc biệt là Lý Húc. Đại hắc từng không ngừng một lần đối khúc hy thụy biểu hiện ra cực không hữu hảo ô minh, có lẽ người khác không biết đại hắc đối khúc hy thụy phát ra ô minh hàm nghĩa, nhưng đối với Lý Húc một cái hiểu được không thú, có thể cùng đại hắc câu thông, nghe hiểu được đại hắc lời nói người, Lý Húc lại có thể nghe hiểu, đại hắc ô minh đến tột cùng là đang nói chút cái gì. Đại Hắc là ở đối khúc Hi Thụy phát ra cảnh cáo, người nam nhân này rất nguy hiểm. Đại Hắc cực không tình nguyện khúc Hi Thụy bước vào thuộc về nó lãnh địa, nhưng mỗi khi Đại Hắc muốn ngăn cản khúc Hi Thụy xâm phạm nó lãnh thổ khi, liền sẽ bị khúc hy Thụy cường đại năng lực sở áp bách, cũng không điều kiện khuất phục. Liền giống như trước đây, Đại Hắc mới gặp đến khúc hy Thụy một khắc, còn hướng khúc Hi Thụy nhai răng, đồng phát ra giống trước đây, Đại Hắc mỗi khi thứ nhìn thấy khúc Hi Thụy khi, đều sẽ phát ra không mau cảnh cáo ô minh. Nhưng mà hiện tại đại hắc ở lọt vào khúc hy thụy một cái lệ mục sau, đã là trở nên thành thành thật thật, có thể trốn rất xa trốn rất xa, thường lui tới túc như tuyết đám người ăn cơm khi, đại hắc đều sẽ vây thốc ở lý húc, còn có lý bưu dưới chân bồi hồi, thảo thức ăn. Hiện tại đại hắc xa xa mà, quy quy củ củ mà ngồi ở khoảng cách bàn ăn xa nhất địa phương, hận không thể kề sát cửa phòng ngồi, tận lực rơi chầm lại chính mình tồn tại cảm. an a tiểu khúc Đại gia cũng là, đừng quăng ngồi xem a, đều động chiếc lũa ăn cơm a. Không đơn thuần chỉ là đại hắc biểu hiện khác thường, một bàn người biểu hiện đều cùng thường lui tới có vẻ không lớn giống nhau. Ngày thường ăn cơm, hai cái tiểu gia hỏa hận không thể sớm nhập tòa, sớm cho kịp ăn thượng ngon miệng đồ ăn, hôm nay khen ngược đều là nhập tòa nhất vãn, hơn nữa một đám mặt kéo lớn lên như là cực độ bất mãn dường như, ngồi đến càng là sống lưng thẳng tắp. Trước kia mỗi ngày, Hai cái tiểu gia hỏa mỗi lần đều sẽ trước thu xếp để chiếc đũa, hôm nay thế nhưng ai cũng không chủ động rỗi tay đi lấy. Ngược lại là tầm mắt thẳng nhìn trăm trăm nhìn trăm trăm mà nhìn vây quanh bàn ngồi xuống các đại nhân nhìn. Mà các đại nhân cũng là, muốn gác ngày thường, túc mụ mụ cùng ông a di nếu là thiêu giống hôm nay như vậy tràn đầy một bản hảo đồ ăn, mọi người đã sớm gấp gáp, tựa như sợ hạ chiếc đũa chậm sẽ ăn không được dường như. một đám đều cùng quỷ chết đói đầu thai sách theo chiếc đũa đoạt đồ ăn ăn đương nhiên cái gọi là đoạt cũng không phải không màng người khác hay không ăn thượng thật đoạt mà là mọi người ăn chung nổi náo nhiệt cái loại này đoạt nhìn khiến cho nhân cách ngoại có muốn ăn nhưng mà hôm nay một bàn người là thật giảng lễ phép hơn nữa là lễ phép đến khác thường làm túc mụ mụ cùng ông a di nhất thời thế nhưng không cấm cảm thấy khó có thể tiếp thu đoàn người hôm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì Thường lui tới ăn cơm náo nhiệt cùng đánh giặc dường như, như thế nào hôm nay thế nhưng tử khí chầm chầm. Những người khác có vẻ an tĩnh đến quá mức còn chưa tính, mấu chốt là ngày xưa nói nhiều đến cùng cái gì dường như túc như tuyết, hôm nay sau khi ngồi xuống liền không còn có giảng quá một câu. Thậm chí là khuyên đoàn người ăn cơm dùng bữa nói cũng chưa nói. Ngày xưa túc như tuyết an pháp đều cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, hôm nay thế nhưng cũng không thu xếp lấy chiếc đũa Túc mụ mụ cùng ông a Di nhìn nhau liếc mắt một cái, cho rằng khả năng cùng trong nhà tới khách quý có quan hệ, đại gia đây là xuất phát từ đối khách nhân lễ phép. Tưởng chờ khách nhân ăn trước, sau đó đoàn người lại ăn. Nghĩ vậy, Túc mụ mụ không cấm khải khẩu, khuyên khúc Hi thủy chạy nhanh để chiếc đua ăn cơm dùng nữa, cho rằng chỉ cần khúc Hi thủy ăn trước đệ nhất khẩu, vây quanh bên cạnh bàn ngồi mọi người cũng sẽ đi theo cùng nhau ăn, không khí nhất định sẽ khôi phục đến càng trước khi giống nhau. Khúc Hi Thụy vẫn là lần đầu tiên ăn chung nồi, đặc biệt vẫn là giống như bây giờ, cùng túc như tuyết đám người ngồi vây quanh ở một cái bàn trước ăn cơm, vô luận là ở khúc già, vẫn là sau. Tới mặt thế bùng nổ, khúc Hi Thụy và ở thành phố A căn cứ, khúc Hi Thụy trước nay thói quen với chính mình một người chiếm một trường bàn ăn ăn cơm, hơn nữa khúc Hi Thụy ăn cơm dùng bàn ăn có thể so túc như tuyết đám người tam người nhà tễ dùng này trường bàn tròn muốn lớn hơn rất nhiều đến nhiều. khúc hi thủy ăn cơm dùng bàn ăn không đơn thuần chỉ là đại hơn nữa thái sắc cũng nhiều khúc hi thủy ăn đến cũng hảo chính như túc như tuyết sở suy đoán khúc hi thủy ăn cơm cực chọn việc nhà đồ ăn khúc hi thủy trước nay liền sẽ không ăn càng là liền thấy cũng chưa gặp qua hôm nay túc mụ mụ vương a di mời khúc hi thủy tới trong nhà làm khách cũng thỉnh khúc hi thủy ngồi cùng bàn ăn cơm làm khúc hi thủy lần đầu tiên kiến thức tới rồi cơm nhà ta dám đánh đố Thang ngãi này tuyệt đối sẽ không dùng chiếc đũa." Túc như tuyết ở trong đầu cùng ám ảnh em thầm câu thông nói. Thấy mụ mụ đốc xúc, khúc Hi thủy vẫn thật lâu chưa chạm vào chiếc đũa, Túc như tuyết không khỏi suy đoán khúc Hi thủy ở nhà nhất định là mỗi ngày ăn cơm tây, tám phần là sẽ không dùng chiếc đũa. Thang ngãi này thật là gờ người sao. Kia nhưng chưa chắc, có lẽ hắn chỉ là không thói quen, cùng như thế nhiều người cùng nhau ăn cơm. Ám ảnh nói được cùng nó có bao nhiêu hiểu biết khúc Hi thủy dường như. Chọc đến túc như tuyết không mau mà mánh trận trắng mắt Tiểu khúc Túc mụ mụ lại hô thanh Tiểu khúc, đừng ngượng ngùng ăn a Ta cùng đại tỷ còn cố ý cho ngươi hầm canh gà Tới, nếm thử Đây là đại tỷ làm cho đồ sấy hợp trưng Nếm thử xem hợp không hợp ngươi ăn uống Vương A-di nói nhắc tới chiếc đũa bảng trang thịt khô liền tha thiết mà bỏ vào khúc hy thủy trong chén Còn có cái này ngươi cũng nhất định phải nếm thử Đây là sao vâng a di lại lại hướng khúc hi thụy đại hiến ân cần không đợi khúc hi thụy nói chuyện túc mụ mụ cũng noi theo vâng a di dùng chính mình chiếc đũa kẹp lên bàn đồ ăn đưa cho khúc hi thụy tiểu khúc dùng nữa nếm thử ta cùng ngươi vâng a di tay nghề nguyên lai like thật làm ám ảnh nói chúng rồi khúc hi thụy cũng không phải sẽ không dùng chiếc đũa chỉ thấy khúc hi thụy nhắc tới chiếc đũa vẻ mặt khó có thể hình dung biểu tình Thần sát pha có vẻ ngưng trọng mà ngưng mắt nhìn chầm chầm tốc mụ mụ cùng với ông A-di vì hắn bố đến trong chén đồ ăn. Cuối cùng khúc hy thủy nhịn không được tốc mụ mụ, còn có ông A-di một khuyên lại khuyên, nhắc tới chiếc đũa kẹp lên trong chén đồ ăn, chậm rãi đưa vào trong miệng.